Hai người chúng ta nếu so với, còn chưa tới phiên truyền thừa. Ngươi, nghe nàng, Ngọc Viễn Tỉnh trong lòng đống nhiên có chút vừa loạn. Nàng cũng nghĩ bác bỏ trở về, nhưng lại trong vô thức há miệng không nói gì, trên khí thế đã bị áp đảo. Nhất là tại tiêu tiêu tử nói ra sau cùng nói lúc, nàng càng là nhịn không được tâm hoàng hốt, thần thông thế mà hơi thụ ảnh hưởng, mà bố cục đã lâu Ngọc Viễn Tỉnh, thì đột nhiên thừa cơ hội này, xương lớn tập quyển, vội vã khắp đi qua, Ngọc Viễn Tỉnh thấy thế kinh hãi, mà cái này giật mình càng là khiến cho chính mình thần thông vận chuyển hơi dừng lại, lộ ra sơ hở, trong chốc lát bị sương mù va chạm tại chỗ người bụng. Phúc. nàng máu tươi cuồn cuộn, đầu não lúc này mới thanh tỉnh lại. cũng là vào lúc này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, nàng đối với ta thi triển thần tự pháp. thái bạch tông triệu lão tiền bối đem thần tự pháp truyền thiên hạ, ta tự nhiên cũng nhìn qua. tiêu tiêu tử bên người sương mù quanh quẩn, chậm rãi đạp trên hư không đi về phía trước, thản nhiên nói, bên trong có câu nói ta rấtưa thích, tâm đang thịnh gan thịnh thì thế mạnh, tu luyện thần tự pháp đằng sau, chỉ cần đối thủ cảm thấy e sợ, liền tự nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Ta thần tự pháp kỳ thật chỉ tu ra lông, nhưng ngươi như thế một vị ưu đế truyền nhân, thật là không nên ở trước mặt ta chuyển ra tổ tông tới. Nàng nói chuyện, xương mùng ngưng tụ ra một thanh kiếm, rơi vào trong tay nàng, nhìn cũng không nhìn, thuận thế chém về phía ngậm viễn tình. Bởi vì các ngươi chính mình đều không có mặt gặp tổ tông, các ngươi, các ngươi thế mà, đầu tiên là mạnh đả tử giết hạ diên. Sau đó là Việt Thanh chém Thiên Âm đạo tử, đến lúc này, liền ngay cả Ngộng Viễn Tỉnh cũng chết tại tiêu tiêu tử trong tay, Hải Châu Viên đạo thuật vào lúc này đã kinh ngạc không hiểu, Hạ duyên Thiên Âm đạo tử, Ngộng Viễn Tỉnh ba người vẫn lạc, nhìn như trước sau có khác, kỳ thật trên lệch không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng đã chọn tại tâm hắn ở giữa nhấc lên vô tận kinh thao hái lãng, tâm thần chìm xuống. Ha ha, ta sớm đã nói với ngươi, trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh ta, tuyệt không phế Ngược lại là Tức đại công tử Vào lúc này đã là ý chí thư sướng, nghiêm nghị giống to, khí thế thịnh tới cực điểm. Không quan hệ người khác, ta trước chém ngươi." Mà Viên đạo thuật nghe thấy, càng là sắp tức điên, vẫy tay một cái, liền đem Tức Đại công tử khí thế ép xuống. "Ngươi muốn chẳng ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Tức Đại công tử trên đỉnh đầu bản mệnh thần phù thiêu đốt, đem hắn một thân lực lượng tăng lên tới một loại dị thường cường mãnh cấp độ, nhưng cũng chính nhanh chóng thiêu đốt đái tận, nhanh chóng sói mòn, liền ngay cả ánh mắt của hắn, cũng giống là bị kín một mảnh huyết quang mang theo chút điên cuồng chi ý đại đạo, thần thông cùng phụ thuật xác thực khác biệt, thần thông biến hóa rất nhiều, thiên biến vạn hóa, nhưng phụ thuật lại chỉ có thể cố định một loại nào đó thần uy, khô khan cố định, dùng một đạo liền thiếu một nói, lại lãng phí tư cách, lại không thể so với các ngươi những thần thông này biến hóa linh xảo cùng tinh diệu. Nhưng là phụ đạo có cái chỗ tốt. hắn vừa nói chuyện, đông nhiên thấp giọng cười một tiếng, đông nhiên sẽ mở trước ngực ý phủ, sau đó một đạo kim mang hiện lên tới, thần phù không chọn người nha. Thấp giọng nói lúc, trước ngực kia một đạo kim mang, đông nhiên bay ở giữa không trung, vô tận chữ vàng hiền hóa. Cũng tại thời khắc này, trên đỉnh đầu hắn bản mệnh thần phụ chi lực, cơ hồ bị rút sạch hơn phân nửa. Liền ngay cả bản thân hắn, khí cơ cũng đã khô héo tới cực điểm. Vô tận chữ luôn kia, ở không trung tụ tán, tựa như một đóa kim vân, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng viên đạo thuật bay đi. Veng! Veng! Veng! Vô tận tử lôi từ trên trời giáng xuống, từng đạo đánh phía viên đạo thuật đỉnh đầu mà trông lấy một mảnh kim mang kia, viên đạo thuật đã sớm đã sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, mặc cho đến sau lưng tử lôi đánh xuống, lại là đầu cũng không dám về, khó khăn lắm nghe được trên đỉnh đầu đạo kim phủ kia chi lực dần dần suy tiệt, lúc này mới xoay người qua đến, trên mặt đã có khó có thể dùng tin, lại có vô tận phẫn hận, trong nhà ngươi thế mà cho ngươi một đạo có thể so với nguyên anh tử tiêu lôi phủ, tước đại công tử lúc này sắc mặt 10 phần tái nhợt, nhưng cũng chính đón hắn chạy tới, bản mệnh thần phủ gần như ảm đạm. Chỉ tiếc, phù đạo đã là như thế, một khi thi triển, liền thần uy tăng hết. Viên đạo thuật vừa giận vừa sợ, nghiêm nghị hét lớn, đột nhiên cả hai tay, thi triển một đạo thần thông, thẳng lấy lúc này tựa hồ hoàn toàn không có ngăn cản chi lực tức đại công tử nghiền ép đi qua, liền như thế lúc, lôi phủ đã hủy, ta nhìn ngươi còn thế nào tiếp ta thần thông. Tiếng nói đáng ở trong hư không, thần thông kia đã đến. Tức đại công tử xác thực đã không tiếp nổi thần thông của hắn. Bàn mệnh thần phù chi lực còn tại lúc. Hắn còn có thể miễn cưỡng đón lấy viên đạo thuật thần thông. Nhưng bây giờ hắn bản mệnh thần phù bốc cháy lên tiềm lực, bị đạo kia tử tiêu lôi phù tiêu hao hơn phân nửa, liền đã là nọ mạnh hết à. Thế là đón viên đạo thuật thần thông, hắn yên lặng xoay người thân đi. Ý gì phục hướng xuống kéo một cái, lộ ra hắn trên lưng một mảnh kim quang tự phù. Thanh âm hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng có chút âm hiểm đắc ý, mẫu chốt là, trong nhà cho hai ta đạo tử tiêu lôi phù. Chương 583, ai thua ai thắng? Người người ngươi. Nhìn qua Tức Đại công tử trên lưng, từng đạo đường vân màu vàng kia, Hải Châu Viên đạo thuật cơ hồ đã giật mình tâm đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, dù là lúc này hắn nhìn ra, Tức Đại công tử bản mệnh thần phù đã sắp đốt hết, chính mình lúc này xuất thủ cũng chưa chắc không có cơ hội, nhưng vẫn cảm giác kinh hồn tăng đảm, tuyệt không dám đón đạo này tử tiêu lôi phù hướng Tức Đại công tử xuất thủ. Người này là thằng điên. Bản thân của hắn pháp lực không đủ để điều khiển tử tiêu lôi phù dạng này đại phu thế là hắn không tiếc chiêu đốt bản mệnh thần phù. Nếu là bản mệnh thần phù chính xác đốt hết, sợ là chính hắn tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là những lời này, thì như thế nào có thể đi cùng tức đại công tử giảng. Đến lúc này, hắn chỉ có thể không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp bay lượng, cách tức đại công tử càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, con mắt cũng đáng thương ba ba hướng một mảnh xương mù nồng đậm kia nhìn sang. Bọn hắn đã vào đại trận lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh? Đệ tử Thái Bạch Tông kia, cứ như vậy khó giết hay sao? Vâng. Vâng. Vội, không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, liền chỉ nghe thấy trong hư không nổ vang liên tiếp sấm rền. Tức đại công tử trên lưng tử tiêu lôi phù, bay vào giữa không trung, sau đó dẫn xuất từng đoàn từng đoàn lôi bục, sau đó phía trên lôi bục đạo đạo lôi quang nghiêng rơi xuống đem xuống tới, giống như mưa to đồng dạng hướng về viên đạo thuật vào đầu đập xuống, dù là viên đạo thuật phản ứng đã cực nhanh, trốn càng nhanh, nhưng vẫn tránh không khỏi vậy được phiến liên miên lôi quang, mới chạy đến không có mấy bước, cũng đã bị một đạo thần lôi đánh vào trên thân sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. còn tốt lần này lôi buộc, không có tiếp tục lâu như vậy. tức đại công tử trên đỉnh đầu bản mệnh thần phụ, rất nhanh liền đã thiêu đốt đến cuối cùng, tại chỉ còn lại một chút một góc thời điểm, liền đống nhiên giọt tắt, cả người hắn cũng gấp gấp từ không trung rơi rụng xuống. không xa cảng chỗ việt thanh thấy thế, vội vàng nhanh chân chạy vội tới, đem hắn một thanh cửa lấy, để tránh chính hắn trực tiếp đem chính mình cho té chết. túi đầu nhìn lên, chỉ gặp tức đại công tử vào lúc này, đã tiếp cận hôn mê Pháp lực càng là vội vã thu liễm, đây cũng là người tức ra chính là vì để phòng hắn chiêu này, cho nên tại hắn bản mệnh trên thần phù hạ cấm chế, để tránh hắn tiêu chết chính mình. Bản mệnh thần phù dập tắt, vô tận pháp lực kia cũng tiêu tức, tử tiêu lôi ý không chiếm được khống chế, tựa như khói bụi giống như tán đi. Đương nhiên, những lôi quang này đã đủ để để Hải Châu Viên đạo thuật tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không lúc đích. Toàn thân trên dưới đều phả ra khói xanh, quanh thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đều là đoạn, đan ý tăng dã. Pháp lực không còn. Hắn bị đạo đạo thần lôi kia, ngạnh sinh sinh chém thành phế nhân. Ngay cả Hải Châu Viên công tử cũng bại. Thấy một màn này, chiến trường Nam Bắc, không biết bao nhiêu người đều kinh hãi một hơi không kịp thở. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng tình cảnh như vậy. Nguyên bản chính là bắc cảnh tu sĩ bị áp chế cục diện, ai có thể nghĩ tới, trong lúc bỗng nhiên, dị biến nảy sinh. Mạnh đa tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, tức đại công tử bọn người, tại sơ lần đầu gặp đến bọn hắn đối thủ lúc. Đều là lộ ra tu vi chênh lệnh to lớn, sợ là khó tổn thắng để ý, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn chân chính phát hung ác lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện cuối cùng chém giết đằng sau, sống tiếp được đều là bọn hắn, kết quả này, khiến cho chúng tu trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc, đồng thời sinh ra chút dị dạng cảm xúc. Trước đây bọn hắn tất cả mọi người, đều không có quá đem cái này bắt vực thập nhị tiểu thánh để vào mắt. Thậm chí thật sự có người, cảm thấy bọn hắn chẳng qua là trùng hợp đụng tới thôi. Không phải bằng bản lĩnh thật sự chiếm cái này tiểu thánh vị trí. Nhưng bây giờ, thì bỗng nhiên có người ý thức được, có lẽ, đây cũng không phải là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp toàn lên 12 người, có bản lĩnh này, có thể đánh bại cái này nam cảnh đỉnh tiêm tu sĩ Kim Đan A. Thừa dịp chúng tu trong một mảnh kinh hoàng, cuối cùng còn không có phân ra thắng bại hải sơn nhân, cũng hát một tiếng, một kiếm nghiêng vùng sẽ cùng hắn đối địch thần khí tông tô viễn chém thành trọng thương. Sau đó lại đón giận giữ thần khí tông tô viễn cùng Trần Châu Tiêu yêu chủ hai người vây công, không nhanh không chậm đấu tướng lên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là như thế không nhanh không chậm, cũng không thắng không bại. Hạ Diên cùng Thiên Âm Tông đạo tử, Tây U Ngộng tiên tử, Hải Châu viên công tử các loại thế mà đều thua. Trong nam cảnh tu sĩ, thấy Bắc cảnh tu sĩ thế mà đại hoạch toàn thắng, trong tâm kinh ngạc chi ý, khó mà hình dung, có người khó có thể tưởng tượng kết quả này, nhưng lại không thể không thừa nhận, kết quả này xác thực xuất hiện. Cũng có người lòng nóng như lửa đốt, vội vàng quay đầu hướng một mảnh đại trận kia nhìn sang, lại phát hiện trong đại trận kia, vẫn yên tĩnh, đoan mục thần linh thẳng đến lúc này cũng còn không có động tĩnh. Há có thể như vậy tiện nghi phương này bắt cảnh mọi dợ. Giết, giết bọn hắn, thay hạ công tử đám người báo thủ. Cũng không biết yên tĩnh qua bao lâu, đông nhiên có nam cảnh tu sĩ nghiêm nghị hết lớn, sau đó nhao nhao xông về phía trước đến đây. Ở giữa cũng không biết có bao nhiêu người, đều là đằng đằng sắc khí, dơ cao thương cầm kiếm. Tràn vào vùng chiến trường này, càng là có không ít người, trực tiếp liền nhìn chằm chằm về phía Trọng Thương Mạnh Đa tử cùng Tức Đại công tử bọn người, giống như là muốn thừa dịp bọn hắn bị thương nặng, đem bọn hắn cũng chém giết. Đại thế đã mất, lại vẫn phải thừa dịp giết lung tung người. Nhanh, nhanh hộ Mạnh Đạo hưu bọn hắn, chớ để những này âm hiểm nam cảnh tu sĩ đạt được. Mà thấy một lần này hình, trong Bắc cảnh không biết bao nhiêu tu sĩ, cũng nhao nhao gầm thét lên, từng mảnh từng mảnh tràn vào chiến trường. Lúc đầu bọn hắn gặp Bắc cảnh tu sĩ thất bại, Liên đã từng nghĩ tới muốn xuất thủ, chỉ là bị Nam Cảnh Tu sĩ làm sợ hãi, bây giờ lại không nghĩ rằng, đúng là Bắc Cảnh mấy vị này tiểu thánh thắng thật xinh đẹp, ngược lại là Nam Cảnh Tu sĩ không cam lòng kết quả này, vọt vào trong chiến trường đến, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn, trong vô thức liền muốn xuất thủ, đi giữ gìn vừa mới thắng được cái này đoạt danh chi chiến mạnh đả tử bọn người. Trước sau đồng dạng là xuất thủ, nhưng tâm cảnh cũng đã có khác biệt lớn. Ha ha, Nam Bắc Cảnh đoạt danh chi chiến, cuối cùng biến thành như thế một trận hỗn chiến. Không phải tất cả mọi người ra tay, có chút lưu tại nguyên địa không nhúc nhích lao tu, trên mặt lộ ra sâu tiếc chi sắc, lẫn nhau nhìn sang, bất đắc di lắc đầu nói, tôn phủ còn tại trên đỉnh đầu, liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu lẫn nhau công phạt, tội gì đến quá thay. Đã tránh không được, đấu cũng tốt, chỉ là không biết phương nào sẽ thắng trận chiến này. Có người lắc đầu, bình luận chiến cuộc, nam cảnh tu sĩ, đã sớm chuẩn bị, là hưu tâm tính vô tâm, Bắc cảnh tu sĩ, lại là lần thứ nhất bị mấy vị này bắt vực tiểu thánh tín phủ. Chính xác coi bọn họ là thành người có thể đại biểu chính mình, bây giờ trận đại chiến này, nam cảnh tu sĩ tự nhiên chiếm đại tiện nghi, nhưng trong bắc cảnh tu sĩ, Việt Thanh cùng tiêu tiêu tử bọn người còn có sức đánh một trận, nhất định đại cục, như vậy nhìn tới. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng trong một đoàn xương mù sâm nhân kia, là thắng hay bại, đều xem hai vị kia. Sống hay chết, cũng nên cho cái tin chưa? Đó là cái cái quái gì? Lúc này thân ở trong xương mù dày đặc phương quý, thật đúng là không có cách nào cho bên ngoài đưa cái tin. Hắn lúc đầu vọt vào mảnh nồng vụ này, chỉ là bởi vì phát hiện trận này quỷ dị, xương Mù một khi lan tràn ra, kỳ thế không trở ngại, trong sân, kia tức đại công tử các loại, liền tuyệt đối đào thoát không xong, bọn hắn trận chiến này, đừng nói thắng, chỉ sợ ngoại trừ chính mình, một cái cũng không sống nổi, bởi vậy hắn một chút nhìn về hướng nồng vụ nội bộ đằng sau, liền lập tức quyết định xông vào trong trận đến, dự định trước hủy đại trận này. Nói muốn trước hủy đại trận này, cũng không phải hồ suy đại khí. Tại hướng trong Sương Mù này nhìn qua lúc, hắn liền đã trong vô thức tồi động ma sơn quái nhãn lập tức lòng có sở nộ nồng vụ này quỷ dị dị thường có thể ngăn cách mắt thường ánh mắt thần thức thậm chí thanh âm các loại thế nhưng là hắn ma sơn quái nhãn tại một tháng này trong tu luyện cũng đồng dạng có nhảy vọt tiến triển bây giờ các loại thần diệu vô tận chỉ là trong vô thức quét ngang tới liền đem mảnh nồng vụ này nhìn thông thấu có thể nhìn thấy trong nồng vụ này che tứ đại trận cước cũng có thể nhìn thấy đại trận này trên không ngồi quỳ rơi một cái cùng loại với vỏ sò giống như đồ vật Trên, dưới hai phiến, nhẹ nhàng run run, từ đó đã tuôn ra vô tận đồng vụ. Những này có thể ngăn cách thiên địa đồng vụ, bắt đầu từ trong vỏ xó kia phun ra. Phương quý trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ, nam cảnh tu sĩ, ở đây bố dạng này một cái đại trận, lại thả vỏ xó này, làm cái gì? Ha ha, thế nhân đều là nói ngươi đệ tử Thái Bạch Tông này, như thế nào như thế nào lợi hại, trong mắt của ta, cũng bất quá hữu dung bồm hưu, bây giờ ngươi đã dám nhập ta trong thập phương loạn thiên trận phong ngươi thai mắt mũi lười thân ý chấn áp pháp lực của ngươi nhìn ngươi như thế nào đi ta đây vốn là cho các ngươi 12 người chuẩn bị đại lễ bây giờ ta trước dùng tại chính ngươi trên thân cũng coi như không bôi nhỏ ngươi đi chính xung quanh băn khoăn ở giữa đại trận chỗ sâu truyền đến đoan mục thần linh tiếng cười to tràn đầy sâm nhiên sắc khí chỉ gặp hắn lúc này từ nồng vụ chỗ sâu hiển hiện trong tay nâng một viên phát ra óng ánh, ánh quang hoa chân châu quanh người xương mủ mênh mông cuộn bị trân châu tán phát ánh sáng phương trống ra Sau đó hắn cầm chân châu quét qua, liền đã nhìn về hướng phương quý vị trí, răng cắn chặt, tay trái bắt ấn, hung hăng chỉ về phía trước, tại phía sau hắn, liền lập tức có nồng vụ quái, như là mạch nước ngầm đồng dạng phông lên. Tại phương quý trong tầm mắt, nhìn càng thêm làm thật cắt. Đó rõ ràng là chấn áp tại trận cước phía dưới 10 bộ huyền quan, đống nhiên bay lên, bên trong hiện lên 10 đạo bóng dáng. Giống người mà không phải người, là quỷ không phải quỷ, thế mà đều là nửa người nửa quỷ thần đồng dạng tồn tại. Đáng sợ nhất Thì là bọn chúng trên thân, thình lình đều tạo nên nồng đậm bức người sát khí, như lấy pháp lực càng luận, đây cơ hồ có thể so với kim đan đỉnh dai tu sĩ, mà sát khí chi lệ, lại so pháp lực mạnh không ít, bởi vậy bọn chúng xa so với phổ thông kim đan, đáng sợ hơn. Nguyên lai like trong nồng vụ này, còn bố trí bực này chuẩn bị ở sau. Phương Quý cảm thụ được chung quanh nồng vụ biến hóa, vừa nhìn về phía cái kia mười bộ thần sát, trong lòng liền đã minh bạch. Xem ra, đây mới là nam cảnh tu sĩ cho mình hoặc nói bắt vực tiểu thánh bọn họ chuẩn bị đại lễ. Không khó suy đoán, bọn hắn vốn là dự định đem chính mình những người này dẫn vào trong mảnh sương mù này, lại mượn đại trận trấn áp, cũng là không thể nói bọn hắn chuẩn bị không đầy đủ. Mảnh nồng vụ này, xác thực có thể ngăn cách ánh mắt, thần thức, thậm chí là hương vị, thanh âm, pháp lực đều sẽ nhận nó áp chế, nếu không phải là mình có ma sơn quá nhãn, có thể nhìn thấu nồng vụ, lúc này không chừng đã như đợi làm thịt thì cá. Thấy rõ trong này bố trí, Phương Quý liền không lo lắng. Ta nói ngươi người này, làm sao luôn cảm thấy có chút xem thường người đâu. Hai cánh tay giấu ra sau lưng, hắn tử từ đạp trên như thực chất xương mù hướng đi đến, vừa đi vừa lắc đầu. Từ vừa rồi tại bên ngoài, liền nghe lấy ngươi một hồi nói ta pháp lực đồng dạng, một hồi nói ta thần thông vẫn được, mấu chốt là nói hồi lâu, ngay cả cái chuẩn ý đều không có, ta nhìn muốn trông cậy vào ngươi cho ta cái bình luận là khó khăn, cho nên, hay là ta tự mình tới thử một chút đi. Nói đến đây nói lúc, chính hắn cũng quả thật có chút tâm động. Một tháng thời gian, mượn tam đại dị bảo tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như không giới hạn. Như vậy, bây giờ chính mình đến tột cùng là trình độ gì, mượn một phương này đại trận, có thể đo được đi ra à? chương 584, tham thảm đạo ẩn nuôi một linh. Đối với phương quý tới nói, không biết mình đến tột cùng ở vào cái gì tiêu chuẩn, nhưng thật ra là kiện rất thống khổ sự tình. Không biết mình cái gì tiêu chuẩn, cũng không biết ai đánh thắng được, ai đánh không lại. Không biết đánh thắng được hay không? Tự nhiên cũng liền không biết nên khi dễ ai, nên trốn tránh ai. Đây quả thực là đã mất đi nhân sinh chuẩn tắc. Cho nên hắn vào lúc này, một bên nói một bên đi về phía trước đi qua, thái độ ngược lại là 10% chú mà lại trình trọng. Nhưng lời này nghe lọt vào đoan một thần linh trong hai lại lập tức nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể mượn trong tay chân châu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong xương mù dày đặc sự vật, tỉ như vừa rồi muốn tìm phương quý đến tột cùng ở đâu. Hắn trước hết dùng chân châu quét một vòng mới xác định, thật không nghĩ đến, ngay tại chân châu quét đến phương quý thân ảnh lúc, hắn không ngờ phát hiện, lúc này phương quý hai con mắt đang sáng tinh tinh nhìn. Xem chính mình, tại chân châu quang mang làm nổi bật dưới, càng lộ ra hai con mắt kia, giống như là có chút hưng phấn. Cái này có chút dò người. Được nghe lại phương quý treo chọc mình lúc, hắn liền càng là một trận hoàng hốt. Không có khả năng, không có khả năng, bây giờ chúng ta mượn tới dị bảo, bố trí xuống thập phương loạn thiên trận. Chính là mười cái tiểu thánh tới, cũng là nói giết liền liền giết. Bây giờ ta dùng cái này nguyên một phiến đại trận lực lượng đến chấn áp một mình ngươi, ta liền không tin, còn bắt không được ngươi. Thanh âm càng lớn, trong lòng càng hoảng, hắn đã bất chấp gì khác, vội vã thôi động trong tay bảo châu, hướng về phương quý đẻ xuống. Trung quanh sương mù, đống nhiên bắt đầu hướng về ở giữa co vào. Mảnh sương mù này, từ ngoại giới xem ra, lan tràn hơn mười dặm, bao phủ một mảnh hư không, hơn nữa nhìn sương mù kia nồng độ chính là lại trải ra ra ngoài vài trăm giảm vẫn có thể để người ta mắt không thể mặc nhưng hôm nay đoan mục thần linh lại vì đối phó phương quý liều lĩnh đem tất cả xương mù đều thu liếm tới một tầng tiếp lấy một tầng khiến cho hướng vào phía trong áp suất tựa như hướng trong vạc một mực đổ mực đậm vẹn vẹn xương mù này liền đã cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác mà ở hậu phương mười bộ thần sát đã gào thét liên thành mang vô tận sát khí thẳng hướng về phương quý đánh giết đi qua càng hậu phương Thập Phương Loạn Thiên trận đã vận chuyển lại, bay lên vô tận trận quang cùng uy áp. "Tốt, thử tay nghề thời điểm tới." Nhìn qua trước mắt tầng tầng sen lẫn tới, tựa hồ đem Ma Sơn quái nhạn ánh mắt đều muốn che khuất, ngay cả hắn một thân pháp lực cũng muốn tầng tầng phong lên nồng vụ. Phương Quý hít một hơi thật sâu, sau đó hắn từ khi một tháng này tu luyện đằng sau, còn số lần thứ nhất, nghiêm túc, tích đủ hết khí lực, sau đó trong lúc đột nhiên, đem chính mình một thân pháp lực đột nhiên tăng lên đứng lên, một tia cũng không bảo lưu. Và anh. Trong nháy mắt đó, liền giống như là một ngọn núi lửa đống nhiên bộc phát. Không cách nào hình dung quần cuộn dòng nước xiết, từ quanh người bên cạnh tói hiện, sau đó thẳng hướng giữa không trùng cuốn đi. Mên ngông quần cuộn, tất cả sương mù, đều bị hắn một thân pháp lực này thổi đến tứ tán phất phơ, giống như là đập vỡ vụn vô số mây trắng. Mà hắn giữa tràn quái nhãn kia, càng là vào lúc này, nở rộ vô tận thần mang. Liền giống như là trong sương mù dày đặc, đống nhiên xuất hiện một vòng liệt nhật. đó là cái gì? Trên bầu trời đoan một thần linh, nhìn xem một màn này, trong lúc đống nhiên như gặp phải trọng kích, lào đảo lùi lại, đầy mặt khó có thể tin. Hắn cơ hồ dùng sức rủi rủi con mắt, chỉ là không thể tin được một màn này. Nguyên lai toàn lực tồi động pháp lực, là loại cảm giác này. Tại vâng liệt nhật kia đằng sau, phương quý thanh âm từ từ vang lên, tựa hồ đang cảm thụ được lúc này bị vô tận pháp lực bao quanh cảm giác, nhưng hắn như vậy chậm rãi từ từ, tại trong cuộc chiến, tự nhiên đặc biệt dễ dàng đến chế chiến cơ. Một màn này xem ở Đoan Mục Thần Linh trong mắt, cơ hồ khẩn cầu đồng dạng nghi đến, liền để hắn như vậy ở nơi đó ở lại, tuyệt đối không nên động, tuyệt đối không nên hướng mình xông lại. Bởi vì ở trong hư không, 10 bộ thần sát đã đan xen xông về phương quý trước người, vô tận sát khí hướng hắn ép xuống. Lão Thiên nghe được Đoan Mục Thần Linh lời nói, cầu nguyện của hắn làm ra tác dụng. Phương quý quả nhiên không hề động, cũng không có hướng Đoan Mục Thần Linh xông tới ý tứ. Hắn tùy ý 10 bộ thần sát kia vọt tới trước mặt, sau đó hai năm đấm bung lên. Hư không lập tức thủy văn đồng giảng đảng. Hiện tại bắt đầu thử một chút khí lực của ta. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, sau đó hô một quyền đập ra ngoài. Tại hắn thân trái, một con thần sát đã đánh tới, thậm chí có thể cảm nhận được trên người nó khí tức giống như lưỡi đao đồng dạng kia, có thể tưởng tượng đã được, nếu là mang một phạm nhân tới, có thể là mang một cái luyện khí cảnh tu sĩ, hướng nó bên người một đụng, như vậy chỉ dựa vào trên người nó sát khí, liền có thể trực tiếp đem người xé nát mà vô tận sát kia góp nhặt tại trong một bộ nhục thân của nó, làm sao nó chi trọng. Phương Quý không có chút nào tránh né thần sát kia, trực tiếp một quyền đảo tại trên mũi của nó. Phốc một tiếng, thần sát này trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, tán loạn sát khí xung quanh bay múa. Sát khí cơ hồ có thể đem người xoắn nát kia xông vào Phương Quý trên cánh tay, lại ngay cả hắn hộ thể pháp lực đều không thể phá ra được. Ha ha ha ha. Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ, từng quyền từng quyền loạn đánh đứng lên. Trung quanh ba cái cỗ thần sát liền đều như thế bị hắn lột bộp lột bộp đánh cho một trận, một cái một cái nổ tung. Đây là người sao? Đoan Mộc Thần Linh đứng xa xa nhìn một màn này, đã kinh hãi hồn phi phách tán, những thần sắt kia vốn là Tôn phủ mượn tới nghiên cứu quỷ thần chi lực đằng sau, lưu lại không chọn vẹn sinh linh, lại bị bọn hắn bái nguyệt tông tế luyện, biến thành bây giờ những thần sắt này, mặc dù là không chọn vẹn sinh linh, nhưng cũng giống vậy có được vô tận quái lực, không sợ sinh tử, lại thêm sát khí đáng sợ, như bị bọn chúng tới gần thân, đơn giản không thể ngăn cản. Hắn đem thần sát này bố tại trong loạn thiên trận, chính là muốn để bọn chúng mượn xương ngủ che lớp thân hình, đánh giết đối thủ. Không nghĩ tới, bây giờ những thần sát này thành công tới gần Phương Quý Thân, thế mà hoàn toàn vô dụng. Nhìn qua hắn từng quyền đem thần sát đánh bay đánh nát một màn, Đoan Mục Thần Linh cơ hồ hoài nghi, tông môn cho ta thần sát là giả. Thứ đô thiên linh chuyện. Trong kinh hoàng, đông nhiên thanh tỉnh lại Đoan Mục Thần Linh, đông nhiên luống cuống tay chân lật ra một đạo trận kỳ, sau đó vội vàng dẫn động thập phương loạn thiên trận. Đem ôn dưỡng ở trong trận bốn đạo ngọc triển tế ở giữa không trung, sau đó một đạo một đạo linh quang đánh về phía trên trận kỳ, mỗi gia tăng một đạo linh quang, trên ngọc triển kia biến hóa liền nhiều hơn một phần, khí cơ trở nên ngưng thực đáng sợ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới vận dụng cái này bốn đạo thiên linh thần triện, cho nên hắn muốn bắt đầu lại từ đầu ra chỉ thần uy. Quá trình này rất phức tạp, mà lại một chút cũng không sai. Cho nên đoan một thần linh một bên luôn cuống tay chân làm lấy đây hết thảy, một bên cầu nguyện trong lòng. Lúc này phương quý, hoàn toàn có thời gian đem những thần sát kia đánh lui, sau đó hướng hắn sung lại, hắn chỉ cầu hắn không cần làm như thế, hắn chỉ là ở trong lòng vội vàng cầu nguyện, ngàn vạn muốn cho hắn một chút thời gian, để hắn có thể đem bốn đạo ngọc truyện này tế luyện hoàn thành. Lao Thiên nghe được đoan một thần linh lời nói, cầu nguyện của hắn làm ra tác dụng. Phương quý thế mà thật không có thửa cơ hướng hắn sung lại, mà là đem mười bộ thần sát kia từng bộ đánh giết. Pháp lực của ta, hiện tại hẳn là đến đỉnh. Đánh giết những thần sát này đồng thời Phương quý trong lòng cũng tại cẩn thận cảm thụ được, ta cũng không biết mặt khắc kim đan pháp lực là tình huống như thế nào, nhưng tối thiểu ta hiện tại đã là triệt đề đầy, không chỉ có là đầy, mà lại những pháp lực này đều trải qua ma sơn quái nhãn tẩy luyện, cho nên hóa ra một sợi ma khí lại tế luyện nhục thể của ta, cho nên nhục thể của ta cũng cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Như vậy phía dưới một thanh nắm cuối cùng một bộ thần sắt đầu chậm rãi đưa nó bấm nát, sau đó phương quý hướng đoan mục thần linh nhìn lại thứ đô thiên linh triệt đi. Cũng tại lúc này, nơi xa đại trận trên không đoan mục thần linh, một tiếng phảng phất xen lẫn chút may mắn tiếng hét lớn vang lên. Đống nhiên ở giữa, bốn đạo ngọc triển bay đến phương quý trên không, sau đó hạ xuống vô tận thần quang. Bốn đạo ngọc triển kia cùng phổ thông khác biệt, mỗi một đạo đều có ôn dưỡng thật lâu thần ẩn, mà những thần ẩn này lại trải qua thời gian dài tế luyện, phía trên đã nuôi thành rất nhiều ngày sinh đạo văn, lại thêm bốn đạo ngọc triển này, do thập phương loạn thiên trận tôi động, lại bị đoan mục thần linh ra trì rất nhiều trận quang liền lập tức đem phía trên này ẩn chứa lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cái này giống như là người thần thông, chỉ bất quá bằng vào nhân lực, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thi triển ra như vậy viên mãn cùng hoàn mỹ thần thông. Hơn nữa còn là bốn đạo, vừa vặn dùng để thử một chút thần thông của ta. Phương Quý nhìn qua bốn đạo ngọc truyện kia, đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó thẳng đón bốn đạo ngọc truyện lao đến. Vào lúc này, hắn quanh người đã có u minh quỷ khí hóa ra quỷ thần áo choàng, lại có nhật nguyệt thần mang xen lẫn còn có hòa ý, băng xương, thổ sinh mục trưởng, phức tạp vô tận, không, có cách nào, hắn tu luyện thần thông, vốn là đủ loại, lấy tần gia cửu linh chính điển làm cơ sở, lại lấy cửu tự pháp loại đèn mù, cơ hồ bao quát trừ thần tự pháp bên ngoài bất luận cái gì chủng loại pháp môn thuộc loại. Những pháp thuật này, hắn đều có thể thi triển, cũng đều có thể phát huy ra rất mạnh uy lực tới. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá đủ. Tựa như ý chí thiên quân văn mã, khẽ động lên nằm, chỉ dùng trong những thần thông kia một đạo phát tiết không ra loại khí phép này. Thế là, hắn giống như là trải qua suy tư, lại như là không tì vết suy tư, tiện tay vung đánh. Hai cánh tay tự đứng ngoài hướng về phía trước, hoạch xuất ra vòng tròn. Động tác chính là đơn giản như vậy, ngay cả pháp tuấn đều bất đi, liền giống như là phất tay một chiêu, mọi người lên. Sau đó theo động tác của hắn, quanh người cảnh tượng kỳ dị nảy sinh. Phương Tây có Bạch Hổ, quần cuộn sát ý xuống núi đến, thiên địa hoàn toàn mở mịt kim khí. Phương Đông có Thanh Long, xoay quanh trong hư không, bố trí xuống đạo đạo sinh cơ. Phương Bắc có huyền quy, Nam dạp người ngẩng đầu, kích thích đạo đạo hơi nước. Phương Nam có chu tước, dùng hỏa mà sinh, có thể hủy thiên địa vật vật. Sau lưng huyết hồng áo tràng bay lên, sư hống hình bóng, ẩn hiện trong đó. Trên đỉnh đầu mây đen hội tụ, thanh lưu phục giác, rủ xuống lôi quang đạo đạo. Tay trái không trung có liệt nhật, kim ô dương cánh, hung trạng vô tận. Bên phải không trung có minh nguyện, hình như có thỏ ngọc, tại dưới cây đảo dược Mỗi một đạo thần thông đều là hiển hóa ra một loại dị tượng, như thật như ảo, trải tại trong hư không. Quá huy phong, quá huy phong, ha ha. Tại đủ loại dị tượng này bay lên một sát na, bốn đạo ngọc triển kia chi lực, cũng sớm đã bị lấn qua một bên, ngay cả tới gần phương quý thân cũng không thể, chỉ có bọn hắn đại biểu thuần túy lực lượng, sen lẫn tung hành, bao phủ hư không. Mà tại trong đủ loại dị tượng này, phương quý đơn giản giống như là nhặt được cái gì đại bảo bối một dạng cùng thiếu, có lao hổ có rồng, có sư tử có con rùa, còn có châu có quả đen có con thỏ, ha ha, ha ha, thần thông của ta nguyên lai like đến cảnh giới này, về sau đánh nhau đỡ, vậy cỡ nào dò người. Bạch hổ thanh long, huyền quy chu tước, lại có ưu minh chi thần huyết hà sư hống, lôi như hiện ảnh, chăng có thỏ ngọc, mặt trời sinh kim mô. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Cái này sao có thể là đệ tử Thái Bạch Tông này có khả năng tu luyện ra được đâu? Nghe phương quý tiếng cười to, liền ngay cả đoan mục thần linh cũng ngốc trệ thân hình vô lực té ngã trên mặt đất. Chính là nhìn vô số lần, hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Mỗi một loại thần thông xuất hiện dị tượng, đều đại biểu thần thông này đã đạt đến cực hạn, có thể hư không tạo vật, nhất niệm sinh linh. Mà có một đạo thần thông tu luyện ra cực hạn, liền đã đủ để khoe khoang nửa đời. Mà bây giờ, phương quý chín đạo thần thông, đều là đã tu luyện đến cực hạn, chín loại dị tượng tầng tầng lớp lớp bày ra. Không đúng, còn không phải chín loại. Bây giờ chỉ là 8 loại mà thôi. Kim Thủy, hỏa, phong, lôi, nhật, nguyệt đều là xuất hiện huyễn tượng, nhưng còn dư một đạo thổ pháp không có sinh ra huyễn tượng. Phương Quý tu luyện thổ pháp, chính là lấy thượng Thanh Sơn quyết làm cơ sở, chỉ là phương quý luyện thành thời điểm, ra phân tử, cũng không biết làm gì, liền tu luyện thành một tòa ma sơn, bất quá ở phía sau đến, hắn kết đan trước đó, lại đem hoành tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công, cùng chữ thổ phi thạch thuật kết hợp, lại thêm tế luyện, đạo thần thông này liền lại có biến hóa, thỏa hình bầu dục tròn. Giống một quả trứng. Theo lý thuyết đứng lên, pháp này là phương quý bỏ công sức sâu nhất, cũng là dùng nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn liền nữa thích cầm núi nệ người. Cho nên nói, thuật pháp này, cũng nên là phương quý nhất là tinh xảo. Có thể mặt khác tám đạo thuật pháp, đều là đã xuất hiện hiện tượng, duy chỉ cuối cùng một đạo, nhưng vẫn là như thế. Chính là một quả trứng, còn tại như vậy bay ở giữa không chung. Còn kém cuối cùng một hơi. Phương quý vào lúc này không có vương lỏng, hắn có thể cảm giác được. Cuối cùng này một đạo thuật pháp, cũng chỉ kém như vậy chút xíu, liền có thể tu luyện tới cực hạn, mà bây giờ, hắn vừa vận mượn bốn đạo ngọc triển tri lực, đem một thân pháp thuật này ma luyện đi ra, thế là hắn vội vàng nhắm mắt lại, đem trong một tháng này tu luyện ra được vô tận đạo hờn cùng pháp lực, tất cả đều nhấc lên đứng lên, chỉ vì nhất pháp này. Đi ra cho ta. Cuối cùng một cỗ sức lực nhẫn nhịn đứng lên lúc, hắn đều theo bản năng lung tung kêu to. Đúng. Cũng theo hắn một tiếng này kêu to vang lên, trên quả trứng kia đông nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vang, đã nứt ra một đạo khe hở. Phương Quý thấy một màn này, liền giống như là ngột ngạt vô tận chân trời. Đông nhiên xuất hiện một tia sáng, phảng phất là rốt cục phá vỡ một loại nào đó giới hạn. Trong lúc đông nhiên, ngay tại hắn một thân pháp lực đều đạt đến cực hạn lúc, giữa thiên địa tám đạo thuật pháp dị tượng đều là tại một sát na này biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền quy đủ loại dị tượng, đông nhiên đều giống như nhận lấy cảm ứng cùng nhau hướng trong quả trứng kia mạnh vọt qua, sau đó đẩy trời dị tượng biến mất, duy còn lại một viên trứng. lấy tám loại dị tượng nuôi một đạo linh quang cuối cùng này, vậy sẽ là cảm nhận được trong đó biến hóa. Phương Quý đã là trong tâm cuồng hỉ, hương phấn toàn thân phát run, mà ở phía xa, đoan mục thần linh cũng mở to hai mắt, toàn thân đều đang run rẩy lấy, lòng tràn đầy đều là hướng thượng thương cầu nguyện chi ý. Đúng, tại hoàn toàn yên tĩnh trong hư không, tám đạo dị tượng kia đều là chui vào trong quả trứng này cũng giống là đem bọn hắn linh hồn thần ánh sáng đều là rót vào trong trứng này sau đó một viên trứng ăn tĩnh nửa ngày đột nhiên mảnh vỡ từng mảnh chóc từng mảng bên trong có một vật rất xuống nó thẳng tắp rơi tại phương quý trên đầu còn rung động hai lần hung cứ hung cuộn một thân bảo quang ngồi sồn ở phương quý trên đầu phồng lên hai cái mắt to uy hiếp tứ phương đó là một con cốc chương 585, phun ra ngươi cho ta phun ra đây là vật gì phương quý đem trên đỉnh đầu con cốc nâng xuống tới Nhìn xem con mắt của nó, nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Giống như có chỗ nào không đúng. Chính mình không phải ngay tại truy cầu tại thần thông thuật pháp cảnh giới cảnh giới tối cao ha. Bởi vì chính mình tu luyện vốn chính là thế gian nhất đẳng cao minh thuật pháp, đông thổ tần gia cửu linh chính điện, trong lúc đó lại trải qua tiểu ma sư giúp mình tôi diễn, luyện hóa, dung nhập bắc vực các đại tiên môn thuật pháp tinh túy mẫu chốc nhất, chính mình đạt được cái kia một chiếc gâm dương đăng trản, mượn nó vô tận đạo ẩn Bởi vậy đem các loại thuật pháp thần thông biến hóa, tận đã hiểu rõ, đẩy hướng cảnh giới mới. Cảnh giới mới này, thậm chí hẳn là vượt ra khỏi dị tượng đầy trời cảnh giới. Chính mình vừa rồi có chút kích động cũng là như thế, rõ ràng mình đã cảm giác được, cảnh giới mới kia đã đến gần. Sau đó chính mình liền thấy như thế cái đồ chơi. Phương quý trầm mặc, con góc kia cũng trầm mặc, bốn con mắt nhìn chừng chừng lấy lẫn nhau. Trung thực, hai mắt ngốc trệ, ngốc trệ lại miệt thị, vô tội lại bá khí. bá khí cái giám a. Phương Quý tức thiếu chút nữa liền mất đi, đưa tay đem con cốc này vứt. Chuyện ra sao? A, ta sư tử lão hổ đại vương bắt đầu. A, ta vừa rồi những gì tượng uy phong lấm lấm kia đâu? A, bằng cái gì cho ta một con cóc? A, một loại không hiểu bi vẫn cảm xúc tràn ngập tại Phương Quý trong tâm, trực giác thiên địa bất công, tâm thần bi thương. Nói, có phải hay không là ngươi? Đây ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Phương quý ánh mắt hung hăng nhìn về hướng cách đó không xa đoan mục thần linh, tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên, nghiêm nghị hét lớn, có phải hay không là ngươi hại ta. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì, thế mà để cho ta luyện ra một con góc. Cái này. Đoan mục thần linh lúc này cũng ngây dại, sau đó đẩy mặt vẻ mừng như điên hiền hiện. Có hiệu quả rồi. Cầu nguyện của ta, lại một lần có hiệu quả rồi. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy phương quý hung trạng không hiểu kia lúc, hắn ngay tại cầu nguyện. Mà lại hắn cũng chưa từng có cảm giác được cầu nguyện của mình linh như vậy qua, hắn cầu nguyện Phương Quý không cần trực tiếp hướng mình xuống lại, Phương Quý liền thành thành thật thật ở lại nơi đó đem những thần sát này đều đánh cho một trận, hắn cầu nguyện Phương Quý cho mình chưa lại đầy đủ tế luyện ra tứ đô thiên linh chuyện thời gian, mà Phương Quý quả nhiên lưu cho hắn. Thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn thấy Phương Quý thần thông mở ra, hiện ra 8 loại dị tượng, tầng tầng trải ra vào trong hư không, vẹn vẹn dị tượng kia, cũng đã đem hắn bị hù mất hồn mất vía Trong nội tâm giống như là bị một ngọn núi đè ở, ngay cả khí đều không kịp thở. Thế là, hắn lại bắt đầu cầu nguyện. Kết quả là tại trong cầu nguyện của hắn, hắn nhìn thấy phương quý tám loại dị tượng kia bỗng nhiên toàn bộ biến mất, tập trung vào một chỗ. Mà từ trong cuối cùng một đạo thuật pháp kia, đông nhiên liền sinh ra một cái. Kim thiểm. Từ thần thông góc độ tới nói, cái này nhất định là tẩu hỏa nhập ma A. Tu luyện hỏa pháp đến cực hạn, sẽ sinh ra chu tức với tượng, đây là có thể lý giải. Dù sao Chu Tức vốn là trong truyền thuyết hỏa hành đại đạo ẩn dục ra thần thú, đại biểu cực hạn hòa ý, Kim Pháp đến cực hạn, sinh ra Bạch hổ Huế Tượng, Thủy Pháp đến cực hạn, sinh ra Phương Bắc Huyền Quy, mộc Pháp sinh ra Thanh Long, cũng đều là ý này, thậm chí Lôi Pháp sinh ra Thanh lưu, Phong Pháp sinh ra Địa Ngục Sư Hống, Nhật sinh Kim Âu Nguyệt sinh Ngọc Thỏ, cũng đều có lây lai lịch của nó cùng nói. Đầu, có thể tại trong cổ tạ cùng thuật pháp tìm đến xuất xứ, ấn chứng với nhau. Có thể ngươi trong thủ pháp cuối cùng này ẩn dục ra con cóc là đạo lý gì? Cái này hoàn toàn không nói đạo lý A. Có sao nói vậy, vào lúc này đoan mục thần linh là có chút thụ sủng ngược kinh. Nguyên lai lão thiên gia như thế đau chính mình đâu. Câu nguyện của mình hữu dụng như vậy. Cũng chính là trong lòng có loại ý nghĩ vừa mừng vừa sợ này. Tại phương quý đưa tay chỉ hướng hắn, chửi ấm lên lúc, đoan mục thần linh lập tức liền hoàng hồn. Cũng có một loại làm tặc bị bắt lại trột dạ cảm giác, vội vã hoang mang rối loạn giống như là muốn tìm đường đào tẩu giống như. Quả nhiên là ngươi. Mà thấy một lần Đoan Mục Thần Linh bộ dạng trột dạ này, Phương Quý vành mắt đều đỏ. Quả nhiên là hắn làm hại chính mình. Hét lớn một tiếng, liền vội gấp hướng về Đoan Mục Thần Linh phóng đi, vô cùng vô tận sát khí giống như là hỏa thiêu hư không. Wen, Wen, Wen, Wen. Cũng liền vào lúc này, trước đó bị Đoan Mục Thần Linh tế lên tứ đô thiên linh truyện, đột nhiên bay ở giữa không trung, đồng thời hướng Phương Quý đánh tới. Tứ đô thiên linh chuyện này bị đoan một thần linh tế lên đằng sau, vốn cũng thần uy vô hạn, nhưng là tại phương quý tồi động một thân thần thông đằng sau, vẹn vẹn tám đạo thần thông dị tượng kia, liền đã nở rộ vô tận thần uy. Dù là những thần thông này uy lực đều không có tiết ra ngoài, cũng đủ để đem tứ đô thiên linh truyện này cho lấn qua một bên, ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói nở rộ thần uy đến uy hiếp được phương quý. Nhưng hôm nay tám đạo dị tượng biến mất, sinh ra một con góc, cũng cho tứ đô thiên linh chuyện này cơ hội. Lập tức liền từ trong góc bay ra, bốn phương tám hướng vây quanh phương quý, nở rộ đạo đạo thần quang, sen lẫn chấn áp xuống. Mỗi một đạo đều là có thể so với một vị kim đan đỉnh tiêm cao thủ thi triển ra thần thông, trùng trùng điệp điệp, hung uy khó lường Bị vây ở ở giữa phương quý, ngược lại lập tức thành hào vô thần thông phòng hộ cục diện. Lại giống như là hoàn toàn bị đánh. Đáng chết! Phương quý nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có an giật mình, trong vô thức liền muốn tồi động thần thông ngăn địch Thế nhưng là trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên con cóc kia, lại không khỏi trong lòng hoảng hốt, lo lắng ra lại cái gì thiên tiêu thân, không dám tiếp tục đem thuật pháp thần thông cho thi triển đi ra, mà là chung quanh pháp lực tuôn ra, dự định trực tiếp lấy nục thân, ngạnh sinh sinh đánh nổ bốn đạo đồ thiên linh ngọc trên này. Hoa! Chỉ là vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn đem túi vải màu đen tê ở giữa không trùng, vừa rồi con cóc bị hắn ném đi kia, liền không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài đồng nhiên một tiếng rỗ rảnh sáng kêu to, há mồm liền đem bốn đạo thiên linh ngọc triển kiếng bốn cái, một muốn nuốt. Phương quý lập tức lăng thần, đây là con đường gì? chuyện gì xảy ra? cách đó không xa đoan mục thần linh cũng ngây dại, nghĩ thẩm chính mình vừa rồi bốn đạo thiên linh ngọc triển kia đâu? đây chính là nhà mình bái nguyệt tông áp đáy hòm dị bảo a, vương bất đản, mau nói, ngươi đến tột cùng đối ta thần thông làm cái gì? quan trọng thời điểm, phương quý cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, thấy một lần thiên linh ngọc triển nuốt. Trung quanh uy hiếp đã không cảm giác được, liền một cước đem con cóc không rõ địch ta kia đá bay ra ngoài, sau đó chính mình thì vẫn là nhanh chân hướng về Đoan mục thần linh lao đến, lúc này muốn phân do nặng nhẹ, mặc kệ chuyện lớn hơn nữa, nào có so tìm về chính mình tám đạo dị tượng kia tới trọng yếu. Ta, ta liều mạng với ngươi. Đoan mục thần linh thấy phương quý khí thế hung hùng, ngay cả cầu nguyện cũng không kịp. Liều mạng kêu to, thân hình lui về phía sau, phát động vô tận trận lực, hướng về phương quý đánh sâu vào tới nhưng vương quý lúc này cũng đỏ lên vì tức, đâu để ý hắn trận gì lực không trận lực, tiêu to một tiếng phía dưới, liền song quyền hướng về phía trước đánh ra, ngạnh sinh sinh từ trong trận lực này, cọ rửa đi ra một con đường, nhanh chân đi tới đoan mục thần linh trước người, liền muốn một tay lấy người này cho bắt sắp nổi đến, ép hỏi hắn đến tột cùng là đối với chính mình thi triển cái gì âm hiểm ác độc lại làm giận ta pháp, mới đem chính mình vốn nên là huy phong nhất nhất bá khí thần thông, hiện hóa biến thành con cốc, nhưng đoan mục thần linh nhìn xem vương quý khí thế hung hung bộ dáng. Nào dám quá nhiều ngôn ngữ, sắc mặt tái xanh, liền vọt trở về trong đại trận dưới kia ra trên vỏ sò bên ngoài phun ra vô tận đồng vụ, trong tay chân châu vội vã tế lên, một thân pháp lực phá vỡ nhập trong đó. Trên mặt của hắn, lúc này lại là hung hán không sợ chết chi ý, phảng phất muốn cùng phương quý liều mạng. Mai nhục thể của hắn, cũng tại lúc này nhanh chóng khô cát giống như là vô tận huyết nục tinh khí, đều là tràn vào trong thần châu kia. Trên chân châu đông nhiên có thần quang nở rộ, sau đó hóa thành suối chảy chạy vào trong vỏ sò lớn kia cũng tại một cái trước mắt này trong vỏ sò lớn có yêu vật tung tích hiển lộ sau đó hô một tiếng phun ra vô cùng vô tận sương mù phương quý chính đón sương mù này lập tức cảm giác mình giống như là ngã vào một cái mông lung thế giới Trung quanh đều là mềm nhũn không dùng sức mây mù cũng làm cho hắn có chút bó tay bó chân làm không ra một thân lực lượng nông vụ này vốn là cực kỳ cổ quái mà lại càng áp xúc liền càng lợi hại bây giờ hắn đứng mũi chịu sào Vừa lúc bị vô tận nồng vụ bao khỏa, đơn giản giống như là ngã vào trong nước một dạng, mặc cho hắn bây giờ nhục thân, trải qua ma sơn quái nhãn rèn luyện, cường hành vô biên, nhưng tựa như là vô tận lực sĩ ngã vào biển cả, tuy là người đánh thủy chiều ngập trời, nhấc lên biển động, trốn không thoát đến chính là trốn không thoát tới. Cái đồ chơi này là một cái bảo bối. Phương quý trong lòng đống nhiên liền có chủ ý nhi, thậm chí có chút kích động, đại bảo bối. Nghĩ như vậy lúc, hắn đã vội vã lấy ra một vật, đúng là hắn túi vải màu đen chuyên dụng đến thu người khác phá bảo. Đoan một thần linh cũng là gặp xui xẻo. Đoan chừng hắn tiếp nhận việc này, tới đối phó Phương Quý trước đó, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn các loại bố trí, Phương Quý đều có thể đối phó. Đương nhiên, Phương Quý cũng không nghĩ tới. Ngay tại hắn tế khởi túi vải màu đen, nhắm ngay một sò lớn kia, dự định đưa nó thu vào lúc đến, đồng nhiên ở bên cạnh hắn, bảo quang loay lên, chỉ thấy con cóc mới vừa rồi bị chính mình đá bay kia, không biết từ nơi nào lại nhảy đắt đi ra Sau đó đối với vỏ sò lớn kia, hoa một tiếng, tựa hồ có một vệt kim quang hiện lên, vỏ sò lớn kia, đã trực tiếp bị nó nuốt xuống dưới. Chính lục thân khô kiệt, muốn cùng phương quý đánh nhau chết sống đoan mục thần linh, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Chính cầm túi nhắm ngay vỏ sò lớn kia phương quý cũng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng con cóc kia. Đây cũng là con đường gì. Tại phương quý nhìn về hướng con cóc kia lúc, con cóc cũng chính hai cái đờ đẫn nhìn xem hắn. Con cóc này còn giống như là ta. Phương quý trong lòng suy nghĩ, chính suy nghĩ muốn hay không nói câu cái gì, đột nhiên con cóc kia lại là hoa một tiếng, há to miệng. Trong tay không còn, phương quý túi vải màu đen thế mà cũng không thấy. Ta đem ngươi cái. Phương quý khí nhiệt huyết sông lên đầu, liều mạng hướng con cóc vào tới. Vỏ so bị con cóc ướt, đầy trời nồng vụ liền giống như là không có trọng tâm, bắt đầu bị điên cuồng gào thét gió biển thổi tán. Thế là, lúc này ngay tại giữa không trung, lăn lăn lộn lộn triển khai một trận đại chiến nam cảnh bắc cảnh các tu sĩ. Tất cả đều trong lòng giật mình, quay đầu hướng trong xương mù dày đặc nhìn lại, bọn hắn cũng đều biết, trong nồng vụ kia một trận đại chiến, mới là quyết định phen này đấu pháp mấu chốt thắng bại, thế là một trái tim đều là tại bành bành ngại loạn, cũng không biết cuối cùng tại trong xương mù dày đặc nhìn thấy chính là đoan mục thần linh hay là. Bọn hắn nhìn thấy hình ảnh, là bọn hắn cả một đời cũng không nghĩ tới. Phun ra, trong xương mù dày đặc, là tức hồn hện phương quý, chính dẫn theo một con cóc hai đầu chân sau, dùng sức hướng xuống đổ. Thiên về một bên còn một bên hô to, người đem bảo bối của ta phun ra. Trưng 586, máu nhuộm hư không, tung hành vô địch. Đây là tình huống như thế nào? Không trọng yếu, trọng yếu là, từ trong loạn thiên trận này sống sót lại là hắn. Nhìn qua nồng vụ kia tán đi đằng sau, lộ ra ngoài trong trận cảnh tượng, đã trùng trùng điệp điệp, tối thiểu có trên trăm tu sĩ tràn vào chiến trường, vào lúc này cũng không khỏi đến yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều là ngây ngốc nhìn xem trong xương mù phiêu tán kia chính hai tay dẫn theo chân con cóc hướng xuống đảo phương quý, cùng liền ở bên người phương quý cách đó không xa, trong tay còn nâng một viên ảm đạm hạt châu, nhưng là nhục thân đã gần đến hồ khô kiệt, gây như là một bộ thây khô, đáy mắt còn xót lại một sợi quỷ hỏa, cũng đang từ từ tán đi bãi nguyệt tông đoan mục thần linh. Đoan mục thần linh, thế mà chết rồi. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam Cảnh, ngăn ở trong cổ họng, cũng chỉ có câu nói này. Bọn hắn nhất thời khó có thể tưởng tượng, phía kia loạn thiên trận. Thế nhưng là dùng để đối với phó bắc vực thập nhị tiểu thánh, tại tu sĩ Nam Cảnh trong lưu tính, chính là bắc vực thập nhị tiểu thánh đều tới, vào trong loạn thiên trận này, cũng chỉ có táng diệt một đường, nhưng hôm nay, bạn dùng để đối phó 12 người đại trận cùng bên trong ẩn tàng lợi hại hung bảo, bây giờ chỉ dùng tại trên người một người, kết quả lại là xuất nhân ý biểu. Sống sót lại là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, chết thì là đoan mục thần linh, liền ngay cả xương mụ đều tại tán đi, điều này nói rõ ngay cả đại trận cũng phá. Cái này, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Vương bắt đảng, ngươi đừng chết ta, ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến tột cùng hướng ta làm cái gì tà pháp. Mà tại chúng tu trong một mảnh kinh ngạc, Phương Quý đổ nửa ngày con cóc, gặp con cóc kia vẫn là trung thực lại hai mắt ngốc trệ, một chút phản ứng cũng không có, thật sự là lấy nó không có cách nào, lại xem xét bên cạnh đoan mục thần linh, cuối cùng một tia sinh khí đều đã phiêu tán, vội vàng kêu to đến bắt hắn, thế nhưng là tay vừa mới đụng phải thân thể của hắn. Hắn liền đã ngã xoạch xuống, lặng yên không một tiếng động. Song, lúc này chính mình Vĩnh Viễn cũng không biết nguyền rủa là gì. Phương quý lần này gấp, trên trán mồ hôi đều đi ra. Ngược lại là chung quanh chúng tu, gặp được Phương quý vẻ mặt vội vàng kia, lại nghe thấy hắn, lập tức phản ứng lại. "Phá án." Nguyên lai tại trong trận đại chiến này, Đoan Mục Thần Linh cũng cùng đệ tử Thái Bạch tông này, đấu cái lưỡng bại câu thương, Đoan Mục Thần Linh đã chết, thế nhưng là đệ tử Thái Bạch tông này cũng rõ ràng không dễ chịu. Nhìn hắn bộ dáng lo lắng kia, chắc là cái này đoan mục thần linh, đối với hắn thi triển một loại nào đó vô cùng lợi hại thần thông, nghĩ đến cái này cũng không kỳ quái, nam cảnh bãi nguyệt tông, lúc đầu chính là am hiểu tà thuật nguyền rủa nổi danh trên đời. Chỉ tiếc, đoan mục thần linh mặc dù đắc thủ, nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tuy là nghị thông suốt, nhưng vẫn nhẹ nhọn không nổi. Dù sao cũng là Bái nguyệt tông đạo tử, hơn nữa một phương thập phương loạn thiên trận chi lực, lực lượng bực này chém giết phía dưới Cuối cùng vậy mà cũng là bại một lần vừa chết, cái kia Thái Bạch Tông Tiểu đệ tử, cái này Bắc Vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, chân chính bản lĩnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giết hắn. Đống nhiên có người phản ứng lại, nghiêm nghị hết lớn, đạo đạo thần thông đánh tới hướng Phương Quý. Đây là phản ứng nhanh, bọn hắn đã nhận định, trong đại trận trận này chém giết, tất nhiên là Đoan Mục Thần Linh lấy cái chết của mình đổi lấy Phương Quý trọng thương, Phương Quý tu vi, mặc dù sâu không lường được, nhưng lúc này cũng tất nhiên là hắn thời khắc yếu đối nhất dường như là mạnh đà tử chém hạ diên, tức đại công tử chém viên đạo thuật đồng dạng, dù cho là thắng trận chiến này, cũng đã là nọ mạnh hết đà. Không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chờ đến khi nào? Làm sao nhiều nhiều người như vậy? Phương quý đột nhiên nghe sát cơ tới người, cũng là trong tâm run lên. Xem xét bên ngoài bỗng nhiên nhấc lên như thế một trận đại chiến, hắn cũng chỉ có thể trước che chở chính mình, chỉ là vừa mới mới bị cái kia đáng chết Bái Nguyệt Tông Đoan Mục thần linh hủy thần thông của mình, lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy giết chính mình. Trong tâm bi vẫn chi ý, khó mà hình dung, đưa tay liền đem con cóc ném ra ngoài, đập bay một đám người, sau đó lại một bước đạp vào, đem con cóc ôm vào trong lực, quyền đấm cơm đá. Nhanh bảo vệ phương đạo hữu. Trong tu sĩ bắc cảnh nhờ ảnh thấy một màn này, cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nhau nhau tiến lên bảo vệ. Phương quý bi vẫn chi ý, cũng lây nhiệm bên người bắc cảnh chúng tu, người người trên mặt, đều nổi lên cùng chung mối thủ chi khí. Người bi phẫn, là chàng không ra được. Phương quý đạo hữu lúc này như vậy hoán giận tất nhiên là một trận ác chiến, bị thiệt lớn nha. Đáng giận tu sĩ Nam Cảnh, trước trận giết ta Bắc Cảnh tiểu thánh, lại bố trí xuống đại trận cản đường, thậm chí còn đem phương quý đạo hữu lửa gạt vào trong đại trận, lấy ác độc thủ đoạn ra hại, cùng là Đồng can sinh, Tương Tiên Hà Thái Cấp, thật chẳng lẽ chính là vì cho tôn phủ làm chó săn, liền hoàn toàn không để ý mọi người cùng là tu sĩ Bắc vực nhất mạnh nha, liền chính xác nếu không tiếc hết thảy thủ đoạn tới đối phó người mình sao? Khí thế hùng hổ, càng nhắc lên một trận thủy triều, tập quyền hết thảy Tu sĩ Nam Cảnh cũng không nghĩ tới Phương Quý lúc này xuất thủ vẫn hung manh như vậy. Người lần đầu tiên dâng lên, lập tức tại dưới tay hắn bị thiệt lớn, trận hình đã trở nên dị thường tán loạn. Dù cho là bọn hắn người đông thế mạnh, lại chuẩn bị kỹ càng, các loại phù triện pháp bảo các loại đều là không phải Bắc Cảnh Tu sĩ có thể địch, nhưng ở lúc này cũng là chiến thế bị ngăn trở, lại không có lúc trước nghiền ép chi thế. Ngược lại là Bắc Cảnh Tu sĩ rất nhanh ở bên người Phương Quý hội tụ thành một cố đại thế, tả hữu quét ngang, đánh đâu thằng đó. Vì tần vãn công tử, vì hỏa linh tiểu thư, vì thiên hổ cung thánh nữ báo thù huyết hận. Để những đồ hèn nhát này nhìn xem ta bắc cảnh nam nhi hào khí. Trong từng tiếng giống to, khi thế một đợt vén so một đợt cao hơn, khuấy động lòng người. Bắc cảnh tu sĩ càng giết càng nhẹ nhàng vui vẻ, cũng có một loại nào đó khi ý, tại trong trận đại chiến này ngưng tụ đi ra. Mà tu sĩ nam cảnh thì càng sợ hãi, phản phất trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Tuy là bọn hắn đã sớm làm xong trận chiến này chuẩn bị, Tuy là bọn hắn nhân số chiếm ưu, cũng càng có chút ngăn cản không nổi. Ta đây là tới chậm, hay là đến sớm. Trong đại chiến, phương hướng Tây Bắc, một đóa đằng vân vội vã lướt đến, trên mây, chính là một cái dung mạo thanh tú, làm ăn mặc đạo cô nữ tử, nàng xa xa thấy được phen này đại chiến, hơi trầm ngâm, cuối cùng tế lên một đạo phi kiếm, sát nhập vào trong sân. Sư tôn truyền âm cho ta, để cho ta tránh họa, chỉ chờ Long Sư tới đón, nhưng ta đã chiếm tiểu thánh tên, cũng không thể không gánh nhân quả. Đáng chết, đáng chết. Trong một bên khác, có một bóng người, khập khiễng, từ từ tới gần vùng chiến trường này, chỉ gặp người này lúc này bộ răng có chút thê thảm, toàn thân đều là vết máu, một cái chân suýt nữa gây mất, áo bào cũng lộ ra rách tung toé tóc lang loạn, dối tung xuống dưới, không phải cá biệt cái, chính là trước đây cũng danh liệt thập nhị tiểu thánh hứa lưu hoan, bên cạnh hắn một mực đi theo xỉu nha hoàn kia, nhưng không thấy bóng dáng. Vào lúc này, hắn một bên tới gần bên kia chiến trường, một bên trong miệng nỉ non, Đáy mắt hình như có độc hỏa tại đốt, vì này cẩu thí tiểu thánh tên, liền khiển người truy sát ta dòng dã 10 ngày, hại chết tiểu Ngọc Thúy, nam cảnh, ha ha. Thật coi hứa mô dễ khi dễ sao? Giết, giết giết giết. Trước hết giết tận các ngươi những chó săn này, lại giết sạch Tôn phủ huyết mạch. Hắn đợi cho khoảng cách gần nhất chiến đoàn không hơn trăm trượng lúc, đã thanh âm càn giọng, nghiêm nghị hét lớn. Trong tiếng quát, hắn thanh phi kiếm màu xanh lam mang tính tiêu chí kia, đã xuất hiện ở bên cạnh trong hư không, có thể trông thấy Trên phi kiếm màu xanh lam này, thế mà cũng xuất hiện từng mảnh khe, thậm chí còn có mạng nhện đồng dạng vết rách, hiển nhiên yếu ớt tới cực điểm. Nhưng như vậy yếu ớt phi kiếm, lại bắn ra vô tận sát ý. Sưu một tiếng vọt vào chiến trường, lập tức văng lên đạo đạo thê diễm huyết hoa. Là lúc này rồi, lại không ra tay, chờ đến khi nào. Sau cùng trong pháp chu, liền ngay cả thanh phong đồng nhi nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến có chút nóng máu sôi trào, đồng nhiên ngao ngao kêu loạn đứng lên từ gầm giường rút ra một cây hoàng kim sử liền cơ hướng chiến trường vọt tới chuyên chọn bị thương nặng đánh không đúng không đúng trốn mau tu sĩ nam cảnh tuy là có chuẩn bị mà đến bây giờ nhưng cũng nhìn ra thế cục không đúng cái kia thập nhị tiểu thánh đứng đầu thái bạch tông phương quý mặc dù từ trong đại trận đi ra nhưng thế mà vẫn có sức đánh một trận vọt vào trong đám người mạnh mẽ thoải mái giết người không tính toán đón hắn tuyệt không hợp lại chi địch mà đi theo bên cạnh hắn bắc cảnh các tu sĩ Thì cũng là càng chiến càng mạnh, khi thế kinh thiên, toàn bộ chiến trường đều đã bị bọn hắn sông đến loạn, tuyệt không có thể chống đỡ cản nó không thế. Mà bác cảnh tu sĩ, ngay từ đầu hay là ngắm nhìn chiếm đa số, bây giờ thấy tình thế đầu đã hiện, xuất thủ lại cũng càng ngày càng nhiều. Ngăn không được, ngăn không được, chỉ có thể trốn. Có tu sĩ nam cảnh trong lòng biết không ổn, liền đã dự định bước ra trở ra. Lại thình lình, sau lưng lại tới cái nhìn như bị thương không nhẹ, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn cho nên ngay cả đường lui cũng ngăn chặn. Thoáng một cái, rõ ràng nhân số càng nhiều tu sĩ nam cảnh, tại lúc này ngược lại bị tu sĩ bắc vực vây quanh. Một trận chém giết, hạo nhiên kịch liệt, quần cuộn, cuộn máu chảy, lộn xộn rơi như mưa. Tu sĩ máu tươi, đều tại cái này lâm giang thành bên ngoài, ngưng tụ thành từng đầu huyết hà, lao nhanh lưu động, thẳng vào trong biển. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết ở chỗ này hay sao? Có tu sĩ nam cảnh đã tâm thần đại loạn, hoàn toàn không có chiến ý, lòng tràn đầy sợ hãi. Những này Bắc Cảnh các con coi là thật thật bản lãnh, mà tại trận đại chiến này, hiển nhiên Tu sĩ Nam Cảnh lại không nửa phần hạnh lý thời điểm, cũng liền tại phương Nam xa xa tầng mây phía sau đang có ba người một mực tại nhìn xem vùng chiến trường này, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Bắc Cảnh tiểu thánh từng cái chiến thắng đối thủ của bọn họ lúc kinh ngạc, lại đến trông thấy Phương Quý Tử trong loạn thiên trận lúc xuất hiện chấn kinh, lại biến thành lúc này nhìn thấy Tu sĩ Nam Cảnh tử thương thảm trọng phẫn nộ. Bọn hắn lúc đầu chỉ là phụ trách ở chỗ này tỏa trấn quan sát. Bởi vì đây vốn chính là một trận đoạt danh chi chiến, bọn hắn thân là nguyên anh lão tổ, xuất thủ sẽ dẫn tới chỉ trích. Nhưng tại lúc này, một người trong đó lại nhịn không được. Nhất là khi người này nhìn thấy, những tu sĩ nam cảnh kia, ngay cả muốn lui ra khỏi chiến trường đều làm không được, chỉ có thể từng cái tại trong chiến trường bị tàn sát thời điểm, càng là trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, rốt cuộc kìm nén không được trong tâm sát ý mênh mông quần quần kia, dâng lên mà ra. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngay cả con đường sống cũng không cho người ta lưu sao. Đống nhiên ở giữa, thanh âm của hắn như là lôi đình phích lịch, đánh tan tứ phương vân khí. Cùng lúc đó, một cái đại thủ đông nhiên hướng về phía trước cầm ra, bao phủ một phương. chương 587, Nguyên Anh vầy máu. Còn có người. Lại nói lúc này phương quý bọn người, chính đầy cõi lòng bi phẫn chi ý, cùng tu sĩ nam cảnh chiến tại một chỗ. Hiển nhiên bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng khí thế đã lên, liền muốn đem những tu sĩ nam cảnh kia ép xuống xuống tới. Lại không sức hoàn thủ, lại không nghĩ rằng, chợt nghe đến phương nam một tiếng quát trói thai, chấn động ra đến, tựa hồ ngay cả thanh âm kia, đều giống như một loại nào đó thần thông, chấn động đến trong sân chúng tu, từng cái tâm thần đại hoàng. Vội vã quay đầu nhìn lên, liền không biết kinh ngạc bao nhiêu người, Nguyên Anh. Nhìn qua phương nam chân trời do tới đại thủ kia, người trong sân đều là lập tức khám phá tu vi của đối phương. Tìm tòi hơn 10 dặm, một tay che mặt trời. Loại thần thông này cảnh giới, cùng vô tận thần uy kia là tu sĩ kim đan vô luận như thế nào cũng không thi triển ra được. Mà tại bọn hắn kịp phản ứng lúc, đại thủ kia đã nhanh muốn tìm được đỉnh đầu bọn họ, lại cho người ta một loại cảm giác, cánh tay kia liền giống như là thiên địa, quấy tản đầy trời mây trôi, thẳng bắt được trước người bọn họ, tựa hồ có thể trong chốc lát lấy đi tất cả mọi người tính mệnh. Vừa mới lên một cỗ chiến ý tu sĩ bắc cảnh, vào lúc này tâm đều lạnh một nửa. Ai có thể nghĩ tới, tu sĩ nam cảnh thế mà còn có nguyên anh tòa chấn Trận chiến này, vốn chính là kim đan tiểu bối đoạt danh tranh phong vì sao nam cảnh trả lại một vị nguyên anh tu sĩ nguyên anh coi như ra tay lại có ai sẽ thừa nhận ngươi tên tiểu thánh này ngược lại sẽ cảm thấy ngươi cậy vào tu vi khinh người mới đúng chứ chính là phương quý khi nhìn đến bàn tay lớn kia hướng về phía trước dò tới thời khắc cũng không nhịn được trong lòng giật mình tạm thời đem chính mình mạnh nhất thần thông luyện ra một con cóc sự tình đem quên đi chỉ là lòng tràn đầy ngưng trọng gắt gao nhìn về hướng đại thủ kia toàn thân lông tơ đều dựng lên Chính mình trận chiến này, đã là đánh ra lòng tin, cảm thấy trong kim đan cảnh giới, gặp ai cũng dám vung lấy trên nắm tay. Nhưng đối phương là Nguyên Anh A. Đó là hoàn toàn một loại khác cảnh giới tồn tại, chính mình đánh như thế nào. với anh, cũng ở đây có người trong kinh ngạc, một trưởng kia đã đi tới một phương này chiến trường trước đó, trăm trưởng có hơn, pháp lực phun ra nuốt vào. Tại dưới quần quận trưởng lực kia, vô tận mây trôi bị tập kích cuốn lại, sau đó ở phía này chiến đoàn đầu nam chính cản lại tu sĩ nam cảnh đại sát tu sĩ bắc cảnh bọn họ tất cả đều bị quần cuộn pháp lực này bao phủ giống như là từng cái túi vải rách quảng bay ra ngoài trong đó có một bóng người làm cho người ta chú ý nhất không phải riêng lẻ vài người chính là hứa lưu vân khó khăn lắm chạy đến đang tay cầm sắp vỡ nát phi kiếm màu xanh lam cản lại tu sĩ nam cảnh chém giết kia hắn cơ hồ lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền bị vô tận pháp lực này cho đánh bay ra ngoài người trên không trung đã lớn miệng phun máu toàn thân xương cốt vỡ vụn Trong tay phi kiếm màu xanh lam, cũng hóa thành điểm điểm mạnh vỡ. Câu trần lão tổ, là câu trần lão tổ xuất thủ. Lão nhân ra ông ta đã xuất thủ, vậy chúng ta thì sợ gì? Một đám tu sĩ nam cảnh thấy một màn này, thì cùng tu sĩ bắc cảnh hoàn toàn tương phản, đột nhiên nổi lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn vốn là bị tu sĩ bắc vực cản lại đại sát, chính tâm ở giữa sợ hãi tuyệt vọng, chợt thấy có nguyên anh lão tổ xuất thủ tương trợ, giúp khí lập tráng. Lại gặp tu sĩ Bắc cảnh đều bị cái này, Nguyên Anh lão tổ một trường chi uy chấn nhiếp, phải sợ hãi sợ nhìn xem giữa không trung, bọn hắn cũng không chút do dự, lập tức tế lên vô tận pháp bảo, thừa cơ đánh tới, một sát na ở giữa, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc cảnh bị đánh chết đả thương. Ừm, những này Nam cảnh Nguyên Anh lão tổ, lúc đầu chỉ là tọa chấn chân trời, chỉ là vị này Câu Trần lão tổ gặp tu sĩ Nam cảnh lâm vào trong vòng đây, tử thương thảm trọng, lúc này mới ớn ớn không nổi, xuất thủ thay bọn hắn giải vây lại không nghĩ rằng tu sĩ Nam Cảnh ngược lại lại thừa cơ đại sát. Hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại nao nao, dù sao đều đã xuất thủ, để cho ta Nam Cảnh hài nhi bị giết quá nhiều vung điểm khí, cũng là tốt. Thế là làm sơ kiềm chế, quyết định trước thân một chút. Mà trong chiến trường, phương quý bọn người thấy cảnh ấy, đã bỗng nhiên đỏ mắt. Nguyên Anh láo tổ xuất thủ, chấn nhiếp tứ phương, tu sĩ Bắc Cảnh đảm lượng lại lớn, lúc này cũng hoàn toàn không có chiến ý, đón đằng đằng sát khí tu sĩ Nam Cảnh không biết có bao nhiêu người vào lúc này ngay cả chém giết cũng không dám, vội vội vàng vàng, bước ra lui lại, nhưng khí thế một tiết, lập tức liền trở thành bị đánh cục diện, tu sĩ nam cảnh lại nhiều, lúc này không biết có bao nhiêu bị người vượt qua, đánh chết đã thương một mảnh. Đây con mẹ nó. Phương Quý thấy một màn này, đã nhịn không được cắn chặt hàm răng. đó đối phương Nguyên Anh lao tu, hắn cũng cảm thấy kiên kỵ, không dám thật sự xuất thủ. Đệ tử Thái Bạch Tông kia ở nơi đó, có thể hết lần này tới lần khác Có tu sĩ nam cảnh thấy được hắn, lập tức khắc liên thanh teo to, cùng nhau hướng quanh hắn giết tới đây. Dù sao bàn về giết thay mặt phạt chi khí, vẫn là hắn trên thân nồng nặng nhất. Những tu sĩ nam cảnh này ngay từ đầu muốn giết cũng là hắn, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Cũng ngay, phương quý thấy một lần vô số thần thông tới người, lập tức dỡ dữ, hắn gặp nguyên anh, cảm thấy kiên kỵ, nhưng cũng sẽ không đối phương thần thông đến trước người còn bằng bạch thụ lấy, cơ hội trong vô thức liền nhất trưởng gấp vung. Quần quần pháp lực đánh xuống ra ngoài, trong lúc nhất thời, 7, tá món pháp bảo bị đánh bay tại không trung, cũng chừng hai ba cái nam cảnh tu sĩ kim đan, lẽ tránh không kịp, trực tiếp liền bị pháp lực của hắn đánh thành mưa máu. Một màn đột một này, đổ đem mặt khác chuẩn bị hướng hắn vọt tới tu sĩ nam cảnh giật nảy mình, bước chân hơi trễ. Hảo tiểu cầu, ngay trước lao phu mặt còn dám hành hung. Giữa không trung vị kia câu trần lao tổ thấy một màn này, lập tức đầy mặt lên ý, hắn tự nhiên nhận ra phương quý vừa rồi cũng nhìn thấy phương quý đại sát phá giới một màn, càng là biết chính là người này phá thập phương loạn thiên trận, giết đoan mục thần linh, nguyên bản dựa vào kế hoạch của bọn hắn, hắn cũng không có ý định tự mình động thủ đối phó những tu sĩ bắc cảnh này, nhưng ở lúc này lại trong lòng tức giận, dù sao đều đã xuất thủ, vậy không bằng dứt khoát đem tiểu tử này cũng đã giết. tâm niệm vừa động thời khắc càng không đáp lời, đột ngột thậm chí ở giữa tay háo phất một cái, lập tức có một vệt thần quang từ hắn trong tay háo bay ra, hư không tách ra. Cùng phong tập quyển, trong chốc lát chỉ đến phương quý trước mặt. Tu sĩ Nguyên Anh thế mà hướng mình xuất thủ. Phương quý thấy thế, kinh hãi. Hắn phản ứng hay là nhanh, cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. tựa hồ muốn trực tiếp đem chính mình thể sát tinh thần đều là ma diệt kia. Còn nếu là đổi lại mặt khác kim đan, thì rất có thể ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Liền trực tiếp bị đạo kim quang kia xuyên qua đầu lâu, chỉ là vấn đề ở chỗ. Liền xem như chính mình kịp phản ứng, lại có thể thế nào. Vậy nguyên anh thủ đoạn như thế nào bình thường. Tại Phương Quý tỉnh táo thời khắc, đạo thần quang kia cũng đã đến trước mắt. Thần quang phía trên khủng bố thần uy, thậm chí để ánh mắt hắn đều không mở ra được, chính là muốn tránh đều trốn không thoát. Suy nghĩ tránh kia sợ là còn đến không kịp phát lên, liền muốn trực tiếp bị gạt bỏ. Tại trước mắt này, hắn chỉ tới kịp sinh ra nhất niệm. Đó chính là một cái người này muốn giết ta, ta muốn ngăn trở đạo thần quang này nhất niệm. Bất quá đành phải nhất niệm là không có tác dụng gì. Nhất niệm này đã không kịp để thân thể làm ra phản ứng đi tránh né, cũng không có khả năng bằng nội thân ngăn lại. Nhưng nhất niệm này, lại làm cho một vật khắc động. Phương quý trong tâm, tại nhất niệm này dâng lên thời điểm, bỗng nhiên lên một loại kỳ diệu tâm tư, đó chính là cùng mặt khác một vật sinh ra liên hệ, tới đối ứng, chính là một con cóc bị hắn ôm vào trong lòng kia, bỗng nhiên chợt nhảy dựng lên, miệng rộng đột nhiên mở ra, như nhìn thật kỹ, liền có thể thấy nó trong mồm, lại có hắc bạch hai đạo quan mang đang đan xen lấy truy đuổi, xoay tròn cực kỳ giống âm dương đang trạng thái cực đạo ẩn. Hưu. Đạo thần quang kia vọt vào con quốc trong muỗng, trong khoảnh khắc liền bị ma diệt, sau đó biến mất. Cho đến lúc này, con quốc mới rơi xuống, lại rơi vào phương quý trong tay. Vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Phương quý trong lúc đó bừng tỉnh, đầy mặt kinh hãi, túi đầu nhìn về hướng trong tay con quốc một thân bảo khí kia. Cái gì? Giữa không trung câu Trần lão tổ đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin hướng phía dưới nhìn lại. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Chính mình đạo thần quan kia, thế mà không thể giết tiểu nhi kia, không hiểu thấu biến mất. Kinh ngạc đằng sau, chính là bất mãn. Chính mình đường đường Nguyên Anh lão tổ, thế mà đều không thể giết chết một cái kim đan tiểu tu. Dù sao đã đi ra một lần tay, di phòng ra lại lần thứ hai. Tâm hắn ở giữa động niệm, đông nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, trực tiếp hướng về phương quý vô xuống. Pháp lực cuồn cuộn, thiên địa biên sắc. Thấy một màn này, tại phía sau hắn càng xa một chút hơn trong hư không hai vị khác nguyên anh lão tổ cũng là hơi sinh do dự, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng gặp hắn đã xuất thủ, ván đã đóng thuyền, thế là liền cũng nhẫn lại xuống tới, chỉ là bất đắc dĩ liếc nhau một cái. câu trần lao đệ tính tình nóng này a, thôi, cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử làm ác đa dạng, chém cũng liền chém đi. nguyên anh, nguyên anh lão tổ thế mà hướng phương đạo hữu xuất thủ, nam cảnh càng như thế vô sỉ, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ. một trường trộm tới thời điểm, những tu sĩ bắc cảnh kia. Cũng rốt cục phản ứng lại, tất cả đều sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên điên cuồng. Lúc này bọn hắn phẫn nộ chi ý, lại không phải giả, trong giới tu hành, lúc đầu liền ít có cầm cảnh giới cao trước mặt mọi người giết người, dù sao rơi thân phận, thanh danh bất hảo, cho nên liền là muốn một... giết, đó cũng là âm thầm bố trí, sai xử tiểu bối đi giết, húng chi, bây giờ càng là lòng cung người, tiểu bối đoạt danh thời khác, tu sĩ nam cảnh vô luận tới bao nhiêu, bày ra cái gì bố trí, cũng nhiều nhất sẽ có người phẫn nộ, khinh thường. Nhưng lại sẽ không cảm thấy bọn hắn đoạt danh qua không. Hợp lý, nhưng lúc này, vị kia nguyên anh láo tổ xuất thủ, lại làm cho người chơ chẽn. Kinh sợ phi thường, đã không biết có bao nhiêu người quá to. Chỉ tiếc, tuy là bọn hắn tức giận nữa, lúc này nhưng cũng vô lực ngăn cản. Ai có thể ngăn cản một vị nguyên anh láo tổ xuất thủ? Cầm cảnh giới khi dễ ta. Phương Quý nhìn xem một cự trưởng hướng mình trộm tới kia, cũng đã sắc mặt đại biến, vội vã lui lại. Hai hùng kết vỉa, đạm phách phát lệnh. Vừa rồi như thế nào đỡ được thần quang kia, hắn cũng không biết, thì như thế nào đối mặt cái này nguyên anh lão tổ tối thiểu bà thành pháp lực một trường. Ai có thể nghĩ tới đối phương nguyên anh lão tổ ở chỗ này? Ai có thể nghĩ đến đối phương cái này nguyên anh lão tổ lại để cho lấy lớn hiếp nhỏ đối phó chính mình? Càng quan trọng hơn là, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà còn muốn xuất thủ hai lần? Hắn vừa sợ vừa giận, lại là bất đắc dĩ, muốn mắng to một tiếng vô sỉ, nhưng pháp lực đập vào mặt, lại ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Vô sỉ. Cũng liền vào lúc này, phía sau hắn đông nhiên có một cái thanh âm hùng hồn, thay hắn mắng lên. Theo thanh âm kia trấn kích hư không, một đạo trường thương màu đèn xuyên qua hư không bay tới, hung uy quần cuộn, trong chốc lát đem liền cự trường kia bắt được phương quý trước mặt câu trần lao tổ xuyên thủng, sau đó kỳ thế không giảm, mang theo thân thể của hắn, vội vàng hướng về sau bay đi. Nguyên Anh vầy máu, thiên địa đủ tối. Một đạo thân ảnh khổng lồ, xuất hiện ở tu sĩ bắc cảnh bọn họ trên đỉnh đầu, nhìn hầm hầm phương nam. Chương 588, Phương Bắc hung nhân. Người đến người nào? Chính là Nguyên Anh lão tổ xuất thủ, thần uy kinh thiên động địa thời điểm, đột nhiên dị biến nảy sinh, bị một cây thiết thương xuyên thủng nhục thân, lão đảo lui về phía sau, không chỉ có là cái kia chịu một thương này Câu Trần lão tổ cùng trong hư không nam bắc cảnh tu sĩ, chính là phía sau hai lão tu sĩ nam cảnh cùng Câu Trần lão tổ cùng đi kia, lúc này cũng không chỉ có đều kinh hãi, cùng nhau xông về phía trước, song song đỡ Câu Trần lão tổ hai tay, trên trán Đã tức giận xâm nhiên, thẳng, hướng phương bắc nhìn lại, còn sen lẫn một chút kiềng kỵ chi ý. Cho dù là xuất kỳ bất ý, lại có mấy cái có thể tiện tay bị thương câu trần lao tổ. Hắn cũng không phải tạp anh tu sĩ đẳng căn bất ổn, miễn cường hoa anh kia, mà là căn cơ thâm hậu, tu vi tinh thâm một phương lão quái. Chính là tại trong bắc vực tu sĩ nguyên anh to như vậy, hắn cũng có thể sắp xếp trung thượng cấp độ. Bực này người như vậy, có ai có thể một thương liền đem hắn xuyên thùng thậm chí ngay cả cho hắn một cái thời gian phản ứng đều không có. Chẳng lẽ cái kia kiếm tiên trên trời có thể là thái bạch tông chủ tới? A, vị này là bất thình lình một màn, cũng khiến cho toàn trường chúng tu, đều là đem ánh mắt từ trước đến nay người nhìn lại, sau đó liền thấy người kia, lúc này hóa ra nguyên anh pháp tướng, thân cao mấy trượng, giống như một mảnh mây đen dày đặc, xuất hiện ở tu sĩ bắc cảnh trên không, kinh người nhất là, người này nhìn thế mà chỉ là một cái lao giả tóc xám, Trên thân áo bảo cũng thật là cũ nát, dâu tóc lang loạn, nhìn kém xa mấy vị này nam cảnh nguyên anh lao tổ như vậy tiên phong đạo cốt, vừa rồi rõ ràng. Đã một thương xuất thủ, nhưng ở trên lưng hắn, vẫn còn có một thanh đại đao. Nhìn qua hắn, đa số người lạ lẫm, nhưng cũng có người đống nhiên đoán được cái gì, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bác phương thương long. Người thế mà lại tới. Cái thứ nhất uống phá người này thân phận, ngược lại là một người trong ba vị nguyên anh lao tổ của nam cảnh kia. Hắn lúc đầu thậm chí còn không dám nhận, nhìn trăm trăm vài lần, mới lập tức đầy mặt kinh ngạc, dị, quát chói hai đi ra. Nguyên lai hắn chính là Bắc Phương Thương Long, đúng là vị kia Bắc Vực to lớn nhất địch phỉ, hắn làm sao lại tới chỗ này? Một câu nói kia, xác định thân phận của người này, lập tức không biết tại chúng tu trong mắt nhấc lên bao nhiêu kinh thiên sóng dữ. Trong Bắc Vực thất thánh, xếp hạng thứ hai Thương Long tử, lại bởi vì mọi người đều biết, xếp hạng thứ nhất kia chính là cái không có gì dùng. Cho nên hắn kỳ thật chính là trên thực tế thất thánh đứng đầu. Trong lúc nhất thời, chúng tu đơn giản không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Bây giờ Bắc vực, nhấc lên đối kháng Tôn phủ triều cường, vô số hào kiệt quật khởi, thanh danh kinh thế, nhưng đây là bởi vì đại thế đã lên, cho nên chúng tu mới đổi kịp bực này triều cường, có can đảm đối kháng Tôn phủ, nhưng ở trước đây, Tôn phủ hung uy hơn xa, trấn áp các châu, Bắc vực ở giữa, một mảnh kiềm chế, tuy là có lòng người ở giữa bất mãn, ám hoài thống hận nhưng lại có mấy cái dám đứng ra đối kháng tôn phủ chỉ có hắn tại Thái Bạch Tông nhắc lên trận này đại thế trước đó chỉ có Bắc Phương Thương Long một cái là có can đảm công nhiên đối kháng tôn phủ mặc dù bây giờ Bắc Vực Cửu Châu đại loạn Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia thanh danh kinh thiên lại có tức Châu tức ra, Bắc Lộc Tuyết Sơn tông các loại đại tông quật khởi không biết đoạt đi bao nhiêu người ánh mắt nhưng nếu bản về bây giờ Bắc Vực Cửu Châu khí thế chi thịnh nội tình cường đại vẫn là phải đẩy Bắc Phương Thương Long cầm đầu dù sao mặt khác Chư Châu Chỉ là tại một châu chi địa gián tiếp xây dịch, hắn lại là đã sớm khống chế bốn châu chi địa. Bắc cảnh cựu châu, có gần một nửa tại hắn trưởng ngự phía dưới. Bắc cảnh thập cựu châu, lại có gần một phần tư, do hắn một người định đoạt. Đơn giản tới nói chính là, như bác vực thật muốn vì đối kháng tôn phủ, tìm một vị minh chủ, hắn có lẽ so thái bạch tông chủ đều muốn phù hợp. Mà bây giờ, dạng này một vị tuyệt thế của nhân, thế mà xuất hiện ở nơi này. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đã lên vô tận kinh đào hải lãng. Đặc biệt cái kia Nam Cảnh ba vị Nguyên Anh Hoàng sợ nhất. Bây giờ thế nhưng là Lâm Hải Thành a. Chính là Bắc cảnh cùng Nam cảnh chung tuyến chỗ, thậm chí cách Nam cảnh còn thêm gần một chút, nếu là vị này Bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ ở đây hiện thân tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ Nam cảnh các đại tiên môn, thậm chí là Tôn phủ, cũng không biết lại phái khiển bao nhiêu cao thủ tới giết hắn. Bắc Phương Thương Long vừa chết, Bắc cảnh chi loạn liền bình phục một nửa. Ha ha, bọn tiểu bối đánh nhau, vậy liền cho phép bọn hắn đi. Chính là ta cũng rất là nhìn các ngươi những đồ hèn nhát này không quen, nhưng các ngươi những tiên môn tiểu bối kia đến gây sự thời điểm, ta đều không có nghĩ tới muốn xuất thủ ngăn cản, làm sao tưởng tượng nổi, ba người các ngươi già không biết xấu hổ, đều là tu hành ngàn năm nhân vật, thế mà liền chút ra mặt đều không cần, thừa dịp người ta tôn trưởng không tại, cũng phải xuất thủ khi dễ người ta đệ tử. Không nói đến chúng tu trong tâm hoảng sợ chấn kinh ngạc, bác phương thương lòng kia hiện thân đằng sau, nhưng căn bản không có nửa điểm dừng lại, tiếng cười lạnh âm thanh Liền đã lớn bước tới đi về trước đi, hắn bề ngoài có vẻ hơi giàn ua, nhưng lại lưng thẳng tắp, long hình hổ bộ, đi cực nhanh. Một câu mau nói xong lúc, hắn đã sắp đi tới cái kia ba vị nguyên anh trước người. Người! ngươi ác tặc này, tự thân khó đảm bảo, còn dám làm tổn thương ta. Người muốn làm cái gì? Ba vị nguyên anh láo tổ kia, thấy được bác phương thương long hiện thân một sát na, phản ứng đầu tiên chính là ngoại ý muốn cùng phẫn nộ, liên thanh hét lớn, bất quá nhìn thấy bác phương thương long thế mà nhanh chân hướng bọn hắn đi tới lại lập tức kinh hãi không hiểu, đều là nghiêm nghị quá to. Có thể làm cái gì? Bác Phương Thương Long cười lạnh, nhìn các ngươi không quen mà thôi. Vừa nói chuyện, đống nhiên bàn tay xuề ra, hướng về phía trước bắt ra ngoài. Lúc này hắn cách ba vị nguyên anh lão tổ kia, còn tối thiểu có trăm trượng khoảng cách. Nhưng bàn tay này bắt lấy, liền giống như là khuynh khắc xuyên phá trăm trượng khoảng cách này, thẳng chộp tới cây kia thiết thương trước đó. Bởi vì cho hắn xuất hiện quá nhanh, thân phận lại quá kinh người, mà lại một câu nói nhảm cũng không nói liền trực tiếp hướng ba vị này nguyên anh lão tổ lao đến, cho nên lúc này khác hai vị nguyên anh lão tổ, thậm chí còn không có đem câu trần lão tổ giữa ngực bụng thiết thương cho rút ra, nghịch tắc thối lui. Ba vị nguyên anh lão tổ đều là quá sợ hãi, vội vã đưa tay quần cuộn pháp lực khuấy động, muốn bước lui bắc phương thương long. Nhưng vị này lương đeo đại đao lao đầu tử, nhưng căn bản không thèm quan tâm. Một tiếng quát khẽ, quanh thân pháp lực mênh mông cuộn cuộn, quét ngang hư không, đã đem pháp lực của bọn hắn đánh sơ xác. Sau đó một thanh cầm xuyên thủng câu trần trưởng thương thiết thương, thế mà đem hắn giật tới, mặc cho cái này câu trần trưởng lão pháp lực tuôn ra, lại cũng đã bị trên người hắn khí thế hung ác ngăn chặn, một thân thủ đoạn thần thông, thế mà không xử ra được. Người dám đã thương hắn. Hai vị khác nguyên anh trưởng lão thấy thế đã kinh hãi đồng thời kinh uống ra miệng. Có người là cảm thấy không thể tưởng tượng, câu trần trưởng lão cùng mình hai người, cũng chỉ là ở chỗ này tọa chấn quan chiến mà thôi, lại không có cái chính xác xuất thủ dù sao cũng là đường đường một phương nguyên anh lao tổ người bắc phương thương long này lại cuồng chẳng lẽ còn thực có can đảm đả thương người hay sao dù sao đây là nguyên anh cũng không phải rau cải trắng mỗi người trên thân bao nhiêu nhân quả há có thể nói giết liền liền giết nói còn chưa rơi bắc phương thương long đã lớn tay trực tiếp cầm đối phương đầu năm ngón tay bóp phúc giết ngươi ngươi ngươi hai vị khắc nam cảnh nguyên anh lao tổ đã là người điên đồng dạng kinh hãi con mắt đều nhanh nhảy ra ngoài còn có các ngươi Bắc Phương Thương Long xâm Nhiên cười một tiếng, quay người phía bên trái gửi kia nhìn lại. "Ngươi điên rồi, thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn giết." Tay trái vị kia Nguyên Anh thấy thế, đã là vừa sợ vừa giận, trong khi nghiêm nghị cuồng hống, hai tay lở ra, giữa thiên địa thần quang phùng lên, trên đỉnh đầu hóa ra một cái cự đại pháp tướng, có được bốn tay, đều cầm dị bảo, phân biệt nở rộ khác biệt màu mè, sau đó tạo nên tứ phương thần quang, thẳng hướng về Bắc Phương Thương Long đầu đập xuống, hư không đều giống như sôi trào đồng dạng, nổi lên vô tận gợn sóng. Ha ha, một cái hai cái, lại có bao nhiêu khác nhau lớn. Bác phương thương long tử câu trần Lão tổ thể nội, đem thiết thương rút ra, động tác vô cùng đơn giản, trở lại hướng về không chung một kích. Thiết thương tại một sát na này, thế mà giống như là tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp đánh vào cái kia Nguyên Anh trên pháp tướng, quần quận pháp lực tăng ra, ngưng làm vô tận long ảnh. Đối phương Nguyên Anh, vào lúc này thế mà giống như là hóa thành lưu ly, trong khoảnh khắc, bị hắn đánh bạo nát ra, lại giết. Người! Ngươi là muốn cho Nam Cảnh Bắc Cảnh nổi lên sát phạt hay sao? Vị cuối cùng Nam Cảnh Nguyên Anh Lão Tổ, lúc này đã kinh hãi hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, quay người liền trốn. Bây giờ Nam Bắc Cảnh Tu sĩ, lúc đầu liền bởi vì là tôn phủ thái độ, lên một chút xung đột, mà mọi người đều biết Bắc Vực Tiên môn nội tình, nguyên liền không do tôn phủ muốn đối kháng tôn phủ, liền chỉ có một lòng đoàn kết, cho nên càng là người muốn đối kháng tôn phủ, càng dưới đáy lòng không muốn Nam Cảnh Bắc Cảnh thành thế đối lập, tựa như tức đại công tử trước đây nói liên tục câu nói nhì, đều muốn luôn cân nhắc, không dám dét lạnh tu sĩ nam cảnh tâm, mà bây giờ Bắc phương thương lòng, lại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp liền động thủ giết người, chẳng phải là bước lên sự cố. Nguyên anh lão tổ này, dù sao cùng kim đan hay là khác biệt, mỗi giết một cái, đều sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời, mà hắn thế mà toàn không cố kỵ, có muốn hay không lên sát phạt, vốn là các ngươi định, lại cùng lão phu giết hay không người, làm sao quan hệ? có thể bắc phương thương long lại rõ ràng không để ý tới gốc dạ này càng giống là sát tính đã lên không muốn sửa lại trong âm thanh xâm nhiên quắc khẽ liền đã lớn dậm chân đuổi đem ra ngoài cầm trong tay thiết thương lăng không đánh rơi vị kia nguyên anh gặp trốn không thoát đã nghiêm nghị tiêu diệt vội vã quay người tế khởi một phương bảo ấn hướng bắc phương thương long đập tới lại bị bắc phương thương long một thương xuyên thủng bảo ấn sau đó thuận thế đâm vào đầu của hắn cái thứ ba giết phần phật bọn hắn xuất thủ tuy chỉ là vài hợp nhưng đã cuồng phong gào thét nửa ngày không ngớt lăn lăn lộn, lộn lộn cuốn qua chân trời trong sân nam cảnh tu sĩ bắc cảnh vào lúc này đã sớm quên lẫn nhau sát phạt chỉ là ngơ ngác nhìn xem phương nam chân trời đây chính là ba vị nguyên anh láo tổ thế mà cứ như vậy tốt làm được tốt trong một mảnh kiềm chế tĩnh mịch đống nhiên vang lên một tiếng cái tiếng khen còn đùng đùng vỗ tay phương quý đứng xa xa nhìn phương nam chân trời trận chiến này đã hưng phấn hai mắt phát sáng mà tại lúc này Vừa mới đem ba vị nguyên anh chém giết đái tận bắc phương thương long cũng chính cũng cầm thiết thương, từ trong một mảnh cuồng phong tập quyển chân trời kia đi ra, ánh mắt quét qua đều không dám lên tiếng chúng tu, lại liếc mắt nhìn chính đại âm thanh gọi tốt phương quý. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười, gật đầu nói, ngươi cũng không tệ. chương 589, long cũng tới. Tên bác phương thương long phương quý thế nhưng là đã sớm đã nghe qua, thậm chí còn cùng hắn môn hạ đã từng quen biết. Ngay từ đầu đối với vị này danh mãn bắc vượt phương bác của nhân, hắn ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác, còn đã từng bởi vì tại đan hỏa tông vấn đề đãi ngộ mà lòng sinh bất mãn, thay tông chủ nhà mình sinh khí tới, dù sao hắn vẫn cảm thấy, tông chủ nhà mình mới là lợi hại nhất. Chẳng qua hiện nay bỗng nhiên ở chỗ này nhìn thấy, ngược lại là lập tức sinh hảo cảm hơn đi ra. Không phải là bởi vì bác phương thương long này cứu mình tính mệnh, mà là bởi vì hắn thế mà một câu nói nhảm cũng không nhiều lời. Đi lên trước hết chém giết nam cảnh bà vị Nguyên Anh lão tổ kia, phần này bá đạo hành vi, thật sự là để vừa mới còn nhận lấy đối phương chen ép phương quý, lập tức liền sinh ra không hiểu tán đồng đi ra, quản đối phương tu vi gì, thân phận gì, nếu đáng chết, vậy liền nên giết. Cho nên hắn mới lớn tiếng gọi tốt, quản hắn người khác nghĩ như thế nào. Mà bác phương thương long này, dường như nhận biết mình, còn khen chính mình không sai, ngược lại để phương quý có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi, hảo cảm lại tăng. Cảm thấy người này bản sự không nhỏ, ánh mắt cũng rất tốt. Nhưng có sao nói vậy, giống Vương Quý người không tim không phổi như vậy lại là không nhiều. Tại Bắc Phương Thương Long Kiêu bỗng nhiên hiện thần, chém giết nam cảnh ba vị tu sĩ nguyên anh thời điểm, vô luận là nam cảnh hay là bắc cảnh, bao nhiêu tu sĩ vào lúc này đều đã bị chấn nhức rồi, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, nửa ngày chậm không quá mức đến, nhất là tức đại công tử các loại có chút cái nhìn đại cục, càng là tâm tình nặng nề. Gặp được đối phương ba vị nguyên anh xuất thủ thời điểm, Bọn hắn cũng phẫn nộ cùng thống hận, thế nhưng là nhìn thấy bác phương thương lòng ra tay giết bọn hắn, nhưng cũng nhất thời trong tâm hơi kinh, vô luận trong lòng thừa nhận cùng không thừa nhận, Nguyên Anh đều tuyệt không phải tu sĩ Kim Đan có thể so sánh được. Lập tức chém giết Nam Cảnh ba vị Nguyên Anh, hay là tại trong lúc mấu chốt này. Chẳng lẽ, bác cảnh cùng Nam Cảnh, thật muốn trước tranh tài một trận rồi. Đủ loại phức tạp tâm cảnh phía dưới, bây giờ cố nhiên tu sĩ Nam Cảnh đã hết mất hết đảm lực phách, nhưng đại chiến này, đúng là tạm thời ngừng lại ngươi chính là cái kia khều gân rồng đệ tử thái bạch tông, bây giờ thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Cũng tại trong một mảnh ngưng trệ, Bác Phương Thương Long đã đem cây thiết thương kia vác tại trên thân, cùng hắn sau lưng đại đao đặt song song, sau đó chậm rãi hướng phía dưới đi tới, hắn lúc này đã thu binh khí, nhưng trên thân sát khí phình lên đung đưa, sát khí bẩm sinh kia, nhưng vẫn là cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ áp bách chi ý, phương quý bên người tu sĩ cùng nhau lui lại, sau đó mới hướng hắn hành lễ. Ngược lại là phương quý không có hành lễ. Chỉ là đối với lao đầu này lên chút thân cận chi ý, cười nói, là ta là ta, ta gặp qua đổ đệ của ngươi. Hắn cũng đối với ta nói qua ngươi. Bác Phương Thương Long đi tới phụ cận, trên giới đánh giá Phương Quý vài lần, tựa hồ đáy mắt cũng có chút phức tạp cảm xúc, một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu, nói, Thái Bạch Tông hai tên kia, đã sớm biết bọn hắn đều có chút thâm tàng bất lộ bản sự, lại không nghĩ rằng bọn hắn dạy đồ đệ cũng rất có thủ đoạn, nguyên bản ta coi là Thái Bạch Tông truyền nhân. Sẽ là triệu chân hồ lao âm hàng kia nhi tử tới, lại không nghĩ rằng cuối cùng xuất hiện một cái người, bác vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Ha ha, tên tuổi này có thể tính cho bọn hắn tranh khí A. Ha ha, tạm được, so hai người bọn hắn năm đó mạnh một chút. Nâng lên cái này, Phương Quý cũng không không đắc ý, cười trả lời. Bác Phương Thương Long từ chối cho ý kiến, chỉ là giống như cười mà không phải cười đánh giá Phương Quý, chậm dãi nói, ta còn nghe nói, ngươi đã từng bàn tiếng, nói tên bác vực thập nhị tiểu thánh này. Nên thuộc về ai, toàn do ngươi tới làm chủ, việc này, thế nhưng là thật. Nói ánh mắt tham thảm, rơi vào phương quý trên mặt, phản phất trời đi theo sổ xuống. Nguyên bản trên người hắn liền có thể sợ sắc khí, khẽ rửa tới gần liền khiến người sợ hai thần, húng chi hắn còn cầm hai mắt trừng chính mình. Ngậy! Nghe bác phương thương long nói lên gốc dạ này, phương quý trong lòng đỗng nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến một điểm nữa. Lao đầu tử này thế nhưng là trong bác vực thất thánh lao nhị, càng là tính thực chất lao đại. Nhưng bây giờ trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh này, đệ tử của hắn lại ngay cả một cái danh phận cũng không có chiếm được. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Ngay cả cổ thông Lao quái đều lo lắng quá mức mất mặt, chuyên môn để thanh phong đến cho chính mình tặng lễ đâu. Mà Bắc Phương Thương Long này bỗng nhiên hiện thần, có thể hay không cũng là bởi vì đối với thứ hạng này không hài lòng, đặc biệt tới. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, thử thăm dò nói, "Vậy cùng sư huynh." Lao phu muốn nói không phải những này. Bắc Phương Thương Long khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, thứ bất tài kia, bây giờ ngay tại kinh lịch tâm kiếp, kim đan cũng không thành, còn chưa xứng danh liệt bây giờ bắc vượt thiên kiêu hàng ngũ, huống hồ tên tuổi của hắn là chuyện của hắn, lại liên quan lão phu chuyện gì? chẳng lẽ các ngươi cái này thập nhị tiểu thánh tên tuổi như vậy không đáng tiền? lão phu tới thuận miệng hỏi một câu, ngươi liền muốn để một cái đi ra? phương quý tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cũng không cho phép ngẩn người. tiểu tử, nhìn ngươi không giống như là cái đốc. Chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ? Bác Phương Thương Long nhìn xem Phương Quý, cười lạnh nói, cái gì tiểu thánh không tiểu thánh, chỉ là cái dám. Phương Quý ngay vậy, lập tức có chút không vừa ý, hảo hảo nói chuyện, làm sao còn mắng chửi người đâu. Mà tại phía sau hắn tức đại công tử bọn người, sắc mặt cũng đều có chút xấu hổ. Bác Phương Thương Long không để ý tới bọn hắn, hư lạnh một tiếng, nói, liền ngay cả lúc trước chúng ta cái kia thất thánh tên, cũng một chút cái dám dùng không có. Bất quá là đông thổ tới lao hôn đã dành đến vô sự làm, thuận miệng nói ra mà thôi, ngay từ đầu ai lại thật hợp lý chuyện rồi. Về sau có thể có người nhớ kỹ danh hào này, là bởi vì lao phu tại phương bắc loạn tôn phủ căn cơ, mà bây giờ có thể có người đem thất thánh thổi lên trời, là bởi vì Thái Bạch Tông hai tên kia liên tiếp đã làm một ít xinh đẹp sự tình, bằng không mà nói, ai nào biết bắc vực thất thánh là cái gì. Vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói những này, phương quý bọn người thần sắc đều có chút không hiểu nhìn xem hắn. Mà bác Phương Thương Long nói đi những lời này, trên mặt thế mà cũng giống là xuất hiện chút tiêu điều chi ý, ánh mắt từ trên thân Phương Quý rời, thanh âm cũng đột nhiên thấp rất nhiều, khẽ thở dài, còn nếu là bởi vì đồ vật cái dám dùng không có này, bị người nắm mũi dẫn đi. Hán tự rêu cười một tiếng, nói, chẳng phải là càng ngu xuẩn. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bác Phương Thương Long này một chút, trong lòng giống như là minh bạch thứ gì. Các người có thể nghĩ đến minh bạch liền tốt, mà thấy chung quanh lặng ngắt như tờ. Một mảnh vắng vẻ, bác phương thương long cũng không biết là vui mừng hay là cảm khái, lại hoặc là nói, chỉ là không kiên nhẫn cùng bọn tiểu bối này nói quá nhiều, đúng là trực tiếp bước nhanh chân, liền hướng về trên biển phương hướng đi đến, rất nhanh không thấy thân ảnh. Chỉ có thanh âm theo gió trà sát trở về, nếu không minh bạch, đó cũng là bác vực khí số rừng ở đây rồi. Đám người vạn không nghĩ tới, hắn nói đến là đến, nói đi là đi, đều là hướng hắn bóng lưng nhìn lại. Thương long tử tiền bối, lại cũng muốn hướng long cung đi a. Có người bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lần này tốt, đến Long Cung, cũng có trưởng bối trông non. Thương Long tiền bối tham gia thất hại thịnh yến, ngược lại là hợp tình lý. Có người khác cười nói, thế nhân đều biết, Thương Long nhất mạch làm cùng thất hại quan hệ không tệ, thậm chí có nghe đồn, Thương Long tử tiền bối làm giàu, liền từng từng chiếm được thất hại duy trì, như tính toán ra, mặc dù thất hại thịnh yến, cực ít mời tu sĩ bắt vượt, nhưng cũng không phải thật cái hoàn toàn không ai tham dự qua, vị này Thương Long tử tiền bối Khi còn trẻ tuổi liền nên được từng tới Long tộc chỉ điểm, lúc này mới thừa thế sung lên. Trước đó còn lo lắng sẽ ở bữa tiệc gặp được phiền toái gì, bây giờ nhưng bất tất lo lắng. Trong nghị luận ở mỹ, Phương Quý nhìn qua Bắc Phương Thương Long bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết sao, ngay Bắc Phương Thương Long những lời kia, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Ha ha, bây giờ nói gặp được cái gì, gắn liền với thời gian còn sớm, hay là trước định tốt đều ai đi dự tiệc quan trọng hơn a? Trong một mảnh kích động nghị luận, đồng nhiên có người cười lấy mở miệng nói. Những người khác vì thế mà kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, đều giống như nghĩ tới điều gì, bầu không khí vì đó cứng lại. chợt có có người nói, định ra danh sách này trước đó, hay là trước hết giết sạch những tu sĩ nam cảnh này. Càng nhiều người phản ứng lại, không sai, không thể lưu lại một cái. Vừa nói chuyện, đã có người quát ra miệng, vội vã tế khởi pháp bảo thần thông, hướng tu sĩ nam cảnh đánh tới. Vừa rồi tu sĩ nam cảnh động thủ trước, Hai bên đã là giết đến lửa cháy, chỉ là bởi vì đến cái kia ba vị Nguyên Anh lão tu xuất hiện, mới khiến cho trận này đại loạn tạm thời dừng lại, nhưng bây giờ, Bác Phương Thương Long đã ngay cả những cái kia Nam Cảnh Nguyên Anh đều giết, những người còn lại, tự nhiên hoàn toàn không có cậy vào tu sĩ Bác vực, có ăn đau khổ, có tâm lý còn muốn lấy suy nghĩ khác, lập tức liền lại xông tới giết. Chỉ bất quá, lúc này tu sĩ Nam Cảnh đã lại không gan tiếp tục giết tiếp, lại thêm vừa rồi mấy vị kia Nguyên Anh xuất thủ, cũng đã giúp bọn hắn mở ra đường lui. Lúc này tim mật đều là tăng, lập tức phần phật một mảnh tán đi, chỉ là chạy trốn, liên thủ cũng không dám còn. Mà những tu sĩ bắc cảnh này, thì một bên đại hống chủ sát, tranh đoạt lên lạc đàn đối thủ. Nhìn qua bọn hắn tranh nhau xuất thủ trang diện, phương quý sắc mặt, đống nhiên liền trở nên có chút nặng nghề đứng lên. Chư vị, biển xanh chi tân, thịnh yến sắp tới, vốn là việc vui, cần gì phải vọng động căn qua. Tại hắn nói đến đây nói lúc, không chung cái kia thập phương loạn thiên trận sương ngủ đã hết đều là phiêu tán phương đông giữa không trung ánh nắng thì tại lúc này vẩy xuống xuống dưới thẳng lộ ra tươi đẹp một mảnh cũng tại trong ánh nắng này trên biển xanh bỗng nhiên cuốn lên một mảnh sóng biển giống đứng lên giống như là một đạo sóng lớn mà tại trong bọt nước kia lại có một mảnh dòng nước phóng lên tận trời trực tiếp cuốn về phía phương hướng này còn chưa tới trước người mảnh sóng biển kia liền đã ở không trung tàng ra thình lình nhìn thấy lại là hai đội lính tôm tướng cua vây quanh ở giữa cả người phụ mai ruột nam tử chậm rãi từ từ đi về phía trước còn có một khoảng cách liền đã liên tục chắp tay mở miệng cười bái kiến chư vị tiểu thánh nhỏ phụng long chủ chi mệnh chuyến tới để đón lấy bắc vực quý khách vừa nói hắn đầu xanh giống như hai cái đôi mắt nhỏ quét qua mảnh chiến trường này nhìn qua không trùng trôi nổi đại trận hải quốc đây đất máu tươi thi hải cùng nơi xa chỗ gần đang đằng sát khí tu sĩ bắc cảnh cùng vừa sợ lại sợ tu sĩ nam cảnh giống như là đang thẩm vấn xem một tấm bài thi trên khuôn mặt che kín thanh lân thế mà chậm rãi hiện lên chút hài lòng thần sắc Hai phiết lá liêu riêng mép cũng hơi vệnh lên. Phương quý lúc này chính quay đầu hướng hắn xem ra, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. chương 590, chỉ là một cái đạo lý. Long cung quy tướng tới. Đang tiếng giết lại sôi một mảnh chiến trường, theo quy tướng kia thanh âm tản ra, đông nhiên trở nên an tĩnh lại. Vừa rồi tại truy sát tu sĩ Nam Cảnh một chút tu sĩ Bắc Cảnh, vội vội vàng vàng dừng động tác lại, nhau nhau bước trên mây hướng trở về, có người còn một bên gấp trở về một bên thu hồi phát bảo. Sửa sang lấy áo bào, thậm chí là những tu sĩ nam cảnh chính chạy chối chết kia, gặp được cái này quy tướng tới, thế mà cũng không trốn, mà là xa xa ngừng lại, quay đầu nhìn quanh, một mặt ngưng trọng cùng hiếu kỳ bộ dáng, Long cung thần sứ tới đón. Trước đây bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Long cung dĩ nhiên như thế cung kính, chuyên nên đến Lâm Hải thành đến, bất quá chỉ cần Long cung thần sứ vừa đến, đón bọn hắn, như vậy bọn hắn chẳng khác nào trở thành Long cung tân khách, sẽ không còn có người tới đoạn danh. Trở thành Long Cung tân khách, lại có người đối bọn hắn bất kính, cũng liền giống như là đối với Long Cung bất kính. Nói cách khác, đại chiến trừng một tháng này, rốt cục phải kết thúc. Chọn vẹn tranh giành một tháng thập nhị tiểu thánh tên, cũng rốt cục muốn tại lúc này cuối cùng xác định được. Có người cảm khái, có người chờ mong, có người tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Không biết có bao nhiêu người tham dự trận này đoạt danh chi chiến, cũng không biết bởi vì 12 danh tự này, dẫn ra bao nhiêu sự cố. Như vậy cuối cùng có thể vào tới Long Cung chính là ai? Nhất là, dưới tình huống bây giờ thậm chí đã có chí ít ba cái chỗ chống chạy ra. Vừa rồi cùng tu sĩ Nam Cảnh trong trận chiến ấy, cố nhiên có không ít là bị phương quý đám người chiến ý lây, chủ động đi ra giữ gìn, nhưng tương tự cũng không ít. Đúng là nhìn chúng ba danh ngạch chống chỗ này, cho nên tận lực tại biểu hiện, bao gồm cuối cùng truy sắt những tu sĩ Nam Cảnh kia hành vi, đều là bình thường, chỉ hy vọng có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng, đem ba danh ngạch này bổ sung thôi. Các người rốt cục chịu lộ diện. Trung quanh tu sĩ trong vô thức lợi dụng Phương Quý cầm đầu, lũ nắm giữ đến, đem hắn vây vào giữa, mà Phương Quý lúc này thì cũng chính nhìn xem vị kia quý tướng, lúc này, đối phương mặc dù đã thu hồi vừa rồi nhìn qua mảnh này vừa buộn chi địa lúc, chỗ lơ đãng lộ ra ngoài khinh miệt dáng tươi cười, có thể Phương Quý vẫn cảm thấy trong lòng dị thường không thoải mái, có loại không hiểu lửa giận trong lòng trên ngọn quay quanh lấy. Một cái con rùa, cũng có chủ coi ta là con khỉ nhìn cảm giác ưu việt. Quý tướng kia giống như nghe không ra phương quý trong lời nói bất mãn, cười bồi nói, ngọc diện tiểu làng quân phương công tử ở trên, nhỏ phụng mệnh ở trên biển cùng nhau đợi, đợi lâu chưa đến, tìm đem tới, lúc này mới nhìn thấy chư vị tiểu thánh, chậm trễ chỗ, còn xin thứ tội, thứ tội. Nói đứng lên, bây giờ hải đạo đã mở, chỉ đợi quý khách, lại không biết bây giờ bắc vực thiên tiêu, có thể đã đều ở đây chỗ. Ở chỗ này á. Phương quý nhìn hắn một cái, liền đem đạo danh phổ kia lấy ra ngoài, run trên không trùng từ trên xuống dưới rưng ra tất cả mọi người nhãn thần đều không khỏi ngưng tụ hơi có vẻ khẩn trương nhìn về hướng giữa không trung quy tướng kia nhìn thoáng qua danh phổ phía trên chỉ thấy phía trên còn thiếu ba cái danh tự liền cũng không nóng nảy mỉm cười trở lấy các ngươi long cung quá không đẹp đẽ mời người ăn cơm còn muốn chính mình lấp danh tự phương quý liếc mắt danh phổ kia lại quay đầu nhìn quy tướng kia chậm rãi từ từ mà nói lúc trước các ngươi người long cung đem mời này hướng trong tay của ta bị lại liền quay đầu đi Nói đều không có nói nhiều một câu, thế nhưng là gây khó khăn cho ta, phía trên này chỉ nói muốn xin mời bắc vực thập nhị tử, tên cũng không, họ cũng không, ngay cả cái tiêu chuẩn cũng không có, bác vực nhiều người như vậy, đến tột cùng để ai đi tốt. Nhỏ chỉ nên đón thụ người Long Cung mời, khác ngược lại không biết được, chỉ là nhìn danh phổ thôi. Quy tướng đón phương quý ánh mắt, mang trên mặt cung duy cười, bất quá phương công tử cũng xin mời đường lượng, ta Long Cung xử lý thất hại thịnh yến, cũng có ý kiến biết một chút bắc vực đám tiểu thiên tiêu phong thái. Chỉ là dù sao dù sao đối với bắc vực không quen, đi hạ sách này, cũng là bất đắc dĩ. Nói cười ha ha, có lần này, lần tiếp theo liền quen, lại mời lúc, liền sẽ không phiền phức như vậy. Nghe hắn, có người không hiểu đấu trong tâm hương phấn lên. Đúng à, chỉ cần tham gia qua một lần Long Cung Thịnh Yến, vậy tên thập nhị tiểu thánh này liền định ra tới, lần tiếp theo mời, cũng không phải liền không cần phải phiền phức như thế rồi. Càng có người có chút không hiểu phương quý hỏi câu nói kia ý tứ, nghĩ thầm Long Cung phần này mời. Vốn là không có vấn đề nha, chính vì bọn họ giống danh phổ, mới tốt để Bắc vực chúng tu tự hành quyết ra, dạng này lộ ra càng công bằng mới lạ. Mà trên mời chỉ viết Bắc vực thập nhị tử, mà không phải thập nhị tiểu thánh, cũng là ổn thỏa tiến hành. Nếu như hắn trực tiếp viết lên Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, ngược lại là có chút mời Bắc vực may mắn, thiếu thâm hậu nội tình. Long cung mời chỉ là Bắc vực thập nhị tử, từ trong long cung đi ra mới là thập nhị tiểu thánh. Đây cũng là phong danh hàm nghĩa chỗ Lúc này Phương Quý đạo Hưu sao phải nói nhiều như vậy, mau mau lớp ba danh tự trống không kia mới là đúng lý nha. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn xem Phương Quý lúc, Phương Quý cũng chính không nói một lời nhìn xem quy tướng kia. Cũng chỉ có chúng ta 12 cái có thể đi vào long cung. Quy tướng kia cười cười, nói, công tử nếu có tùy tùng, bằng hữu, vạn bối loại hình mang vào trong long cung đến, đương nhiên cũng là có thể, chỉ bất quá, chúng ta long cung chính thức mời, cũng chỉ có trên danh phổ này 12 người. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, còn xin công tử thứ lỗi nha. Phương Quy như mày, nói, đây là cái gì phá cấp bậc lễ nghĩa, liền ăn bữa cơm, Quy củ còn như thế nhiều. Quy tướng có chút bất đắc dĩ, cười nói, không giống với. Bên cạnh có người nhỏ giọng khuyên nhủ. Phương Đạo hữu không biết, Long Cung mời, không thể coi thường, cái này không chỉ có là danh phận vấn đề, chủ yếu nhất là Long Cung từ trước đến nay hào hoa xa xỉ, lại chọn lễ số, mỗi một người chính thức chịu Long Cung mời, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, đều có thể tại Long cung chọn lựa một kiện bảo bối, làm đáp lễ, là lấy trên danh phận này mời cùng hộ tống cùng một chỗ dự tiệc, đó là hoàn toàn khác biệt. Nguyên Lai like không riêng gì vấn đề mặt mũi, còn có thực sự chỗ tốt. Phương quý nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Dương mắt nhìn một cái, từ quy tướng kia cười híp mắt trên mặt, tựa hồ thấy được chút đùa bỡn sâu kiến tại bàn tay ở giữa trêu tức chi ý. Hắn lúc này lộ ra rất cung kính, nhưng càng cung kính, càng để Phương quý không hiểu nghĩ đến Bắc Phương Thương lòng trước khi đi nói lời tới cầm bút đến, hắn bỗng nhiên ánh mắt nhắm lại, kêu một tiếng, trung quanh lập tức một trận rất nhỏ bạo động, có người vội vã dâng mang bút mực lên, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn tại trên người hắn, lại là chờ mong, lại là tâm thần bất định. các ngươi thật đúng là lợi hại, một câu mời, liền để cho chúng ta đánh đầu rơi máu chảy. phương quý một bà nhấc lên bút, đặt bút trước đó, đung nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, bọn hắn lúc đến cơi pháp chu, liền tại bên ngoài hơn 10 trượng, phía trên bắn lên không ít máu tươi. Lộ ra huyết tinh hoang đường, mà tại Pháp Chu kia trên đầu thuyền, chính xếp thành một hàng, thả ba cái hộp, trong hộp kia, tự nhiên chính là nguyên bản trong thập nhị tiểu thánh ba người, bởi vì tên tiểu thánh này, bọn hắn mất mạng, vốn là tiền đồ vô lượng tu hành thiên tài, bây giờ chỉ còn lại ba viên thủ cấp. Mặc dù giết bọn hắn người, bây giờ cũng đã chết tại Phương Quý trong tay. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Phương Quý vẫn là cảm thấy, trong bụng có chút khí, vẫn là không có tung ra tới. Làm sao còn không biết đâu chung quanh tu sĩ đều tại khiêu thủ mà đợi trong tâm cháy bách lại cũng không dám thở mạnh nhất định sẽ có ta một cái a thanh phong đồng nhi tử trong đám người đến đằng trước đến trên vai khiêng một cái cực kỳ huy phong hoàng kim sử nghĩ là có ta một đế một vị cầm bào lão tu duỗi cổ đây là cho lúc trước phương quý tặng lễ lúc cực hảo phóng nếu là cho ta tối hôm nay mặt trăng ta liền bồi ngươi xem một cái tiểu mỹ tiên tử trong lòng âm thầm nghĩ đôi mắt xinh đẹp mang theo móc đồng dạng xem ở phương quý trên khuôn mặt Lúc này, Long Cung thần sứ đã tới nên, liền không có khả năng lại có người đi ra đoạt danh. Nói cách khác, Phương Quý viết tên ai, ai liền có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến về Long Cung. Không chỉ có lập tức có thể danh chân Bắc vực, càng có Long Cung tạo hóa chờ lấy cẩm. Cái này ba cái tiểu thánh tên, vốn chính là một bút vô hình của cải, cũng có được lợi ích to lớn. Phương Quý nắm giữ lấy ba cái tên này, vậy thì có mười phần lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đem ba cái tên này tùy tiện cho mình người thân cận. Giống như là đem những chuyện tốt này giữ tại trong tay của mình, cũng có thể cầm ba cái danh ngạch này, đại tắc văn trường, vì chính mình vất đầy đủ chỗ tốt. Thậm chí nói hắn đã làm như vậy, trước đó cũng không có thiếu thu đồ vật. Mà lại trong sân trong mọi người, nếu nói thích hợp, cũng là không ít. Muốn chọn người tu vi cao thầm, trong đó có không ít đều là một phương tông chủ, thần thông lợi hại. Như muốn chọn người có đảm lượng khiêu chiến tôn phủ, vừa rồi những người này đối kháng tu sĩ nam cảnh, cũng coi như biểu lộ thái độ. chỉ là Hết lần này tới lần khác bởi vì lựa chọn quá nhiều, thanh danh quá ít, lại có thể cho ai. Chỉ là, bây giờ trong sân nhiều người như vậy, vừa rồi đối mặt tu sĩ Nam Cảnh, cũng đều biểu lộ thái độ, lại cho ai tốt. Nghĩ đến vấn đề này, tức đại công tử đám người ánh mắt, cũng không khỏi đến lại lo lắng. Cái này ba cái tiểu thánh danh lạch, lúc đầu chính là mầm thai vạn. Có lẽ bây giờ các tu sĩ bắt vực, phục hắn luôn rồi bọn họ mấy cái, thừa nhận bọn hắn tiểu thánh tên, nhưng cuối cùng ba cái, lại là một cái chỗ trồng lớn. Mặc kệ là tìm cái nào ba cái đi ra, sợ là đều sẽ để cho người ta không phục, có người không phục, liền hay là sẽ sinh thêm sự cố. Đạo lý ta giảng không nhiều, tin nhất phục chỉ có một cái. Trong vô số ánh mắt, phương quý thở dài, đột nhiên tại danh phổ phía trên viết xuống ba cái danh tự. Đây là... Trung quanh chúng tu, nhất thời vắng vẻ, thật lâu không người mở miệng. Bọn hắn chỉ là nhìn xem trên danh phổ kia, cuối cùng xuất hiện ba cái danh tự, sắc mặt dần dần lộ kinh ngạc không hiểu. Liên ngay cả vị kia cười hòa ái khách khí quy tướng, trên mặt cũng lộ ra một chút ngoạn mội dáng tươi cười. Tần vãn, hỏa linh tiểu tổ, thiên hồ tông tiểu công chúa. Ba người này không phải đã chết rồi sao? Phương Quý ném bút, đem danh phổ ném vào quy tướng trong ngực, sau đó chuyển hướng đám người, thản nhiên nói, làm việc, liền phải ăn cơm. Cho dù là bọn họ không kịp ăn, bữa cơm này cũng phải cho bọn hắn giữ lại. chương 591, tiểu đội đứng đầu. Người đã chết cũng phải đem cơm giữ lại. Nghe được Phương Quý nói như vậy, chúng tôi nhất thời đều là đã ngơ ngẩn, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy ăn cơm cùng làm việc đạo lý, nhưng Phương Quý thế mà lại tại trên danh phổ, viết xuống ba cái người chết danh tự, lại là bọn hắn dự kiến không kịp. Trong lòng tuy là có thiên ngôn và ngữ, nhưng ở lúc này, hết lần này tới lần khác giảng không ra, bây giờ ba cái danh này, này, bất luận là cho trong bọn họ ai, chỉ sợ những người khác sẽ bất mãn, nhưng Phương Quý thế mà cho ba vị kia, lại khiến cho bọn hắn không cách nào bất mãn, Người chết không sẽ cùng người tranh bất kỳ vật gì, nhưng lại ai có thể đi cùng người chết tranh đồ vật. Huống hồ, Phương Quý lời nói cũng tự có đạo lý của hắn, cái này nguyên bản là ba người bọn họ. Phương công tử ngược lại thật sự là là tình chân ý thiết, lão nô đối với ngài bội phục gấp. Quy tướng kia giống như cũng có chút dự kiến chưa kịp, nhìn qua Phương Quý ánh mắt hơi sâu chút, hắn bưng lấy danh phổ nhìn lướt qua, liền hướng Phương Quý cười nói, nhưng nếu mọi người đều là đến, ta nhìn cũng không cần đợi, Long cũng đã đợi đợi chư vị đã lâu không bằng cái này liền khởi hành. Phương Quý nói, vậy thì đi thôi. Vừa nói chuyện, liền đem anh để chiêu đến bên người đến. Thanh Phong Đồng Nhi không được đến Tiểu Thánh Tên, cảm thấy cũng là không thất lạc. Phương Quý nếu đem ba cái danh tự cuối cùng này để lại cho người bên ngoài, hắn cảm thấy tự sẽ bất mãn. Nhưng Phương Quý đem nó để lại cho nguyên chủ nhân, lại khiến cho hắn trở về cũng có giao nộp mà nói. Thế là phục phục tiếp tiếp đi theo Phương Quý bên người, chuẩn bị đi theo hắn đi Long Cung lăn lộn bữa cơm ăn. Trong sân tu sĩ khác. Nếu là muốn theo đám người bọn họ tiến về lòng cung, muốn cũng là có thể, nhưng nếu tiểu thánh tên vô vọng, vậy lại không người nguyện ý đi theo đi qua bồi đi một chuyến, liền ở chỗ này, nhao nhao hướng phương quý các loại bắc vực thập nhị tiểu thánh hành lễ, cáo tử. Đám người khác, tất cả đều đi tới phương quý bên người, tính cả bản thân bị trọng thương hứa lưu hoàn, cùng dọc theo con đường này đều không có làm sao lộ diện cầm giang tán nhân cùng một chỗ, chuẩn bị đi Long cung, phương quý trước đó cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này trông thấy hứa lưu hoàn. Gặp hắn một thân là thường cũng có chút hiếu kỳ, không lỗi thời đợi hứa lưu hoan, không chỉ có bị thương nặng, mà lại thần sắc buồn bực, giống trầm mặc núi lửa, cũng không tốt hỏi hắn. Bác vực tiểu chân nhân giá lâm, mở đường biển, chỉ nói phương quý bọn người, theo vị kia quy tướng, cùng đi đến trên biển, chỉ gặp khắp mắt đi tới, biển trời một màu, không thấy giới hạn, đạo đạo sóng cả, từng tầng từng tầng hướng về bờ biển soán tới, giống như nhưng đánh diệt hết thảy, tuy là mọi người đều là người mang tu hành. Lại là trong kim đàn cảnh giới nhân tài kiệt xuất, nhưng gặp vô biên biển cả này, cũng không khỏi đến lòng sinh kính sợ, tựa hồ cảm thấy cùng giữa thiên địa chênh lệch Thế nhân đều là nói người trong tu hành, có phiên giang đạo hải chi lực, nhưng nếu luận là sông, còn không tính khoa trường nhưng là nhảy xuống biển. Vùng biển rộng mênh mông này, há lại dễ dàng như vậy đạo. Cũng ngay tại đám người đều là liền giật mình ở giữa, vị kia đi tại đằng trước quý tướng, bỗng nhiên một tiếng hét to, đem tất cả mọi người giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lúc liền gặp phía dưới biển cả, đột nhiên sóng cả càng tăng lên gấp 10 lần, phảng phất một bức cao tới trăm trượng sóng biển thẳng hướng bọn hắn cuốn tới. Sâm nhiên đáng sợ, tới bọn hắn phụ cận, sóng biển bỗng nhiên hướng về hai phe phân mở đi ra, hiện ra một hòn đảo nhỏ. Nhưng nhìn kỹ lúc, đã thấy không phải đảo nhỏ, mà là một cái thân hình chừng trăm trượng phương viên cự quy, lơ lửng ở trên mặt biển. Mà tại trên hòn đảo nhỏ kia, thế mà sớm có một người đeo màu đen mũ rộng vành, chính xếp bằng ở một phương bàn nhỏ trước, an tĩnh uống trà là hắn. Gặp được người này, một đám tiểu thánh đều là nao nao, chân mày cau lại. Cái này mang ngũ rộng vành, đúng là bọn họ trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh này vị cuối cùng, Kính Châu tu sĩ, Bạch thuật. Người này trước đó đến cùng Phương Quý gặp mặt một lần, tại trên danh phổ lưu lại danh tự, sau đó liền lặng lẽ rời đi, mà ở phía sau tất cả đại chiến, bao gồm Lâm Hải Thành cùng tu sĩ Nam Cảnh trong trận đại chiến này, mọi người đều liều mạng cái ngươi chết ta sống, nhất là Mạnh Đà Tử, càng là cơ hồ ném đi mạng nhỏ. Mà hứa Lưu Hoan cùng Cẩm giang tán nhân hai cái, tại trận đại chiến này cuối cùng, cũng tốt xấu lộ mặt. Nhưng duy có người này, lại là rất thông minh, từ khi tại trên danh phổ Lưu Danh đằng sau, liền ngay cả cái bóng dáng cũng chưa từng thấy. Trước đây phương quý bọn người còn nghĩ qua, hắn có phải hay không cũng bị tu sĩ nam cảnh âm thầm bắt được giết đâu, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà thật sớm liền đã đi tới nơi đây chờ. Trước đây Lâm Hải thành trận trên kia, thanh thế to lớn, lại không có khả năng không nghe nói, nhưng không có chút nào mà thay đổi. Vừa nghĩ tới mình cùng người chém giết lúc, người này thế mà liền tại cách đó không xa chậm rãi từ từ uống trà, trong lòng mọi người tự có chút bất mãn. Chỉ bất quá, chợt nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đối với hắn làm như không thấy, đều tại ngồi xuống. Mà cái này bạch thuật, cũng là ổn được, thấy phương quý bọn người tới, cũng chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Chư vị tiểu chân nhân, mời đi. Quy tướng kia dẫn tới đám người lên cự quy, sau đó vỗ nhẹ mai rùa, cự quy liền hướng về phía trước bơi đi. Trong lúc nhất thời, gió biển đập vào mặt, sóng bạc quay cuồng, không tỳ vết mặt biển bị tách thành hai nửa, cấp tốc hướng về biển tâm phóng đi, quay đầu nhìn lại, liền thấy tòa kia thâm thẳm trong mây lâm hải thành, cấp tốc biến thành một cái điểm nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đợi đi ước trăm giặm xa, cự quy kia càng là đột nhiên hướng phía dưới một đâm, màu xanh thẳm nước biển lập tức chìm đi qua, công chúng tu đều chôn ở bên trong. Phương quý bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng muốn kéo đến pháp lực hộ thể, nhưng lại phát hiện, cự quy trên lưng Ngược lại là xuất hiện một cái bình chướng trong suốt, nước biển khắp không tiến vào, bọn hắn đều là tại trong bình chướng này, giống như là đi vào trong một khoang thuyền lộn lấy. Cự quy đông đưa bốn chảo, chui vào đáy biển, hướng về phía trước vạch tới. Trung quanh xanh thẳm một mảnh, san hô liên miên, tạo biển lắc lư, từng bầy nhan sắc tiên diễm ngư du đến bơi đi. Tuy là người trong tu hành tâm cảnh trầm ổn, gặp một màn này, cũng không khỏi đến có chút tơi mới, nhao nhao đứng lên, nhìn đáy biển này cảnh sát. Phương quý lúc này Ngược lại là không có bị cảnh sắc này hấp dẫn Đưa lưng về phía đám người Một mình ở tại một bên Hắn lúc này đang suy nghĩ một kiện nghiêm trọng sự tình Con cóc này đến tột cùng là cái gì Trước đây từ trong thập phương Loạn thiên trận vọt ra lúc Con cóc toàn thân bảo khí kia Còn một mực đi theo bên cạnh hắn Ngược lại là giúp hắn hóa giải một lần Nguyên Anh láo tổ hung hiểm Bất quá tại Bắc Phương Thương Long Hiền Thân Chém giết ba vị Nguyên Anh láo tổ kia thời điểm Phương Quý vào xem lấy nhìn Tâm thần hơi hoán Con cóc kia thế mà cũng liền không hiểu thấu biến mất, giống như là thuật pháp trực tiếp tiêu tán. Đại lôi tiên thuật. Âm thầm phỏng đoán một hồi, Phương Quý bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay, thi triển một đạo tiểu thuật pháp. Trong lòng bàn tay, lôi quang lấp lóe, đun đốt lên tiếng. Sau đó một con cốc toàn thân bảo khí xuất hiện ở trên bàn tay hắn. Hung cứ hung cuộn, hai mắt ngốc trệ, vẫn rất uy phong. Cái này, Phương Quý nhíu mày, chậm rãi trốn thoát chính mình thuật pháp. Trong lòng bàn tay con cốc cũng biến mất theo. Sau đó Phương Quý nghĩ một lát. Lại thâm vận thần thông, quỷ thần đại phi phong. Một đạo mảnh sợi uy phong xoay quanh, con cóc kia lại từ trong gió xuất hiện, phồng lên hai mắt thấy hắn. Lan. Phương quý vội vã giải trừ thuật pháp, không cam tâm, lại thi triển một đạo, băng tiết thuật. Một đoàn băng xương tại lòng bàn tay huyên hóa, sau đó con cóc kia thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay. Không xong đúng không? Phương quý nhanh khóc lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, chính mình nhất định là bị nguyền rủa lợi hại gì cho cô lấy. Người khác thần thông, thi triển một đạo chính là một đạo, không giống nhau. Nhưng hôm nay, chính mình vô luận thi triển thần thông gì, cuối cùng xuất hiện đều là con cốc này. Cái này đúng sao? Con cốc này là cuốn lên chính mình thật sao? Chính trong tâm buồn bực, khổ tư đối sách, bỗng nhiên bên người một tiếng cười, Phương đạo huynh ở chỗ này làm cái gì? Phương quý bị hù khẽ run rẩy, vội vàng đem con cốc kia thu vào, như không có chuyện gì xảy ra xoay người, trong lòng lại là nghĩ đến Tuyệt đối không thể để cho những người này nhìn thấy con cốc này, vạn nhất truyền ra, chính mình cái này bắc vượt thập nhị tiểu thánh đứng đầu còn có mặt mũi sao. Người có chuyện gì? Gặp qua đến gọi chính mình chính là tức đại công tử, phương quý mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi một câu. Còn có thể có chuyện gì? Tức đại công tử ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng hạ, trước đưa tay bố trí xuống một đạo bình chướng đem mọi người đều bao phủ tại bên trong, để tránh lúc nói chuyện bị quy tướng bọn người nghe đi, sau đó nói. Bây giờ sắp đến Long Cung, chỉ là chúng ta mặc dù được mời mà đến, nhưng lại còn không biết lần này thất hại thịnh yến là vì sao tổ chức, cũng không biết gặp được những người nào, chuyện gì, chỉ bất quá, dù sao chúng ta là 12 người cùng một chỗ được mời, đại biểu bác vực, ta nghĩ đến. Long Cung đằng sau, vô luận như thế nào, cũng nên lòng đàng một chỗ, cùng tiến cùng lui mới là. Đây là đương nhiên rồi. Phương Quý cười nói, những sự tình này ta vẫn là biết đến. Tức Đại Công Tử cười nói, ngươi đã là thập nhị tiểu thánh đứng đầu, liền hẳn là đảm đương chút, thất hải thịnh yến chính là thiên nguyên thịnh hội, không biết bao nhiêu cao nhân ẩn hiện, sai lầm một chút liền sẽ trở thành người khác cho cười, cho nên đến long cung đằng sau, Phong Nghi cùng ăn nói từ không cần nhiều lời, như đụng vấn đề gì, mọi người chúng ta liền hợp mưu hợp sức, nghĩ mà làm sao, tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Phương quý có chút ngoài ý muốn, đều tin tưởng ta như vậy đâu. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử bọn người, đều là cười theo, nói không tin ngươi lại tin ai. Nhìn bọn hắn bộ dáng, ngược lại đều là nói ra từ đáy lòng. Mà lại lời nói thật nói đi, Phương Quý bình thường làm việc hơi có chút nhẹ thoát, ngược lại không thấy thật làm cho người yên tâm, nhưng một tháng này đi tới, từ Phương Quý tiền kỳ vì mọi người hộ tên, lại đến cuối cùng, đem ba cái danh nghịch kia để lại cho ba vị không thể tới người, ngược lại là khiến cho bọn hắn đối Phương nhiều chút tín nhiệm, luận thực lực, hắn tất nhiên là 12 người đứng đầu, luận xuất thân, Thái Bạch tông cao túc cũng đã đủ một mình gánh vác một phương. Là lấy, bây giờ bọn hắn đã muốn chọn vị đội thủ đi ra, tự nhiên cũng trừ phương quý gia không còn có thể là ai khác. Ha ha, cùng tiến cùng lui, các người nghĩ quá đơn giản đi. Nhưng cũng liền tại mọi người một lời tức hợp thời, cách đó không xa bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, có vẻ hơi đạm mạc. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp người nói chuyện, chính là ngồi ở một bên uống trà, không người phản ứng bạch thuật. Làm sao? Tức đại công tử nghe lời này, lông mày đã nhíu lại, tức giận nói bạch đạo hưu hẳn là còn có dị nghị. Trước 592, Long Tộc mang thủ. Trước đây tức đại công tử tự nhiên cũng là đem bạch thuật trở thành hảo bằng hưu, muốn cùng hắn kết giao, bằng không thì cũng sẽ không ở Vĩnh Châu trừ ma đằng sau, đem hắn liệt vào thập nhị tiểu thánh một trong, chỉ bất quá, lâm giang thành trong trận chiến ấy, vị này bạch thuật sớm đã đến, lại chỉ là trốn ở một bên uống trà, ngay cả cái mặt cũng không có lộ, khiến cho tức đại công tử đối với hắn sinh ra cực lớn bất mãn, nói chuyện cũng không có khách khí như thế Bạch thuật nhẹ nhàng chuyển động trong tay mình trà bưng, mặt bị mũ rộng vảnh che tại xuống mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, dị nghị không dám, chỉ là các ngươi muốn cùng vị này phương đạo hữu cùng tiến cùng lui, vậy cũng theo các ngươi, lại không cần mang ta lên. Tức đại công tử sắc mặt lập tức châm xuống, nói, bạch đạo hữu lời này có ý tứ gì? Bạch thuật thấy mọi người đều thấy mình quăng tới không vui ánh mắt, hắn cũng lơ đến, nhẹ nhàng buông xuống chén trà, quay đầu nhìn phương quý một chút, đống nhiên cười nói, ta nghe nói. Phương đạo hữu từng tại Kinh Châu, cùng Tây Hải một vị long thái tử giao thủ qua, phải không? Phương quý cũng không thích người này, khó chịu nhìn hắn một cái, tức giận nói, là lại thế nào à nha? Bạch Thuần nói, nghe nói người đánh chết Tây Hải long cung cựu thái tử, còn đem gân rồng cho rút. Cái gì? Nghe lời này, tức đại công tử bọn người bỗng nhiên đều là sắc mặt đại biến, như là gặp ma nhìn xem phương quý. Tại thành tiểu thập nhị tiểu thánh tên trước, phương quý tại Bắc Vực, cũng đã có không ít danh khí trong đó lấy An Châu tôn phủ bại tận tiểu bối Thiên kêu một trận chiến Thái Bạch Tông trước sơn muôn lấy trúc cơ chi thân bại triều tiền Tông Thánh nữ bạch lưu nhi một trận chiến nhất là người biết hán tại kính Châu trong di địa trận chiến kia ngược lại là bởi vì tôn phụ cùng Long Cung phong tỏa tin tức cho nên người biết không nhiều đại đa số người đều chỉ biết việc quan hệ Long Cung cùng Thái Bạch Tông cho nên về sau Long Cung còn đã từng dòng chống thua chiêng muốn tiến đánh Thái Bạch Tông tới chỉ là chẳng biết tại sao lui binh nhưng đối với Quý giết Long Thái tử rút gân rồng sự tình, coi là thật người biết không nhiều, lúc này nghe chút đều sử sốt. Ngược lại là phương quý, cho tới bây giờ cũng không có dấu giếm qua chuyện này, nghe bạch thuật nhắc lên cũng không thèm để ý, tùy tiện nói, đúng à. Tức đại công tử bọn người kinh hái miệng đều nhanh không khép được. Bạch thuật thì đông nhiên cười khẽ, nói, long tộc nhất là mang thủ, phương đạo hữu không có nghe nói tới sao. Nghe được lời ấy, trên mai rùa đám người, sắc mặt đều đã hơi chầm xuống. Đối với long tộc mang thủ sự tình Thiên nguyên tu si chỉ sợ không ai không biết, long tộc vốn là tâm đủ, bình thường thất hại ở giữa, có lẽ có hiểm khích, nhưng vừa gặp ngoại địch, liền lập tức nhất trí đối ngoại, thiên nguyên từ trước đến nay có nghe đồn, đắc tội long tộc một người, liền tương đương đắc tội toàn bộ thất hại, cho nên đừng nói tu Sĩ bình thường, liền xem như đông thổ mấy đại thế gia, đại đạo thống kia, cũng tùy tiện không muốn cùng long tộc kết thù. Gần vạn năm qua, thương qua người trong long tộc, lại tốt tốt sống tiếp được, không phải cũng chỉ có đông thổ vị kia họ lý của nhân A. Liền xem như hắn, năm đó cũng là nhấc lên tốt một trận phong ba, chuyện này mới yên. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, Phương Quý thế mà cũng đã từng làm việc này. Mang thủ thì phải làm thế nào đây? Một mảnh trong kinh ngạc, ngược lại là Phương Quý nghe, chẳng thèm ngó tới, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn xem cái kia Bạch Thuật nói. Ta đương nhiên sẽ không như thế nào, việc này cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ là không muốn tiên yến chưa mở, liền trước bị lòng tử lòng tôn bọn họ hận lên mà thôi. Bạch Thuật cười nói một câu liền đứng dậy, đi ra tức đại công tử bình trướng, quay đầu lại nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng liền tại lúc này, vị kia từ trước đến nay bình thản cầm giang tán nhân, ngẩn đầu nhìn phương quý, lại liếc mắt nhìn bạch thuận đống nhiên cũng đứng lên đến, hướng về tức đại công tử bọn người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi tới bình trướng bên ngoài đi, lại nói tiếp là hứa lưu hoan, hắn mặt không biểu tình, che ngực đứng lên. Sau đó cũng không nói một lời đi ra bình phong khé hở, ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn dù chưa nói cụ thể nói, nhưng phân rõ kinh vị chi ý cũng đã hết sức rõ ràng. Trên mai dù ở bầu không khí, lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Phương quý lúc này mặt đều kéo hơi dài, cái này còn không có làm gì, lòng người trước hết tản. Chính mình đội ngũ này làm sao mang. kỳ thật sớm nhất nhận được Long Tộc mỗi lúc, hắn cũng lo lắng qua chuyện này, bất quá về sau liền nghĩ minh bạch. Mình quả thật giết qua Long Tử rút qua gân rồng, lúc ấy cũng sát thực đem lòng tộc tức giận đến quá sức, nhưng Long tộc như muốn tìm chính mình báo thủ, chỉ sợ sớm đã đã tìm tới cửa, không, có đạo lý chờ tới bây giờ, càng quan trọng hơn là, lần này tới, thế nhưng là Long tộc mời chính mình, vậy mình hiện tại chính là Long tộc khách nhân, nếu như bọn hắn thừa dịp mình bị mời đến Bắc Hải thời khắc báo thủ, sao còn muốn không biết xấu hổ. Bây giờ trong lòng nhất có tức giận, hay là đối với ba người kia. Bình thường tự mình làm sự tình không thế nào phân rõ phải trái. Ngược lại là thư thư phục phục, lúc này dựa vào đạo lý tới, lại bị bọn hắn khí quá sức. Lúc ấy nam cảnh làm thịt nếu là ba người bọn hắn liền tốt, phương quý trong lòng chẳng phải hiền lành phúc phỉ. Phương sư thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực cùng ngươi tại một chỗ. Thanh phong đồng nhi bu lại đại biểu trung tâm, bất quá nói nói cũng không khỏi có chút lo lắng nói, dù sao chúng ta đều là lòng cung người tới, những long tử long tôn kia lại mang thủ, cũng hẳn là sẽ không đối với chúng ta, tối thiểu sẽ không gây bất lợi cho ta. À. Tức đại công tử bọn người nghe vậy, đều là chậm rãi nói, hẳn là, không thể nào. Nói hai mặt nhìn nhau, sau đó không được tự nhiên xây dịch thân thể. Nhìn các ngươi bộ dạng không có tiền đồ kia. Phương quý lường bọn họ một cái, lúc đầu trong lòng của hắn hay là rất tự tin, nhưng là thấy bọn hắn đều từng cái cùng trời sập xuống tới giống như, ngược lại là lại đem chính mình khiến cho trong lòng cũng coi chút hoảng, liền xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ đem tiền đồng đem ra, lần này tới trước đó, hắn vốn là lòng tin tràn đầy không có ý định lại giao động tiền đồng thế nhưng là dọc theo con đường này sự tình nhiều lắm hay là giao động một chút mới yên tâm bấm tay bán lên đội lên trên mu bàn tay xúc lên xem xét lập tức đại hỉ ca nguyên thông bảo bốn chữ hướng lên trên mình còn có cái gì không yên lòng quả nhiên hay là giao động một chút tiền đồng tương đối dễ chịu các ngươi yên tâm đi long tộc nhất định không dám đụng đến ta hắn bày ra đội thủ giá đỡ tùy tiện nói tức đại công tử bọn người đều không ngại cười một tiếng nói Ngươi làm sao tự tin như vậy? Phương Quý ngang một bên khác ba người, nói, "Ta đương nhiên tự tin, các ngươi chớ cùng mấy hàng kia giống như, nghe được cái Long tử Long tôn cái gì danh tự liền sợ thành dạng này, ta nói cho các ngươi biết, Long tử Long tôn này nếu là dám đến tìm ta phiền phức, ta liền." Nói còn chưa hạ thấp thời gian, chợt thấy Cự Quy tiến lên chợt dừng lại, quần cuộn hải lưu từ bên cạnh tập quyển đi qua. Đồng thời truyền tới, còn có một cái lạnh lùng thanh âm, "Người trước đó giết Tây Hải Long cung Cửu thái tử ở đâu?" Đám người kinh ngạc quay đầu, liền gặp một vị người khoác ngân giáp, phía sau buộc lên thật dài áo tròn đỏ, đầu sinh linh lung song rác nữ tử, chính cơi tại một đầu cổng xa trên lưng, cầm trong tay kim mâu, sau lưng xuất một đội giao binh, đằng đằng sát khí hướng về bọn hắn lao đến. Các nàng ở trong biển ghé qua, tựa như đằng vân mà như bay nhanh, trong chốc lát liền tới đến phụ cận. Một đội kia giao binh, không nói hai lời, liền đem cử quy này trên lưng đám người vây lại, từng cái đằng đằng sát khí. Chúng tu đều là đã sử suốt. Phương Quý cũng lập tức kiến lặng, cũng không nơi xa sớm ngồi xuống một bên khác bạch thuật, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cười lạnh. Thất công chúa điện hạ, lại nghe lão nô nói, bọn hắn là long chủ mời tới. Một bên quy tướng nhìn thấy nữ tử kia, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên đón đến, chắp tay mở miệng. Người cút qua một bên, nữ tử người khoác ngân giáp kia, dáng người hiểu điệu, một đầu tóc bạc, bộ dáng trong suốt linh hoạt kỳ hảo, khí thế lại hung đến hung ác, tiện tay cầm kim ngâu đem quy tướng đẩy đến một bên. Một đôi mắt phượng quét qua chúng tù, lạnh lùng nói, mau nói, các ngươi ai là phương quý? Phương quý lập tức đưa ánh mắt về phía tức đại công tử trên thân. Nhưng là người chung quanh ánh mắt, lại theo bản năng xem ở trên người hắn. Nữ tử người khoác ngân giáp kia ánh mắt tại phương quý cùng tức đại công tử trên thân quét qua, cuối cùng vẫn là rơi vào phương quý trên mặt, ngươi. Phương quý gặp trốn không thoát, liền ưỡn ngược lên, nói, là ta lại thế nào hả nha? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói, ta tây hải vị kia đừng đệ. Mặc dù không phải thứ tốt, nhưng dù sao cũng là ta long tộc huyết mạch, ngươi giết hắn, chính là ta long tộc tử địch, chúng ta không đi tìm ngươi, coi như bỏ qua, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đưa tới cửa. Vừa nói chuyện, Kim Mâu rung động, quấy lên tầng tầng sóng biếc, thẳng tắp hướng về Phương Quý đâm rơi xuống dưới. Ta dựa vào, thế mà thật muốn động thủ. Phương Quý cũng không khỏi có an giật mình, vô ý thức liền muốn thi triển thần thông ngăn địch, nhưng nghĩ đến chính mình con góc, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thân hình thật nhanh từ trên mai rùa nhảy dựng lên, lách mình tránh thoát một mâu này, người lơ lửng ở trong nước biển, nhìn xem nữ tử kia hét lớn, người con quỷ nhỏ này, trước ngẫm lại rõ ràng, ta thế nhưng là nhà ngươi lòng chủ mời tới, người dám động thủ. À, phụ vương giả nên hồ đồ rồi, mới xin ngươi tới, hắn coi ngươi là khách nhân, ta cũng không quan tâm. Vừa nói chuyện, đã liên tục đâm ba thương, quấy thủy văn, phô thiên cái địa mà đến, cũng có chút giống như là thi triển thần thông y tứ. Đón ba thương kia, Phương Quý cũng không dám chủ quan, hắn không muốn thi triển thần thông. ở trong nước biển, nhục thân chuyển đẳng, luôn luôn có chút không quen, thân hình vội và hướng bên cạnh đường lối, liền tiện tay đem quỷ linh kiếm lấy ra ngoài. Bây giờ phù đồ kiếm kia đã để mạc lao cựu không biết ném tới đi nơi nào, trên người hắn chỉ còn lại quỷ linh kiếm này, mà quỷ linh kiếm này quá mức nhẹ nhàng, thi triển không ra thái bạch cựu kiếm quá nhiều ý lực, cho nên gặp cao thủ thời điểm, Phương Quý là sẽ không dùng nó đến ngăn địch. Bất quá cũng may, nữ tử này giống như chẳng phải cao. Quỷ Linh kiếm nơi tay, thuận thế rung động, trong hư không liền bắn lên một tháng đỏ, mở mịt ở giữa có chân ý, chính là trong Thái Bạch Kiểu kiếm kiếm thứ năm, nô tự nhất kiếm nhân Gian Lai chạm thần sát phật cầu chân ý. Nữ tử mặc Ngân giáp kia trường mâu xuất ra đạo đạo thương ảnh, nhìn thần uy bất phàm, nhưng phương quý một kiếm này, lại trong chốc lát thừa lúc vắng mà vào, như phá gỗ mục, đầy trời thương thế lại không có khả năng ngăn, không có chút nào trệ tắc nghẽn đồng dạng, thẳng tắp chém tới nữ tử mặc Ngân giáp kia giữa chán trước đó. Ừm. Vị kia quý tướng nhìn thấy một màn này, lớn chừng hạt đầu con mắt đống nhiên meo lại, một thân pháp lực nương tụ. Mà chung quanh lính tôm tướng cua, cũng lập tức sát ý nổi lên, chăm chú vào phương quý trên thân. Tức đại công tử bọn người, càng là đã lớn khí cũng không dám ra ngoài, căng thẳng thân thể, vô ý thức thẩm vận pháp lực. Trong tâm không khỏi kêu khổ, vừa mới biết hắn giết một vị long tử, đến lúc này lại lại muốn bị thương một vị lòng nữ hay sao? Mà ngồi đến càng xa xôi mấy vị, tại lúc này càng là hiếp mắt lại cũng không biết là chê cười hay là lo lắng. Đón đạo kiếm quang kia, nữ tử mặc ngân giáp kia trận to mắt nhìn, thế mà không tránh không né. Phương quý thấy thế, cũng không khỏi có an giật mình, cho là nàng bị chính mình doa sợ, trong lòng do dự muốn hay không thu kiếm thời điểm, liền gặp nữ tử này bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, thế mà trực tiếp bỏ qua kim mâu, sau đó cung cung kính kính hướng về phương quý vái chào đến cùng. Long nữ ngao tâm, bái kiến kiếm tiên truyền nhân. chương 593, kiếm si ngao tâm nữ tử mặc ngân giáp kia đột nhiên tới như thế một nước, lập tức khiến cho người trong sân đều sửng sốt. Lúc này phương quý còn tại giữa không trung mang theo kiếm đâu, cũng may mà hắn thấy không ổn, lập tức liền thu kiếm. Nếu không một kiếm này chém xuống, tối thiểu tiểu mẫu long này cũng phải thụ cái vết thương nhẹ. kinh nghi phía dưới, không khỏi tiêu lên, người đang dở trò quỷ gì? Phương sư huynh còn xin thứ tội. nữ tử mặc ngân giáp kia, hoặc nói thất công chúa ngao tâm, lại hướng phương quý vẫy chào thi lễ, mới đứng lên, cười nói. Ta làm vui kiếm đạo, đã sớm từng nghe nói Thái Bạch cựu kiếm tên, chỉ là hiểu rõ quá muộn, một mực không có cơ hội đi Thái Bạch Tông bái kiến, đoạn thời gian trước nghe nói Thái Bạch Tông mạc tiên sinh tại Viễn Châu Giao chỉ quốc một kiếm quy tiên sự tình, quả thực trong lòng mong mỏi, sâu tiếc chính mình không coi ở đây, tận mắt lãnh hội một kiếm kia phong thái, bây giờ nghe. Nói kiếm tiên truyền nhân đến, làm sao có thể không tranh thủ thời gian đến bái kiến, chỉ bất quá, chỉ bất quá. Nói đến đây, mình ngược lại là có chút đỏ mặt lên. Nói, ngược lại là nghĩ đến trước tự tay lãnh giáo một chút, cho nên mới tìm lý do, xuất thủ thăm dò, quả nhiên, ngao tâm vẫn còn có chút không tự lượng sức, Phương. Phương tiểu sư huynh là kiếm tiên đệ tử, đã đến nó no kiếm đạo tam ngội, ta lấy thương pháp chiến người, thức kia đông thổ chân võ tông bắc hàn tam thức, bị ngươi một kiếm liền phá hết. Nói khuôn mặt đều hình như có chút đỏ bừng, bực này cao minh kiếm đạo, quả nhiên chỉ có kiếm tiên chỉ điểm được đi ra. Thứ đồ chơi gì đây? Nghe vị này thất công chúa nói rõ ý đồ đến, trên mai rùa chúng tu đều đã tròn váng. hoàng bét, vị này kiếm si lại bắt đầu. Một bên khác quý tướng trong tâm thầm nghị không ổn, một bàn tay đập vào trên chắn mình. Mà tức đại công tử bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, quả thực có chút không làm rõ được tình huống. Ngồi ở bọn hắn xa xa bạch thuật bọn người, chợt đã sắc mặt đại biến, nhìn xem vị kia thất công chúa, nhìn nhìn lại phương quý, sắc mặt dần dần kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đây không phải hồ nháo sao. Phương quý nghe xong những lời này, cũng lập tức cảm thấy có chút không hợp thói thường, một hồi lâu mới nói, ta một kiếm đánh chết ngươi làm sao bây giờ. Trung Binh long tộc giao binh nghe hắn nói năng lô mãng, lập tức sắc mặt bất thiện nhìn lại. Cái kia thất công chúa ngao tâm lại không thèm để ý, cười nói, đã là kiếm tiên đệ tử, tự nhiên thu phát tùy ý, như thế nào bị thương ta. Đó là cái đồ đần a! Phương quý nghe đều sửng suốt, nhìn một chút trong tay quỷ linh kiếm, trong tâm thầm cảm thấy may mắn. May mà chính mình lúc này khiến cho là kiếm đi nhẹ nhàng quỷ linh kiếm, kiếm này tại trúc cơ cảnh giới lúc làm lấy liền nhẹ nhàng, bây giờ cầm ở trong tay, càng là nhẹ như không có vật gì, lực đạo cũng không đủ, cho nên muốn thu liền thu, nếu là sử khí thế hung ác mười phần phù đầu kiếm. Rõ ràng ho một tiếng, trên mặt giả ra ngạo kiều bộ dáng, ngươi không chuẩn bị cho ngươi đường đệ báo thủ, cho tiểu hôn đảng kêu báo mối thù gì. Ngao tâm cười nói, hắn lúc trước mới không đến 10 tuổi, liền hai họa bên cạnh ta nha hoàn. Lúc ấy ta liền dẫn theo kiếm đuổi hắn 300 dặm đường biển, nếu không phải phụ vương ngăn đón ta, lúc ấy liền một thương đâm chết hắn, hướng hồ, trước đây Tây Hải Tam Bá cũng từng gửi thư tới, hướng phụ vương ta giải thích, chỉ nói ngao cuồng kia cái chết có nguyên nhân khác, đã mệnh ta thất hại con cháu, không thể đi tìm ngươi trả thù. Có nguyên nhân khác là cái quỷ gì? Phương quý ngược lại là nao nào, nào? nghĩ thầm ngao cùng kia lúc ấy đúng là chết tại dưới tay mình đó à? Nhưng vô luận như thế nào, Long Tộc không hướng mình trả thù, ngược lại là chuyện tốt. Lúc này mới từ không trung rơi xuống, đem Quỷ Linh kiếm một lần nữa thu hồi, mà Ngao Tâm thì đã trực tiếp mệnh lệnh quy tướng tiếp tục đi đường, chính mình thế mà ngay tại phương quý án nhỏ ngồi đối diện xuống tới, đầy mặt vẻ hưng phấn, hỏi: "Phương tiểu sư huynh, ngươi vừa rồi khiến cho một kiếm, kia gọi là cái gì? Thế nhưng là trong Thái Bạch Cửu kiếm một kiếm a?" "Đó là đương nhiên." Phương quý gặp nàng đầy mặt sùng bái, tâm tình cũng thoải mái, nói: "Đây là kiếm thứ năm, gọi là Nô Tự Nhất kiếm Nhân Gian Lai, chạm thần sát phật cầu chân ý." Ngao tâm ngược lại là cướp lời đi ra, trong mắt giống như là có ngôi sao, nguyên lai like một kiếm này là như vậy. Người thế mà cũng biết. Phương Quý nghe, ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Ngao tâm nhẹ gật đầu, nói, ta là nghe đông thổ người tới nói, nghe nói 300 năm trước, Mạc Tiên Sinh liền từng tại đông thổ sử qua sáu kiếm này, đánh ra rất lớn thanh danh, có người đối với ta từng nói tới, chỉ là khi đó, sáu kiếm này còn không gọi làm thái bạch kiểu kiếm, thái bạch kiểu kiếm tên. Hẳn là mạc tiên sinh trở về bắc vực đằng sau mới có, mà đồng thổ, cũng chỉ biết kiếm danh, cũng không cẩn thận. Phương quý nao nào, người nếu sớm biết thái bạch cửu kiếm, tại sao không đi tìm hắn? Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nghi thầm trước đó, mạc kiểu ca thế nhưng là vẫn luôn tại thái bạch tông hồ đây. Nếu là ngao tâm này đúng như này thị kiếm, chỉ sợ sớm đã hướng An Châu chạy qua mấy lần a. Cái này, ngao tâm nghe lời ấy, sắc mặt đổ hơi hừng đỏ một chút, nửa ngày mới hít một tiếng, nói hay là ngao tâm ánh mắt thiệt cận, trước đây ta thu nhận sử dụng không biết bao nhiêu kiếm điển kiếm phổ, thấy mắt đều hoa, khi đó mặc dù cũng biết thái bạch cửu kiếm, nhưng Phương Quý không đợi nàng nói xong, liền đã bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu mẫu long này không có nói láo, chắc hẳn nàng trước đó, mặc dù biết thái bạch cửu kiếm tồn tại, nhưng cũng không có quá coi ra gì, chỉ coi là trên đời này vô cùng mênh mông kiếm pháp một trong thôi, nàng là từ người đông thổ trong miệng nghe nói kiếm pháp này, người đông thổ đương nhiên sẽ không nói cái gì cho phải nghe. Mà thẳng đến trước đây không lâu, mặc cửu ca tại Viễn Châu một kiếm quy tiên, mới chính thức siêu phàm thoát tục thành cửu hắn kiếm tiên trên trời tên. Đến lúc này, nàng muốn tìm, lại tìm không được. Người ta mặc lão cửu trốn đến bất chi địa đi. Biết được đương thời lại có thể có người có thể một kiếm quy tiên đằng sau, ta. Ta kích động cảm giác đều ngủ không đến, chỉ muốn lãnh hội một kiếm này phong thái, chỉ tiếc, trong điện tại chúng ta long cung thu nạp, đối với thái bạch cửu kiếm ghi chép quá ít. Tiểu mẫu long ngao tâm lại kích động lại hưng phấn, đổ hạt đậu đồng dạng đem lời trong lòng nói ra. Phương quý ngay cả nghe mang phỏng đoán, cũng là rất nhanh đối với nàng có chút ít giải. Long tộc có thể truyền thừa huyết mạch chi lực, sinh ra liền có vô tận lực lượng, thiên phú thần thông. Bởi vậy đại bộ phận long tộc tu hành đều lấy ôn dưỡng huyết mạch làm chủ, huyết mạch dưỡng thành, tự nhiên mà vậy liền có thể thức tỉnh vô tận vĩ lực. Long tộc thần thông cũng là bởi vì đây, long tộc nặng nhất huyết mạch, có thể ngao tâm này cũng không cùng. Sinh ra tới chính là cái võ si, không nặng thần thông, mà nặng võ pháp, trong võ pháp, lại yêu nhất kiếm. Tựa như vừa mới, nàng cùng phương quý giao thủ, nhìn như là phương quý một kiếm phá nàng thế công, kỳ thật cũng là bởi vì tại chỗ bền thế công kia, nàng cơ hồ hoàn toàn không có sử dụng chính mình trời sinh lực lượng, chỉ là đơn thuần dùng võ pháp cùng phương quý giao thủ, quan sát kiếm đạo của hắn mà thôi. Bây giờ xác định phương quý là kiếm tiên truyền nhân, lại tận mắt trong tay hắn gặp một thức thái bạch cựu kiếm, nàng cũng không biết có phải hay không đem đối với mạc cửu cao ý sùng bái rời đi một bộ phận đến phương quý trên thân, lúc này nhìn xem phương quý ánh mắt, đều giống như nhìn xem một vị cao nhân, một bên hiếu kỳ hỏi đến các loại vấn đề, vừa nói mình, dường như là đối với phương quý có chút sùng bái. Người chung quanh lúc này đã nhìn trận mắt hốt mồm nhất là ngồi ở cách đó không xa bạch thuật, vào lúc này càng là trầm mặc không nói, sắc mặt hết sức khó coi. Phương quý tiểu sư mình, người có thể hay không dạy ta thái bạch cựu kiếm. trong lúc nhiên. Ngao Tâm đầy mặt mong đợi hỏi một câu. từng Phương Quý vô ý thức ứng thừa, đống nhiên phản ứng lại. Cái gì? Ngao Tâm lúc này mặt đã đỏ thấu, trắng nón nà lộ ra son đỏ giống như đỏ. Mắt giáo vừa mới hiện thân lúc rồng cái hung trạng, giống như là một đầu thẹn thùng rồng cái. Có chút ngượng ngùng nói, cái này ta cũng biết mạo muội cầu cái này cao thâm kiếm đạo, có chút đường đột. Nhưng ta thực sự quá ngưỡng mộ kiếm này. Nếu là nếu là ngươi có thể dạy ta, ta ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Câu nói sau cùng nói ra lúc, thân thể ngay thẳng, hai tay đặt ở trên gối, mười phần chăm chú. Cảm giác phương quý một câu đáp ứng, nàng liền có thể lập tức quỳ xuống dập đầu. Lời này nói như thế nào? Phương quý ngược lại là bị nàng hỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm không phải liền là học kiếm nha, nào có nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn thái bạch tông, từ triệu chân hồ bắt đầu, lại đến mạc cửu ca, giống như cho tới bây giờ đều không có cái gì tệ tạo tự chân quan niệm triệu chân hồ thiên thư tàn quyển, đó là bắt hai cho ai nhìn. Ngay cả nguyên bản đều lưu tại đông thổ, mà mạc Cửu ca thái bạch Cửu kiếm, cũng chưa từng có xem như qua bí mật, tại phương quý trước đó, kỳ thật đã có rất nhiều người đi phía sau núi học kiếm, mạc Cửu ca cũng đều nhất nhất dạy. Chỉ tiếc bọn hắn quá đẩn, không có học được mà thôi. Tốt ra, phương quý mình cũng phải thừa nhận, hắn kỳ thật cũng không tính là thật học xong. Dựa vào cái này thái bạch tông lệ cũ, dạy nàng thái bạch tông chín kiếm kỳ thật hoàn toàn không thành vấn đề gì. Phương quý nghĩ như vậy, liền chân thành nói. Kiếm này cũng không phải tùy tiện dạy. Ngao tâm mặt càng đỏ lợi hại, ngập ngừng nói, ta biết, nhưng là nếu như ta. Phương Quý đánh gãy nàng, nói, đồ đệ của ta càng không thể tùy tiện thu nha. Ngao tâm có chút xi si hơi, nhưng kết quả này đổ tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là tiếc nuối nói, vậy chỉ có thể. Phương Quý nói, ta phải xem trước một chút tư chất của người như thế nào. Cái gì? Ngao tâm ngược lại là lập tức ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, run rọng nói. Ngươi là chị. Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, ngươi cũng phải lý giải một chút, đúng không, thái bạch cửu kiếm dù sao thế nhưng là. Bây giờ lợi hại nhất kiếm đạo, tại sao có thể tùy tiện truyền cho người khác đâu. Phải biết, lúc trước ta vì học cái này thái bạch cửu kiếm, thế nhưng là. Thế nhưng là. Chăm chú nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước vì học kiếm kinh này qua cái gì khảo nghiệm tới. Giống như, trực tiếp liền bị A khổ sư huynh dẫn đi. Mẹ nó mạc lão cửu làm sao cũng không nói khảo nghiệm một chút chính mình đâu. Vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhảy qua cái đề tài này, chăm chú nhìn ngao tâm, nói, cho nên, mặc dù ngươi rất có thành ý, nhưng ta cũng phải quan sát quan sát ngươi, rồi quyết định có thu hay không ngươi làm đồ đệ, điểm này ngươi có thể lý giải à? Lý giải? Lý giải, đây là hẳn là. Ngao tâm liên tục gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, dường như có chút chân tay luôn cuống. Ngồi yên nửa ngày. Nàng đống nhiên trịnh trọng cho Phương quý thêm đầy trà, hai tay phụng quá đỉnh đầu, Phương tiên sinh, Ngài xin mời dùng trà. Ông trời ơi! Đường đường long tộc công chúa kính trà. Một màn này thật sự là dọa sợ trên mai rùa tất cả mọi người, đã nhanh muốn điên rồi. Nhất là một bên khác quý tướng, đã khổ não gõ lên chán của mình, thùng thùng rung động. Mà lại hắn rất xác định, kế tiếp gõ chán, liền nên là nhà mình lao long chủ. chương 594, quý khách đãi nổ Có long nữ ở một bên cẩn thận tiếp khách hết thể đái nộ tự nhiên càng không giống với nguyên lai vị này long cung quý tướng mặc dù há miệng nhỏ ngầm miệng lao nô nhưng đối mặt phương quý bọn người lúc vẫn còn có loại trong xương mang ra cao cao tại thượng cung kính mà xa lánh cũng có chút hơi biếng nhưng hôm nay vị này bắc hải long cung thất công chúa ngao tâm vừa đến hắn liền cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng lên bưng ra tiên trà linh quả bảo đan thân dược nhất nhất hiếu kính cho những bắc vực tiểu thánh này cự quy phủ qua sớm biết kính vãng đông bắc phương hướng mà đến đi ước mấy vạn giảm đã tới một chỗ sâu vô cùng hải vực, mà bẻ kín đáo đi tới, rất nhanh liền tới đến trong truyền thuyết Bắc Hải thủy tinh cung trước, chỉ gặp khoảng cách cái kia thủy tinh cung còn có mấy ngàn lần giảm, Trung quanh liền đã có thể cảm giác được san sát đại yêu khí cơ, tiềm ẩn tại đáy biển chỗ không biết, vô số yêu tu, hoặc tại đáy biển ẩn nút thổ nạp, có thể là hóa thành hình người, tại trên mặt biển làm tiêu đánh đàn, tự giải trí, thế nào nhìn, ngược lại như tiên nhân ở trên biển tiểu tụ, gặp ngao tâm, tất cả đều hành lễ, lại hướng phía trước đi đã có thể thấy được phải tính đầu rộng lớn hải đạo, có cá bơi dọc theo hải đạo thành đàn hướng về phía trước bơi đi, cũng có đáy biển đại yêu, có thể là nửa người nửa yêu, có thể là nửa người nửa yêu. Tại kề bên này lui tới phía trước đáy biển chỗ sâu, có tinh quang quanh nhưng, nguy nga lộng lẫy, một mảnh bảo khí, thậm chí còn có vô số đặc biệt đặc sắc cửa hàng san sát, nhìn giống như là một tòa thành chỉ to lớn đồng dạng. Phương tiên sinh xin mời chầm dùng. từng bầy cá bơi dọc theo dòng nước hướng về phía trước bơi đi. Phía trước lại có đại yêu cầm lưới, một lưới một lưới lượn đứng lên, nhưng so sánh phạm nhân bắt cá muốn dễ dàng hơn, ngao tâm gặp, liền để bên người nhà hoàn, trực tiếp đi trên ngư lộ kìa, chọn lấy một đầu mập nhất đến, sau đó dùng tiểu đao gọt ra đi xương, từng mảnh nhỏ cắt đến giày đặc ngay ngắn, sau đó thịnh tại tinh mị trong đĩa nhỏ, tự mình bưng lên cho phương quý. Ôi, ngay trước long tộc can cá, không vậy. Phương quý thụ sủng nhược kinh, cũng muốn lên chu mụ lòa cho mình nói qua cố sự nghe đồn tới. Nơi đó cố sự đều màu sắc sặc sỡ, trong đó liền có ngư nhân bởi vì đánh bắt hải tộc sinh linh cho nên làm tức giận Long Vương sự tình đến, bởi vì Long Vương cũng là ở tại trong biển, trong biển hết thể sinh linh, liền đều là hắn bách tính, bây giờ chính mình ngay trước mặt của người ta ăn bất tính. Ở tại trong biển không ăn cá lại có thể ăn cái gì? Ngao tâm ngược lại là kinh ngạc, cười nói, Long Cung Sơn hào hải vị vốn là phần lớn là hải vị đâu, ngược lại là trên lục địa hoa quả tươi hiếm thấy. Phương Quý giật mình. Xem ra chu mù lòa giảng cố sự cũng có không đáng tin cậy. Long tộc làm sao bởi vì gặp người ăn cá mà tức giận, bọn hắn nhà mình chính là ăn cá nhà giàu. Cười cười nói nói, cự quy liền đã đi tới tòa kia đáy biển ao lớn trước đó, lại không vào thành, chỉ ở bên cạnh thành nằm xuống dưới. Quy tướng liền xin mời trên mai rùa chư vị tiểu thánh xuống tới, đạp trên dòng nước đi thẳng về phía trước đến, không bao lâu liền thấy phía trước một tòa cao lớn lộng lây, chỉnh thể giống như là đều dùng lưu ly làm ra cung điện xuất hiện ở trước mắt. Phát ra oánh ánh bảo quang, liền giống như là một phương đáy biển mặt trăng. Thủy tinh cung trung quanh, còn xây dựng rất nhiều mặt khác cung điện, đều có khác biệt, đám người một đường đi tới trong đó một tòa trước. Thất hại thịnh yến, thời gian tại ba ngày sau đó, còn xin chư vị tiểu thánh đến lúc đó đúng giờ đi gặp. Vị kia quy tướng nói ra, trong ba ngày này, còn xin tiểu thánh bọn họ tại Lưu Ly Cung nghỉ ngơi, vừa có cần thiết, nhưng tìm Lao Nô là được. Lưu Ly Cung, địa phương cũ nát kia, có thể nào ở người? Những người khác còn chưa đáp ứng, Long nữ ngao tâm ngược lại trước nhíu mày đến, bất mãn nói, ngươi xin mời Phương Tiên sinh bọn hắn ở tại Cửu Châu điện tốt, dạng này cách ta cái kia bảo tâm điện còn gần một chút, cũng thuận tiện ta tới chiếu cô tiên sinh, hướng Phương Tiên sinh xin mời ích. Quy tướng kia lập tức mặt lộ vẻ khó xử, điện hạ, cái này chỉ sợ tại lễ. Tại trong Long cung, lời nói của ta chính là cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu mẫu Long ngao tâm nói, chẳng lẽ ngươi còn dám không nghe ta sao? Quy tướng lập tức cười khổ, không dám không dám biết vị này thất công chúa điện hạ được cương chịu nhất nàng lên tiếng vậy thậm chí đều không cần lại đi xin chỉ thị long chủ liền trực tiếp lại đang trước dẫn đường trực tiếp dẫn phương quý bọn người vào thủy tinh cung đến sau đó hành lang lối đi nhỏ đi tới phương tây điện khu một tòa đẹp đẽ hoa mỹ cung điện trước đó chỉ gặp cung điện này từ ngoại phi diêm đẹp đẽ hoa mỹ trên có chín quả lớn chừng quả đấm minh châu chiếu lên một mảnh châu quang bảo khí mặc dù trong điện không có ở người nhưng cũng có thật nhiều bộ dáng xinh đẹp nửa người giao nữ Bơi qua bơi lại, xoa lương lau vết tưởng. Anh để thấy một lần các nàng, lập tức có chút hứng phấn, cảm thấy gặp đồng loại, móng nuốt nhỏ đều ngứa. Phương tiên sinh, mời đến đi, ta bảo tâm điện liền ở bên trái gần, có việc cũng thuận tiện chiều ứng. Ha ha, khách khí khách khí, vậy thì đi thôi. Phương quý thật sự là để ngao tâm phục vụ có chút dễ chịu, liền dẫn đầu nên ngang, đi đến. Với thứ này, dù đau nhức xương khớp đến mấy cũng khỏi sau một tuần. Sau lưng một đoàn người. Liền cũng đều đi theo đi vào trong, nhưng cũng liền tại lúc này, tức đại công tử đống nhiên xoay người lại, hướng về không nói một lời theo đám người kính châu Bạch thuật cười nói, Bạch thuật đạo huynh trước đây không phải đã nói, không muốn cùng chúng ta làm bạn sao. Bạch thuật ngay vậy, lập tức biến sắc, dừng bước, lạnh lùng nhìn xem tức đại công tử. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả vừa đi theo cầm giang tán nhân, hứa lưu hoan hai cái, cũng dừng bước, thần sắc xấu hổ. Một bên quy tướng gặp một màn này, cười mà không thôi, chỉ là ở một bên nhìn. Tức đạo Hữu chớ có bị người nhìn lại cho cười. Tiêu tiêu tử lưu ý đến quy tướng biểu lộ, lặng lẽ hướng tức đại công tử chuyển đâm qua. Ha ha, chỉ là mở câu trò đùa mà thôi, bạch đạo hưu chớ có tức giận, mau mời mau mời, ngươi đi trước. Tức đại công tử cười ha ha, làm ra một cái tư thế xin mời. Bạch thuật vẫn là sắc mặt lãnh đạm, không hề động bước. Cũng liền tại lúc này, phương quý bỗng nhiên quay đầu nói, đều hồ nháo cái gì, mất mặt xấu hổ, còn không mau cho ta tiến đến gặp hắn lấy ra đội thủ giá đỡ, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh đi theo. Bạch Thuật Thần sắc mặc dù không vui, nhưng do dự một chút, hay là theo sau. Mặt ngoài huấn luyện lấy người, Phương Quý Âm thầm hướng Tức Đại Công Tử giơ ngón tay cái, nói xinh đẹp. Tức Đại Công Tử đắc ý, như mày sao? Không nhả ra không thoải mái mà thôi. Đám người vào cửu Châu Điện, riêng phần mình có gian phòng ngủ lại, tiểu mẫu Long Ngao Tâm rất là tận tâm tận ý, trực tiếp đem cái này cửu Châu Điện lúc đầu tùy tùng giao nữ đều chụp ra ngoài sau đó đem chính mình trong bảo tâm điện thị nữ đưa tới, một lần nữa bố trí quét dọn, từng loại chân ngoạn châu đáo bày đi lên, cái này vốn là đẹp đẽ hào hoa xa xỉ cựu châu, lập tức lộ ra càng thêm trắng lệ, để cho người ta nhìn một chút liền hoa mắt. trong long cung này bảo bối thật đúng là nhiều a, phương quý tùy tiện đi đi, nâng lên một tôn điêu khắc tinh mỹ hồng linh ngọc điêu, không khỏi thán, đây cần bao nhiêu tiền? hắn ngược lại là nhớ tới trước kia tại an châu tôn phủ lúc nhận biết một vị cố nhân đến, người kia cũng là thích nhất Hồng linh ngọc điêu khác nhưng hắn thưởng thức tối đa cũng liền lớn nhỏ cỡ hai nắm tay còn cùng bảo bối giống như nhìn xem người ta long cung một con ngựa liền bày ở trong đại đường long cung vốn là ưa thích chân bảo không biết bao nhiêu vạn năm nội tình liền toàn không ít vô liếng một mực theo sát phương quý bộ pháp thanh phong đồng nhi ở một bên chen miệng nói bất quá đây cũng là rất nhiều nhân tộc không nhìn chúng long cung thẩm mỹ này nguyên nhân long cung liền ưa thích đem châu đáo đều bày ở một hối nhìn trắng lệ không khỏi có cố tu khí thu tục hay không không nói đến Phương quý trượt trượt lưới, hâm mộ nói, rộng rãi là thật rộng rãi. Thanh phong tại trong điện này quét một vòng, cũng từ đấy lòng cảm thán, so với chúng ta đan hỏa tông đều rộng rãi à? Hai người liếc nhau, đồng nhiên hắc hắc cười không ngừng, nghĩ đến một chỗ đi. Long cung từ trước có lệ cũ, thích nhất kết giao các tộc thiên tiêu, đồng thời mười phần hào phóng, mỗi lần tổ chức thỉnh yến, liền sẽ mời chư tộc thiên tiêu cùng ngồi nam đạo, ăn là sơn hào hải vị hải vị, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, cái này đương nhiên không cần phải nói mấu chốt nhất là Long tộc còn nữa thích tặng đồ, mỗi vị dự tiệc chi tu đều sẽ đạt được Long tộc thưởng thức, mặc cho bọn hắn chọn một kiện bảo bối làm đại đạo chi tư. Năm đó bị con khỉ kia chọn lấy cái gì châm nhi, chẳng phải như thế tới? Liền không đề cập tới con khỉ kia, liền nói bây giờ Bắc Vực cũng không phải không có người từng chiếm được chỗ tốt này, danh chấn Bắc Vực Bắc Phương Thương Long. Nghe nói chính là dựa vào lúc trước Long tộc mới làm giàu, hắn dám cái thứ nhất đứng ra đối kháng tôn phủ, kỳ thật cũng có Long tộc ủng hộ. Mà lần này Bắc vực chúng tu vì đoạt danh, huyên áo lớn như vậy, ngoại trừ danh vọng bên ngoài, liền cũng cùng lòng cung hậu tặng có quan hệ. Bây giờ bọn hắn đã đi tới trong Long cung, ai biết sẽ có cái gì tốt bảo bối chờ lấy bọn hắn. Nghĩ đến đây, tâm liền không khỏi ngứa đi lên. Đêm đó, chính là tiểu mẫu Long Ngao Tâm Thiết tiểu yến, đại biểu Long cung vì Bắc vực tiểu thánh bọn họ tây trần. Nguyên lai dựa vào Long cung quý cũ, mỗi một phe thiên kiêu tiểu thánh đến, cũng đều sẽ khiển ra một vị Long tử Long tôn tiếp đãi. Đại biểu lòng cung cấp bậc lễ nghĩa, mà nguyên bản phụ trách tiếp đai bắc vực chúng tiểu thánh, không phải ngao tâm, nhưng bây giờ ngao tâm đã làm quen kiếm tiên truyền nhân, lại há có thể lại để cho cho người khác đi, tự nhiên mà vậy liền đem phái đi này đoạt lại, chính là quy tướng kia, cũng chỉ có thể cười khổ nhận. Thế là, ban đêm hôm ấy, tất cả nên thế kỳ chân, từng chiếc từng chiếc thuần hương tiên ngưỡng, liền đều như nước chảy tiến vào cựu châu điện. Bị giúp đỡ đi ra, không cho phép sang bên quy tướng cũng không có cách nào, hung hăng chiếc lợi. Bên cạnh tùy tùng tứ quy tướng tiên giao binh cũng không khỏi đến nhíu mày tới, "Ai, thất công chúa điện hạ có phải hay không quá hào phóng, chiêu đãi những này bắc vực đồ nhà quê cái nào dùng đến bực này quy cách, ngài nhìn, nàng ngay cả dùng đến phụng cho đông thổ bọn công tử tiên Nhưỡng đều cấp tới. Ta có thể làm sao a?" Quy tướng nghe, một mặt bất đắc dĩ. "Cái kia tiên giao binh nghĩ kề nói, không bằng ngài đi hỏi một chút lão long chủ ý tứ." Lời này chính là lão long chủ nói nha. Quy tướng thở dài, nói Thất công chúa vừa dính vào, ta liền biết muốn chuyện xấu, lập tức liền đi tìm lao long chủ, cầu lao nhân ra ông ta phát cái nói, thế nhưng là đem sự tình nói chuyện, lao long chủ liền gõ lên chán, nói, ta có thể làm sao a? Thiên giao binh lập tức ngây dại. Quy tướng thở dài, ăn chút uống chút không có gì, ta lo lắng chính là một chuyện khác. Thiên giao binh bội nói, cái gì? Quy tướng cười khổ nói, nhìn cái này thất công chúa hận không thể đem vốn liếng chuyển cho người ta dạng, vậy long cung tuyển bảo lúc. Tiên giao binh lập tức lấy làm kinh hãi, thất điện hạ sẽ không đem những người này mang đến giáp phẩm bảo điện tuyển bảo A. Quy tướng bất đắc dĩ, người coi nàng xử lý không ra A. Phương tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta Long Cung thu thập thiên hạ dị bảo, phồn không kể xiết, liền cũng đại khái phân vài loại, có giáp, ớt bính, đinh các cấp độ, phân biệt dấu tại trong kho. Long Cung tuyển bảo, chính là nhân gian giai thoại, cũng là ta Long tộc cùng chư tộc giao hảo truyền thống, là lấy phạm là có các tộc tuấn tài đến đây. Long cung liền đều sẽ mời bọn họ tiến đến trong bảo cát, chọn lựa dùng được đồ vật đem tặng. Đồ vật không tính là gì, chỉ là cái truyền thống. Cũng hy vọng có thể giúp được chư vị tuấn tài con đường tu hành, để ngày sau trên đại đạo gặp lại thôi. Tiểu yến phía trên, Long Nữ ngao tâm chính khách khách khí khí nói đến xuống một bước căn bài. Phương Quý chứa không thèm để ý dáng vẻ, cười nói, vậy không biết ngao tiểu chất nữ chuẩn bị mang bọn ta đi giáp đất bính đinh một điện nào nha? Một điện nào đều không đi. Ngao tâm nói, trong giáp đất bính đinh bốn điện đều là chút khó mà vào mắt đồ vật không đáng cái gì, ta xin mời Phương tiên sinh cùng chư vị Bắc vực đồng đạo, tiến về Long chân cát, nơi đó là ta Bắc Hải Long cung vương tộc bảo khố, bên trong mới tính có chút độ tốt. Chương 595, Long cung tuyển bảo. Long nữ Ngao Tâm nói lời giữ lời. Ngày đầu tiên ban đêm thiết tiểu yến, mời phương quý bọn người, ngày thứ hai liền xin mời lấy phương quý bọn người thưởng mấy chỗ long cung kỳ cảnh, du ngoạn nửa ngày, sau đó liền thật mang theo bọn hắn hướng Thủy Tinh cung phía sau trong vương tộc bảo khố long chân cắt tầng tầng trọng binh chấn giữ tới lát nữa mọi người đều chú ý một chút cần chú ý phong nghi chính là gặp được vật trong lòng cũng đừng biểu hiện quá khoa trương nhất định phải bình tĩnh coi trọng phong nghi trong lòng còn muốn trên mặt cũng muốn biểu hiện sao cũng được giống như là bị ép mới nhận lấy tiến vào cái kia long chân cắt trước đó tức đại công tử bọn người liền đều là đã bí mật truyền âm vừa đi vừa về căn dặn thế là chúng tu liền đều biểu hiện nhẹ nhõm thoải mái cười cười nói nói tay áo đồng bền chậm rãi từ từ đi tới, không phải liền là Long Cung Dị Bảo nha. Trong lòng bọn họ không ngừng nói với chính mình, không có gì tại gây gớm. Ta kỳ thật tịnh không để ý, chính là tới xem một chút. Trong Long chân Các đã có các loại chân dị pháp bảo, cũng có tu hành điện tạng. chư Vị đã là do thất điện hạ linh đến, lại là tham gia thất hải thịnh hội, liền đều có thể tùy ý chọn tuyển một kiện, như chọn chúng pháp bảo, liền có thể nhớ sách đằng sau, trực tiếp mang đi. Nếu là nhìn chúng loại nào tu pháp tạ điện, lại cần thác cấn đằng sau mang đi. Nguyên bản cần ở lại trong cung, lại mỗi người chỉ có thể tuyển một đạo. Long chân các thủ vệ, là cái đầy mặt sợi râu lão bạn tình, khách khách khí khí hướng phương quý bọn người nói lấy: "Đừng muốn ồn dài, đã là ta mời tới, muốn chọn mấy món, liền chọn mấy món, ngươi lui ra, quay đầu ta lệnh người báo cho người cũng được." Tiểu Mẫu Long ngao tâm ở trước mặt phương quý ngoan ngoan xào xảo, nhưng ở Long cung đám người trước mặt, gọi là một cái ngang ngược. Bị nàng dạy dỗ, cái kia lão bạn tình cũng không nói cái gì, chỉ có thể cười bồi lui ra đúng đúng dù sao phía trên cũng tới ý chỉ muốn long trọng tiếp đai nhóm này bắt vượt tân khách hắn tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền là được thế là đám người liền tại ngao tâm dẫn dắt bên dưới tiến nhập trong lòng chân cát sau đó trên mặt phong đạm vần khinh mỉm cười liền cứng đờ ông trời của ta ta đây là nhìn thấy cái gì to như vậy một phương cung điện trước trước sau sau trái trái phải phải sắp xếp sắp xếp bảo đỡ hàng hàng điện tạng kỳ số nhiều đứng tại cửa ra vào một chút đi qua đều nhìn không thấy đầu Đây, đây là một đạo tiên thiên thần phù sao. Nhập điện trước đó, một mực tại dặn do đám người cần thiết phải chú ý phong nghi, để tránh bị người khác xem nhẹ tức đại công tử. Khi nhìn đến bên người trên một cái kệ san hô trưng bày một đạo giống như là vỏ cây chất liệu, phía trên lại có trời sinh hoa văn hình thành phụ triện chữ thần phù, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chính mình mới vừa nói phong nghi hoàn toàn vứt xuống một bên, đưa tay, muốn dây vào, nhưng lại không dám. Không phải liền là một tấm vỏ cây, người kích động như vậy làm cái gì, Phương quý trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thẩm tên này thua thiệt cũng là Tức Châu đại tộc xuất thân, thật không có hàm dưỡng. Ông trời của ta, ngươi, ngươi biết cái gì? Tức đại công tử lúc này đã run rẩy đem thần phù kia nâng đứng lên, đơn giản kích động đến không kềm chế được, hướng Phương quý nói, bực này thần phù chính là thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa tiên thiên đại đạo, ngay cả ta Tức gia cũng chỉ có một đạo, tại phụ thân ta nơi đó, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, ta trước đó cùng Hải Châu Viên đạo thuật giao chiến, bất đắc dĩ đốt bản mệnh thần phù. Bây giờ còn không biết làm như thế nào nuôi trở về đâu, có đạo này tiên thiên thần phù, không chỉ có bản. Mệnh thần phù có thể nuôi về được, thậm chí, thậm chí tương lai hòa anh, đều có hy vọng a Nói đã khó có thể tin nhìn về hướng tiểu mẫu Long Ngao Tâm, Điện Hạ, cái này. Ngao Tâm gật đầu cười, nói, người tới, đi cho tức đạo hưu đi lại, trực tiếp để hắn mang đi là được. Đa tạ Điện Hạ, đa tạ Điện Hạ, tức đại công tử triệt để bại lộ chính mình đồ nhà quê một mặt một chút phong nghi cũng không nói, mà hiển nhiên tức đại công tử tìm tới chính mình, tức cần đồ vật, những người khác liền cũng lập tức kìm nén không được, được ngao tâm cho phép đằng sau, lập tức liền tiến nhập trong lòng chân các này tìm kiếm. ẩn hiện tại trong bảo bối để người ta hoa mắt này, lúc nào cũng vang lên một tràng tốt lên, rất nhanh, tiêu tiêu tử mang tới một đạo điện tạ, kỳ danh thiên nhất thanh hàm lục, lập tức đẩy mặt kinh hỉ, cái này, thứ này lại có thể là ta tuyết sơn tông tổ tiên cổ tạ nguyên nghĩa, truyền thương của nàng. Đến từ 1.500 năm trước bắc vực tam đại đạo thống một trong tuyết sơn đạo thống, chẳng qua là ban đầu tam đại đạo thống kia đều bị triệt để đánh cho tàn phế, đệ tử chân truyền tất cả đều chết hết, lưu truyền xuống, cũng bất quá là một chút chi nhánh bằng mạch, truyền thừa không trọn vẹn, vì bộ truyền truyền thừa này, cũng không biết hoa qua bao nhiêu tâm tư đau khổ thôi diễn, vẫn không có khả năng đạt tới đã từng truyền thừa chi một thành. Nhưng hôm nay, tiêu tiêu tử thế mà liền ở trong lòng chân cát tìm được năm đó tuyết sơn đạo thống bản nguyên đạo điển một trong. Đây đối với các nàng tuyết sơn tông bù đắp đã từng truyền thừa, đơn giản có không cách nào hình dung ý nghĩa. Lại là một kiện nửa dai thần khí. Việt Thanh cũng tìm được một phương bảo ấn, hơi do dự, liền lấy đứng lên, sư tôn để lại cho ta một kiếm kia, liền đầy đủ lĩnh hội cả một đời. Công pháp cái gì là không cần, lấy bảo ấn này, tương lai đưa cho sư tôn đi phòng thân, cũng là tốt. Khác một bên, Hải Sơn nhân tuyển một bộ kiếm kinh, hài lòng gật đầu, tốt. Thanh Phong Đồng Nhi vốn là đi theo phương quý đến kiếm cơm nhưng không có Long Cung tuyển bạo tư cách, bất quá hắn ỷ vào chính mình là kiếm tiên đời thứ ba đồ tôn thân phận, đạt được tiểu mẫu long ngao tâm cho phép, liền cũng cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát liền ôm một quyển chân quang thần kinh cuốn trở về, đầy mặt đều là thỏa mãn, tốt tốt, rốt cục có lợi hại công pháp, xoay người làm chủ nhân, ngũ quỷ đạo huyền kinh kích động nhất là mạnh đại tử, hắn tìm được một bộ điện tạng, nhất thời khó mà tự kiềm chế, lại là một bộ hoàn chỉnh thần thông công pháp, cách đó không xa phương quý bọn người. Nghe được mạnh đà tử tiếng la, lập tức cảm thấy cổ quái, người khác chọn đồ vật, tốt xấu cũng đều có chút chân dị, mà cái này mạnh đà tử bất quá là chọn đến một bộ công pháp hoàn chỉnh thôi, làm sao cũng biết kích động như vậy. Mới vừa đi trở về Việt thanh cười nói, vậy đối với hắn tới nói, đúng là vật khó được, mạnh đà tử cả đời này, trốn đông trốn tây, đánh tới đánh lui, cuộc sống an ổn đều không thể vượt qua ba ngày, tự thân công pháp tu hành, càng là đông kéo một hối, tây kéo một hối, loạn thất bắt ao, không có chương pháp. Bây giờ có thể có được một bộ hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, đã là hắn đời này chưa bao giờ tưởng tượng qua. Phương Quý nghe, ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ những người này đối với tiểu thánh tên coi trọng. Danh vọng không danh vọng không nói đến, vẹn vẹn long cung tuyển bảo một chuyện, liền không biết sẽ cho bọn hắn mang đến bao lớn trợ giúp. ngẫm lại xem, chính mình tu hành lộ so với bọn hắn đến, quả nhiên là xem như xuôi gió xuôi nước, tức đại công tử cùng tiêu tiêu tử, việt thanh bọn người coi như bỏ qua. Tựa như mạnh đà tử cùng hải sơn nhân bực này xuất thân không tốt tu sĩ trong lòng chân các này tùy ý chọn một kiện đồ vật đơn giản chính là bọn hắn cả đời này đoạt được tạo hóa lớn nhất trực tiếp có thể ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai một thế con đường tu hành một mảnh xúc động vui mừng không chỉ có là tức đại công tử bọn người đều là chọn chúng chính mình tâm di đồ vật liền ngay cả bạch thuật cầm giang tán nhân hứa lưu hoan mấy cái cũng lặng yên không tiếng động tại trong lòng chân các này chọn lấy nửa ngày sau đó tuyển ra một vật lặng lẽ thu vào nói đến hắn cũng là thật sự là chiếm phương quý tiện nghi, nếu không phải có long nữ ngao tâm dẫn bọn hắn tiền đến, vậy chắc hẳn bọn hắn cũng chỉ có thể đi bính điện, thậm chí đinh điện chọn lựa, tuyệt đối không thể đi vào trong long chân các này chọn lựa và bối. Kiếm tiên truyền nhân, không hổ là kiếm tiên truyền nhân a. thấy đám người mặc kệ bình thường kéo căng bao nhiêu lợi hại, lúc này gặp được trong long chân các các loại dị bảo cùng điện tạng, cũng đều kích động khó mà tự kiềm chế. Hiện nguyên hình, duy chỉ phương quý lúc này vẫn mười phần bình tĩnh. Tả hữu vòng vo vài vòng, cũng nhìn mấy bộ công pháp, mấy thứ dị bảo, lại đều không có cái gì quá kích động biểu hiện, ngao tâm không khỏi cảm thấy tán thưởng, hắn truyền thừa là kiếm tiên thủ đoạn, tự nhiên xem cái này lòng chân các dị bảo là không có gì. Không nói những cái khác, một đạo thái bạch cử kiếm, liền đủ để thắng qua ta Long Cung vô tận điện tàng. Một bên tán thưởng, gặp phương quý chính mình bất động, liền đành phải chính mình tự mình động thủ, trước lật ra mục lục. Sau đó lại sai người đem trong lòng chân các này mấy thứ gì bảo đem đến phương quý tới trước mặt, cung kính nói, phương tiên sinh, ta cũng biết những tục vật này, ngươi không vừa mắt, nhưng nếu đã tới, cũng nên để cho chúng ta lòng cung tỏ một chút tâm ý, mấy thứ này là ta cảm thấy cũng không tệ lắm, xin ngài xem qua. Nói, tự có hạ nhân cho phương quý giới thiệu, một phe là hàn đàm bảo ấn, nghe nói có thể băng phong 300 giảm hải vực, một phe là nửa bước thần bảo nhiếp hồn linh, nghe nói ngay cả nguyên anh tâm thần đều có thể nhiễu loạn. Một phe là U Minh truyền kim tác, chất liệu đến từ U Minh, lấy Hoàng Tuyển Chi thủy ngâm vào năm, Nguyên Anh cũng có thể trói lại. Trong long trân các đều là không tầm thường dị bảo, mỗi một kiện đều giá trị vô lượng, mà long nữ Ngao Tâm tự mình chọn lựa, càng là từ trong những dị bảo này lại lấy ra trong đó giá trị cao nhất, cùng nhau mà bày tại Phương Quý trước mặt, nghĩ thầm luôn có thể để hắn chọn một kiện a. Thế nhưng là Phương Quý quét những dị bảo này một chút, lại có vẻ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền khẽ nhíu mày. Ai, kiếm tiên đệ tử, quả nhiên trướng mắt những ngoại vật này. Long nữ ngao tâm cảm khái, cảm thấy không khỏi có chút hổ thẹn, không biết Phương tiên sinh có hay không cần thiết đồ vật. Ta cũng tốt đi tìm đến. Thiếu hụt đồ vật, chính mình thiếu cái gì nha? Phương quý trong lòng khổ, nghĩ thầm chính mình công pháp, bảo bối, vậy thật đúng là không thế nào thiếu, duy nhất thiếu chính là. Cảm thấy do dự nửa ngày, hắn nhỏ giọng hướng ngao tâm nói, những vật khác ngược lại cũng dễ nói, chỉ là không biết người nghe chưa nghe nói qua một loại nguyên có thể đem người khác thần thông cho biến thành một con cốc nếu là có thể có giải chú chi pháp vậy liền quá tốt rồi đem người thần thông biến thành con cốc ngao tâm nghe chút đều sửng sốt vội vàng sai người đi tìm nhưng kết quả toàn bộ long chân các đều lật ra một lần đừng nói giải chú chi pháp ngay cả tương tự nguyền rủa đều không có tìm gặp nửa điểm ai vậy phải làm sao bây giờ đâu phương quý sự thất vọng lộ rõ trên mặt nghĩ tới con cốc kia liền đau lòng hoảng. long nữ ngao tâm gặp hắn dạng này Cảm thấy lập tức có chút tự trách, bảo đảm nói, quay lại ta hỏi một chút phụ vương, tận lực đi tìm. Được rồi, được rồi. Phương quý bất đắc dĩ khoát tay háo, tiện tay đem ngao tâm lửa đi ra những bảo bối kia thu vào, mấy thứ này, ta trước miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy đi. chương 596, con quốc phân thân. Nhìn thấy những này bắc vực chúng tu, đều chạy tới long chân các đến chọn bảo bối thì cũng thôi đi, thất công chúa điện hạ thế mà còn bọn hắn chọn, chọn thì thôi, cái kia bắc vực tiểu thánh đứng đầu. Thế mà còn không chỉ cầm mở dạng, trông giữ bảo khố lao bạn tinh mặt đều tái rồi. Nhưng hắn không dám nói lời nào, lúc này thất công chúa đã rất không vui. Đường đường bác hải Long Cung long chân cát, thế mà đều tìm không ra cái để kiếm tiên truyền nhân hải lòng đồ vật, thực sự không tưởng nổi. Mà trên thực tế, lúc này phương quý, cũng thật là có chút không vui. Không khác, chính mình thần thông chịu nguyện rủa ngay cả Long Cung cũng không tìm tới giải pháp, vậy nhưng làm sao bây giờ? Theo lý thuyết, đi tới Long Cung... Chờ đợi thất hải thịnh yến chính thức bắt đầu trước ba ngày này, mỗi một ngày đều sẽ có sắp xếp hành trình. Nếu có bằng hữu, liền lẫn nhau bái phỏng; không có bằng hữu, cũng có thể tại Long Tử Long Tôn bọn họ dẫn đầu xuống thưởng thức Long Cung kỳ ảnh, có thể là cùng ngồi đàm đạo. Long nữ ngao tâm kỳ thật cũng cho bắc vực những tiểu thánh này an bài đầy đủ hành trình, nhưng mọi người tại lấy được chính mình tâm di đổ vật về sau, liền đối với mặt khác đều không thế nào cảm thấy hứng thú, mặc dù ngoài miệng không nói. Trong lòng lại chỉ muốn lấy hảo hảo nghiên cứu một chút. Lòng nữ ngao tâm nhìn ra bọn hắn trong tâm suy nghĩ, liền rất quan tâm nói cho bọn hắn, có thể ở trong cựu châu điện, hơi chút nghỉ ngơi, đám người tự nhiên vui vô cùng, lúc này liền dựa vào tử, về tới riêng phần mình gian phòng, có thể là nghiên cứu điện tạ, có thể là loay hoay dị bảo. Phương quý chính mình, cũng rất thẩm đo một chút chính mình bây giờ nhận thần thông kia. Sau đó hắn rất xác định chính mình đoán chừng là không thoát khỏi được con cốc này. Bây giờ hắn ma sơn quái nhãn vận chuyện Thần thức tu luyện cường hành, tất cả đều vô sự, duy chỉ thần thông thuật pháp nghiên cứu triệt để xảy ra phiền thoái, Mặc kệ là thần thông gì, chỉ cần vừa thi triển đi ra, chính là con cọp kia. Mấu chốt nhất là lấy hắn thần thức cường đại, tra khắp tất cả tự thân, thế mà cũng mảy may không phát hiện được vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào, tựa như hết thể vốn là nên như vậy. Nhưng là không đúng, làm sao lại liền nên như vậy? Nhà ai thần thông vừa thi triển chính là con cọp tới. Nhìn qua con cọp ngồi trùm ở trước mặt hắn. Hai mắt ngốc trệ, một thân bảo khí tia, phương quý có chút thống khổ đấm đầu của mình. Cái này khiến sau này mình làm sao trước mặt người khác đấu pháp? Đối phương đến một câu nhìn ta thiên cương ngũ lôi hoành, chính mình còn một câu nhìn con góc. Làm không rõ ràng nguyên rùa này là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng liền tìm không ra pha pháp. Phương quý khổ não hơn nửa ngày, cũng chỉ có thể chăm chú bắt đầu lại từ đầu đốt, suy tư chỗ đó có vấn đề. Có lẽ chính mình tu vi tiếp tục tăng lên nói sẽ phá giải nguyên rủa này cũng không nhất định. Trước đây hắn trải qua trong một tháng thời gian, mượn ma sơn quái nhãn, thanh mục tiên linh, âm dương đăng trản ba kiện dị bảo tu luyện đằng sau, một thân tu vi đã gần đến hồ đạt đến cực hạn, coi như lại tiếp tục tu luyện cũng đối với chính mình vô ích, bởi vì hắn đã không cách nào tiếp tục luyện hóa càng nhiều pháp lực, cũng vô pháp khiến cho chính mình thần thức có thể là thần thông, nhục thân tiếp tục xuất hiện một cái hữu hiệu tăng lên, ma nhãn luyện thân, cửu linh luyện pháp, uy nguyên luyện bất diệt thức, ba cái này. Vốn là rất có tiềm lực có thể đào, nhưng bây giờ Phương Quý đã cơ hồ đem ba cái này muốn tu luyện đến cực hạn. Nhưng vì sao bây giờ, tu vi của ta mới chỉ có Kim Đan trung cảnh? Tinh tế một chút, liền có một vấn đề mới xuất hiện ở Phương Quý trước mặt. Hắn rất xác định, chính mình bây giờ tại Kim Đan cảnh giới tiềm lực, còn không có hoàn toàn đào vùng dậy đi ra. Dù là hắn đã đem luyện thần, luyện pháp, luyện bất diệt thức ba cái muốn tu luyện đến cực hạn, cũng còn có rất lớn chống chỗ. Hắn hôm nay, tại Kim Đan cảnh giới Sợ là đã khó gặp địch thủ, nhưng cùng mình so sánh, vẫn còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ là, phương quý bỗng nhiên nghĩ đến một chút, liền nhịn không được đến hỏi tiểu ma sư. Bây giờ kỳ cung truyền nhân đã xuất hiện, mà lại liền trốn ở chính mình không biết một nơi nào đó, lại thêm kỳ cùng cùng tiểu ma sư ở giữa, ẩn ẩn có một chút liên hệ thần bí, cho nên phương quý cùng tiểu ma sư, tại không cần truyền đạt bạch quan tử một ít lời lúc, là tận khả năng không đi liên hệ, để tránh bị bạch quan tử đã nhận ra cái gì. Nhưng hôm nay. Việc quan hệ tu hành đại sự, tự nhiên không lo được những thứ này. Ngươi đoán không lầm, chính là trước đó chúng ta nói qua vấn đề kia. Tiểu ma sư nghe chút phương quý bây giờ tu hành trạng thái, liền đã rất xác định nói, trước đây nhưng đã nói qua, ngươi lấy ma sơn quái nhãn, cựu linh chính điện, thần thức ba đạo thành đan, vốn là độc nhất vô nhị, mà ba cái này, mặc dù đều là thế gian hiếm thấy, nhưng giao hội ngươi tự thân phía trên, vẫn còn kém một đường mới đến viên mãn, bây giờ ngươi, chính là đến một đường này chi kém bình cảnh giai đoạn. Phá một đường này, ngươi liền có thể đến kim đan viên mãn, không phá một đường này, ngươi chỉ có thể kẹn tại kim đan trung cảnh. Cái này tới rồi. Phương Quý nghe những lời này, lại nhịn không được nện đầu của mình. Trước đó mà Cửu ca liền đã từng nói chính mình vấn đề này, chỉ là ngay cả hắn cũng giải đáp không được. Bất quá khi đó Phương Quý cũng không có quá để ý, dù sao con đường tu hành này không phải tốt như vậy đi, ngay lúc đó chính mình mới vừa mới kết đan, còn có vô tận thời gian đi suy nghĩ, đi lĩnh ngộ. Nói không chừng xe đến trước núi, liền đã liêu ám hoa mình gặp chồng thôn quả phụ. Có thể Phương Quý cũng không nghĩ tới chính mình tu vi này tăng lên nhanh như vậy a. Khoảng cách trước đó nâng lên vấn đề này, cũng mới chỉ qua mấy tháng thời gian, đã đến thời điểm then chốt này. Mặc dù đi, ngươi kém điểm này, ta cũng vô pháp giúp ngươi chống rông thôi diễn, nhưng ta cảm thấy, có thể cho ngươi cái phương hướng. Tiểu ma sư biết cái vấn đề này tính nghiêm trọng, không cần Phương Quý thúc dục liền hắn chăm chú lo nghĩ, ba cái hợp nhất, vẫn kém một đường. Vậy kém một đường này, cũng không thuộc về ngoại vật, có lẽ, ngươi có thể thử một chút ba cái tương dung, nói không chừng coi ngươi phá vỡ ba bích chướng này thời điểm, liền tự nhiên mà vậy, cảnh giới tăng lên, đạo bình, cái cổ phân giới kia, liền sẽ biến mất không thấy. Ta thử một chút. Phương Quý cân nhắc đáp ứng xuống, lại hỏi, gần nhất nữ nhân kia không có động tĩnh Không có. Tiểu ma sư buồn buồn nói, mặc dù nàng truyền âm thời điểm nói thật nhiều, nhưng không truyền âm thời điểm, còn quá im lìm đến hoảng. Nghe được tiểu ma sư lời nói, Phương Quý liền cũng sơ mới nếm thử thử một chút. Đạo lý nói đến đơn giản, nhưng ba cái hợp nhất, đó là sao mà phức tạp, hắn lúc đầu cũng không có báo hy vọng gì. Chỉ bất quá, tại một phen sau khi cân nhắc, hắn lại cảm thấy, có thể thử một chút đem thần thức cùng thần thông làm sơ dung hợp, đến một lần thần thức cùng thần thông, lúc đầu liền không phân biệt, thôi động thần thông thời điểm, liền cũng cần phải thần thông, sở dĩ tại hắn nơi này trở thành hai thái cực, chỉ là bởi vì hắn phân biệt tu luyện cả hai. Mà lại tốc độ kỳ mánh liệt cực nhanh, cho nên tại phân biệt đạt đến cực hạn, thi triển thần thông, lúc đầu liền cần thần thức, nhưng là thần thức. Của hắn quá cường đại, thúc đẩy thần thông lúc, không cần đến nhiều như vậy thần thức, cũng có vẻ khu tách đi ra. Bây giờ phương quý quan tâm nhất chính là thần thông của mình vấn đề, thế là liền bắt đầu phương diện này nếm thử. Hắn đầu tiên là tồi động một kia thần thức, điều động pháp lực, thi triển thần thông, quả nhiên, con cóc kia liền lại xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó lần này phương quý lại chưa dừng lại mà là vẫn đem thần thức quán thâu đi vào, ngược lại muốn xem xem cực hạn ở đâu. Thần thức tràn vào trong con quốc kia, càng ngày càng nhiều, sau đó Phương Quý bỗng nhiên kinh hãi. Phân ra quá nhiều thần thức, cho nên tại Phương Quý thế mà xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là biến thành hai người. Một cái là chính mình, chính nhìn xem con quốc kia, mà đổi thành một cái lại trước mắt xuất hiện huyện tượng, thế mà thấy được một Tuấn Mỹ đáng yêu tiểu lao ra. Đây không phải là chính mình sao. Phương Quý trong lòng giật mình, vô ý thức liền đứng dậy, Mà tại hắn đứng dậy thời điểm, con cốc kia thế mà cũng đi theo đụng phải đứng lên, thậm chí lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì? Bỏ ra thời gian một chén trà, Phương Quý mới cuối cùng xác định. Chính mình thần thức lại có thể hoàn toàn cùng con cốc kia tương thông, sau đó cảm giác nó cảm giác hết thảy, khống chế nó tất cả động tác. Thậm chí nói càng rõ ràng một chút, Phương Quý giống như là hoàn toàn biến thành con cốc kia. Cuối cùng là cái gì? Trong kinh ngạc mở mịt, Phương Quý bản thể ngồi xếp bằng... Bộ phận thần thức thì tiếp tục khu xử con cóc này. Hành tẩu, rẽ ngoặt, nhảy đát, lộn nào, đánh một bộ vương bắt quyền. Thế mà còn có thể thi triển pháp thuật. Tâm tư trong lúc khẽ động, con cóc này liền có thể thi triển ra trước đó hắn tu luyện ra được các loại pháp thuật thần thông. Thậm chí so với hắn bản thể thi triển nhanh hơn, không cần kết ấn, không cần điều động pháp lực, không cần hiển hóa thần thức, tựa hồ những thần thông pháp thuật này, vốn là tại con cóc này thể nội, hoặc nói là con cóc này tạo thành một bộ phận, tâm niệm vừa động Liền thần thông từ lộ ra Chẳng lẽ là cái này Tuy là phương quý phản ứng chầm nữa Lúc này cũng rốt cục từ từ suy nghĩ đến một cái khả năng Có thể chạy có thể nhảy có thể cảm ngộ hết thảy, Thậm chí còn có thể mượn nó thi triển thần thông Hoàn toàn đi đến một địa phương khác Cái này mẹ nó không phải trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân A Thế nhưng là chính mình căn bản cũng không có tu luyện qua thân ngoại hóa thân chi thuật A Mấu chốt nhất là Chính mình hóa thân thành cái gì là con góc Tốt cũng tốt, xấu cũng được Phương quý ngược lại là lập tức bị hóa thân này hấp dẫn đi qua, hắn lên hào hứng, tận hết sức lực bắt đầu tìm hiểu con cốc này chỗ kỳ diệu, khống chế nó khắp nơi bò, nhảy đát, nếm thử các loại nó có thể đạt tới cực hạn. Mượn con cốc hóa thân này, hắn có thể thi triển thần thông, cùng mình thi triển không khác. Mấu chốt nhất là, con cốc này vốn là thần thông biến thành, sen vào chân thực cùng hư vô ở giữa, thậm chí có thể tự nhiên biến hóa. Thi triển thủ pháp, liền có thể trốn vào trong đất. Thi triển thủy pháp liền có thể tan vào trong nước. Phương quý càng chơi càng vui vẻ. Chơi một hồi, hắn dứt khoát thúc đẩy con cóc này tung ra gian phòng của mình. Mà đang nhìn không đến chính mình bản thể lúc, loại cảm giác này liền càng kỳ diệu hơn, liền phảng phất chính mình thật biến thành một con cóc, một thân bảo khí, uy phong lấm liệt, muốn đi đâu thì đi đó. Trong kiểu châu điện cũng không ít cấm chế cùng trận văn, nhưng con cóc này lại đồng dạng biến hóa vô thận, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, thậm chí là nhìn thấu một chút bản chất. Đơn giản liền có một loại gần như tùy tâm sở dục cảm giác. Ba nhảy hai nhảy, liền chạy tới Tức đại công tử gian phòng, tại trong khe cửa đi đến nhìn lên, liền gặp xưa nay dạng chó hình người Tức đại công tử đang nằm trên giường, vừa trà chân một bên thân lấy cái kia đạo tiên tiên thần phủ. Chạy đến việc thanh cửa gian phòng, chỉ gặp hắn chính cười hì hì lôi kéo một vị long cung thị nữ nói chuyện. Chạy đến mạnh đả tử cửa ra vào, gặp hắn chính đau khổ ôm điện tạ nghiên cứu. Thật chăm chú. Chạy đến Hải Sơn nhân cửa ra vào. Gặp hắn chính thanh điểm chính mình trong túi càn khôn các loại bảo bối cùng linh tinh. Thật keo kiệt. Cuối cùng chạy tới tiêu tiêu tử cửa ra vào, đi đến một tấm, phương quý mặt đỏ dần. Giữa ban ngày đổi cái gì Y Phúc A, thực sự là. chương 597, Long Nữ Chi Thỉnh. Lập tức phát hiện con quốc này thần diệu, đối với phương quý mà nói, giống như là phát hiện một đồ chơi hay. Ai, từ nhỏ chính mình liền không có cái gì bình thường hài tử chơi đồ chơi hay, liền một cái ngựa tre, hồng bảo nhi tặng. Còn có một cái con quay, đó là đem đại tráng đánh khóc đằng sau từ trong tay hắn cướp, không nghĩ tới hôm nay ngược lại trong lúc bỗng nhiên luyện ra một bộ con quốc phân thân. Thậm chí phương quý trong lòng đều đang hoài nghi, chính mình đến tụt cùng có hay không nhận Đoan Mục thần linh nguyện rủa. Hơi ngưng thần về sau, hắn kết luận, mình quả thật là bị Đoan Mục thần linh nguyện rủa. Nếu không mình phân thân, khẳng định là một cái tuấn tiếu lại tốt nhìn tiểu lao ra, mà không phải là một con quốc. Cái kia đang giận Đoan Mục thần linh, dùng bái nguyệt tông ác độc thủ đoạn đem phân thân của mình, biến thành một con cốc. Bất quá con cốc về con góc, chơi vui ngược lại là rất thú vị. Phương Quý bắt đầu không sợ người khác làm phiền bắt đầu chơi con cốc này, trước thử một chút con cốc này đến tột cùng có thể chạy được bao xa, thế là một đường chạy ra khỏi lòng cung, ở các nơi Phương bước lên, sau đó phát hiện, con cốc này, thế mà cách chính mình rất xa đằng sau, vẫn bình thường tồn tại, tựa hồ cũng không thụ khoảng cách ảnh hưởng, lại hoặc là nói, khoảng cách này ảnh hưởng, tại trong vùng lòng cung này, còn không thể hiện được tới mà theo thưởng thức con cốc này thời gian càng dài, phương quý cũng càng ngày càng phát hiện con cốc này chỗ tốt, đơn giản chính là một cái tiểu bảo tàng. không chỉ có tùy ý thúc đẩy, bốn chỗ nhảy nhót, thậm chí còn có thật nhiều khác chỗ tốt. con cốc này, hoặc nói phân thân, lúc đầu chính là do các loại pháp thuật ngưng luyện mà thành, trời sinh liền có kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi nhật nguyệt các loại tính chất, bởi vậy nó thậm chí có thể tùy tiện trốn vào trong thiên địa vạn vật, thế gian vạn vật tồn tại, trình độ nào đó, đều giống như đối với nó đã thùng rông tiêu to có thể tại trong bản nguyên du tẩu, không lộ bất luận cái gì bộ dạng, thật là thần diệu bất quá. Thế là càng chơi càng hưng phấn phương quý, đã mừng rỡ không thôi, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Mượn con cóc phân thân này, hắn nên ngang nhảy đắt tại cái này thủy tinh cung trung quanh, mặc dù lúc này còn không thuần thục, cũng liền không cách nào thiền biến vạn hóa tránh người thai mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá tại trong thủy tinh cung này, vốn chính là các loại hải yêu hà quái tầng tầng lớp lớp, con cóc này mặc dù dáng dấp một thân bảo khí, rất phú quý dáng vẻ. Nhưng cũng không có người quá coi như một chuyện. Nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một vòng, không lâu sau, phương quýt đều nhanh đem thủy tinh cung nhìn tới. Không chỉ có trước sau vòng vo mấy lần, thậm chí còn hướng Long Vương trong hậu cung liếc mắt nhìn. Phi, giữa ban ngày, không biết xấu hổ. Vừa đi vừa nghỉ, yêu đi đâu đi đâu, bình thường cấm chế cùng Trần văn, cơ hội hoàn toàn ngăn không được hắn. Vừa đi vừa về tuần tra lính tôm tướng cua, càng là rất khó phát hiện hắn, ngược lại là thẳng đến hắn đi tới thủy tinh cung hậu lúc gặp một nơi chỉ thấy là một loại đen xì đáy nước động phủ trọng binh trấn giữ rất là xâm nhiên động phủ trước còn đang có người đem từng nắm từng nắm bảo tài như nước chảy đưa đi vào a phương quý cảm thấy ngược lại là có chút hiếu kỳ nghĩ thầm tiểu mẫu long kia nói long chân các chính là long cung bảo bối tốt nhất cũng nhiều nhất địa phương làm sao nơi này cũng có nhiều như vậy bảo bối chẳng lẽ long cung kỳ thật còn mặt khác tìm cái địa phương đem đổ tốt giấu đi nhất thời cảm thấy hiếu kỳ liền nhảy nhảy cọc cọc chuẩn bị đi vào nhìn một cái. Mảnh này động phủ trước đó, trận văn đạo đạo, chung quanh lại bày ra lấy một đội một đội, xâm nhiên vũ khí, ngược lại là phương quý tại trong lòng cung này gặp phải phòng thủ nghiêm mật nhất. Trong lòng cũng lên chút khiêu chiến chi ý, nghĩ thầm hậu cung ta đều đi vào, còn nhìn hơn nửa ngày, bây giờ động phủ này nếu là cũng có thể đi vào. Vậy hả không nói đúng là toàn bộ long cung, ta đều là vừa đi vừa về tự nhiên, hình như không có gì rồi. Nói làm liền làm, thi triển thủy tướng thần thông Dung nhập chung quanh trong nước biển, thừa dịp người bên ngoài đi đến quân đồ, chính mình cũng hướng trong trận bước đi, như người ở bên ngoài xem ra, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một kia nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy thủy văn, chậm rãi hướng trong động phủ bơi đi, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, thế mà chính xác bị hắn lặng lẽ không có tiếng hơi thở tiến nhập trong động phủ, sau đó trốn ở nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn xuống này, lại lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ gặp tất cả bảo đan linh tải, bị rơi lên sau khi đi vào. Liền đều là rót vào trong động phủ trong một cái ao, mượn trong ao linh dịch tăng ra, phương quý trước đó gặp qua tương tự ao, chính là long tộc hóa long chỉ, chỉ bất quá, trước kia hắn tại đan hỏa tông nhìn thấy hóa long chỉ, bất quá là mô phỏng, trong đó thần uy linh ý, cùng trước mắt ao này so ra, vậy đơn giản nhất thiên nhất địa. Một phương này hóa long chỉ, bên trong linh bảo, đơn giản đã kinh thiên động địa. Phương quý thậm chí cảm giác, tích chứa trong đó linh khí, đều nhanh muốn so được thành một tiên linh cấp độ kia dị bảo mà nhất làm cho người kinh ngạc là trong linh chi kia thế mà còn để đó một viên trứng trứng kia ước cao cỡ nửa người tính chất thanh bạch phía trên sinh ra vô tận hoa văn tựa như phong vũ lôi điện nhìn qua lại có chút giống như là tại lòng chân các lúc tức đại công tử phụng như dị bảo đạo kia tiên thiên thần phụ chỉ bất quá cái kia tiên thiên thần phụ cũng chỉ nho nhỏ một khối mà lại mơ hồ không rõ nhưng trên quả trứng này lại tràn đầy đều là tương tự phù văn mà lại đẹp đẽ mỹ diệu đạo ẩn cuốn quanh nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, trên quả trứng này mặt đã có một đạo tinh tế vết rách. đây là vật gì? Phương Quý nhìn xem, đã là không gì sánh được hiếu kỳ, muốn cách tới gần chút quan sát. nhưng cũng liền vào lúc này, ngoài động phủ, đột nhiên xuất hiện một đạo hùng hồn đến cực điểm khí tức, tựa hồ có một đạo thần thức, trong chốc lát hướng về Phương Quý trên thân quét tới, thần thức kia cường hoành không gì sánh được, lại xảy ra bất ngờ, Phương Quý một cái chưa chuẩn bị xong, thẳng bị hù móng nuốt đều tê, lạnh cả người. Hứng lại ở giữa không trùng, một cử động cũng không dám, lạng lặng ở trong nước biển hòa tan bảo. Bực này cường hành khí tức, nếu như không có đoan sai, toàn bộ Long cung, cũng chỉ có lòng chủ đi. Nó không dám động, trong động phủ kia, cũng không có người nói chuyện. Có vừa mới ôm linh Tài dị bảo đi tới hóa Long chỉ trước người hầu, lúc này cũng một cử động nhỏ cũng không dám, thân hình khẽ run. Trên người bọn họ khí cơ, cùng phương quý con quốc phân thân này khí cơ, sen lẫn ở trong nước biển. Lại thêm trên trứng kia không giờ khắc nào không tại phát ra mở mịt đạo ẩn, lẫn nhau dây dừa, trồng xen một chỗ, liền lộ ra không gì sánh được hôn tạp mà hỗn loạn. Vậy hạ, ngài là không phải phát hiện cái gì. Qua một hồi lâu, bên ngoài động phủ, mới có một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm vang lên. Vô sự. Thân thức kia thu về, nửa ngày mới vang lên thanh âm, nói, phía nam đổ vật đưa tới không có. Một cái thanh âm khác vội nói, bọn hắn đã hứa hẹn, rất nhanh liền sẽ đưa tới. Đi thôi. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, lại nói, nơi đây phòng ngự lại tăng cường gấp đôi, chỉ là muốn lưu ý, không thể nhường cho Long tộc chí thân tiến đến. Theo thanh âm kia, Phương quý cũng rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn lặng lặng dung tại trong nước biển, nửa ngày sau, mới mượn Hải Lưu Phong chào, đem chính mình lặng lẽ đưa tới, bất quá cũng liền tại hắn đi tới ngoài động phủ lúc, liền phát hiện, một đội kia xâm nhiên giáp sĩ, chính đi tới, đem những người hướng trong động phủ vận chuyển linh tài kia, từng cái triệt để kiểm tra một lần. Phương quý giờ mới hiểu được Vị kia long chủ nhìn như thu hồi thần thức, kỳ thật lòng nghi ngờ chưa đi, lúc này mới muốn triệt để điều tra một lần. Chỉ bất quá, liền xem như long chủ, đại khái cũng không nghĩ ra thế gian lại có con quắc phân thân này một dạng tồn tại, lại thêm cái kia long chủ tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì, khoảng cách động phủ này từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, cho nên ngược lại nhất thời không có phát hiện Phương Quý. Gián động phủ một bên, Phương Quý lặng lẽ hướng nơi xa chạy đi. Bây giờ ngược lại là hiểu rõ ra, xem ra Bộ phân thân này hay là có khả năng bị người phát hiện. Dù sao trong phân thân này có thần thức của mình tồn tại, nếu là người tu vi cường hành, hẳn là có thể cảm giác được thần thức này ba động. Chủ quan chủ quan, Long cung hay là có cao nhân, vạn nhất bị phát hiện cũng không tốt. Tìm yên lặng chỗ, lặng lặng tán đi thần thông, thần thức liền lặng yên không tiếng động trở về đến phương quý trong cơ thể mình. Ta đi. Vừa mới buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng, mở mắt ra, phương quý liền hù dọa nhảy một cái. Trước người chẳng biết lúc nào ngồi cá nhân, chính vẻ mặt thành thật nhìn xem chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Phương quý nhìn qua trước người đầu kia bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, nhưng là lộ ra cố ngờ nghệ tiểu mẫu long, vừa sợ vừa tức. Long nữ ngao tâm lúc đầu thành thành thật thật tại phương quý trước người ngồi, thấy một lần phương quý bây giờ giật mình, chính mình cũng giật nảy mình, bận bị vốn lượn giải thích nói, ta vừa rồi tới bái phòng ngươi, gặp ngươi cửa phòng không có đóng, liền tiến đến, nhìn ngươi giống như là tại tu hành nhưng lại không có bố trí xuống cấm chế cho là ngươi có lẽ là đông nhiên có linh ngộ không có lo lắng liền ngồi ở nơi này giúp ngươi hộ pháp nói oan trách Phương Quý Phương Tiên sinh ngươi quá bất cẩn lúc tu luyện bị người đã quấy rầy nhưng làm sao bây giờ không cần người khác quấy nhiễu ngươi liền làm ta giật cả mình Phương Quý trong lòng phúc phỉ tức giận nói nhiều chuyện ta nào có dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu đến trong lòng Kỳ thật có chút nghĩ mà sợ nếu không phải trực tiếp ở bên ngoài thu con cốc vừa tiến đến này Chẳng phải là bị nàng nhìn thấy? Quả nhiên không hổ là kiếm tiên đệ tử. Ngao tâm không khỏi trong tâm tán thưởng, nói: Đông thổ chân nhất kiếm tông trong kiếm điện viết qua, người kiếm tâm kiên ổn, không nhận ngoại vật chỗ sâm có thể tích và tà, cho dù là trong tu hành, ngộ cảm giác sắc khí, cũng biết nhảy lên giết người. Bực này quá yếu nhiều đánh lén, không những sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu hành, ngược lại là bọn hắn ma luyện đạo tâm pháp môn một trong, phương tiên sinh nguyên lai cũng là dạng này, là ngao tâm đường đột. Ừ. Xem như thế đi. Phương quý hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, nhưng nghe được đi ra nàng tại khen chính mình, liền bất giận. Hoa ái hỏi, ngươi đây là tới tìm ta làm cái gì? Ta tới. Ngao tâm có chút do dự, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật có cái yêu cầu quá đáng. Phương quý nào nào, muốn nói ngươi nếu là không có ý tốt, vậy cũng chớ nói. Bất quá vừa mới tại thu qua người ta đổ vật, lại không có ý tứ nói ra, liền hay là nói, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Ngao tâm nhẹ gật đầu. Ngồi thẳng người, nói, Phương tiên sinh, trước đó có liên quan đến ngươi cùng Tây Hải ngao cùng cái chết có liên quan nghe đồn, một mực tại lòng tộc nội bộ lưu truyền, mặc dù Tây Hải đã sớm truyền tin tới, nói việc này có ẩn tính khác, không cần tìm ngươi trả thù, nhưng ta mấy đệ đệ kia, cũng không biết nghe ai tin đồn, vẫn là không chịu bỏ qua, bây giờ, bọn hắn đã ban tiếng, muốn làm khó dễ ngươi. Phương quý nghe được lời này, không khỏi những mày, nửa ngày sau mới nói, ngươi là muốn cho ta trốn tránh bọn hắn à. Ngao tâm lắp đầu, nói, ta muốn xin mời Phương tiên sinh hung hăng giáo hấn bọn họ một trận. Cái gì? Phương quý nghe lời này, lại là chính xác cứ thế đến. Ngao tâm trên mặt, dâng lên một vòng phẫn ý, nói, Phương tiên sinh có chỗ không biết, ta mấy ca ca đệ đệ này, đã càng ngày càng không nên thân, ý vào tự thân huyết mạch liền có thể chuyển thừa thần thông, thức tỉnh lực lượng, càng ngày càng biếng nhắc lười. bình thường cũng không lĩnh hội thần thông thuật pháp, cũng không mài dối nhục thân võ pháp, chỉ là cả ngày sinh ca múa nhạc. Tiêu giao khoái hoạt, tính tình ngược lại là càng ngày càng càng dỡ, từng cái không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh. Lại không để cho bọn hắn nếm chút khổ sở, ta sợ bọn hắn liền bước Tây Hải vậy đường huynh đường đệ theo gót. Nghe Ngao Tâm lời nói, phương quý nửa ngày mới phản ứng được, kinh ngạc nói, vậy chính ngươi làm sao không dạy dỗ. Ta giao hấn qua đến mấy lần á. Ngao Tâm tức giận nói, nhưng bọn hắn cảm thấy ta cũng là long tộc, có thể đánh bại bọn hắn, liền càng lộ ra chúng ta long tộc huyết mạch tiềm lực vô tận. Không những không biết thu liễm, bí mật ngược lại càng tiêu hành, không ít len lén chạy đến bên ngoài đi gây thai họa, tức chết ta rồi. Cho nên, chỉ có xin mời phương tiên sinh ngươi xuất thủ, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch thiên ngoại hưu thiên, long tộc huyết mạch cũng không phải là cử thế vô địch. Hung hăng giao hấn, đừng đánh chết là được. chương 598, Long Cung Thịnh Yến. Đây coi như là phụ mệnh đánh hải tử A. Ngao tâm đề đến điều thỉnh cầu này, coi là thật để phương quý cũng cảm thấy có chút tươi mới. Bất quá nghe được ngao Tâm nói chuyện, hắn cũng là minh bạch nàng lo lắng. Long tộc thân là thất hải bá chủ, viễn cổ sinh linh, tu hành chi đạo cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn thọ nguyên kéo dài, lại có thể thông qua huyết mạch chuyển thừa thần thông, cơ hội trời sinh chính là cường giả, cái gì cũng không cần làm, đợi đến tuổi tác tăng trưởng, liền có thể thức tỉnh tổ tông thần thông, lực lượng cường hành, đây là long tộc thiên phú dị bẩm, nhân tộc chính là muốn hâm mộ cũng hâm mộ không đến, nhưng chính là bực này lao thiên thượng huyết mạch thần thông, nhưng cũng Dần dần cho long tộc sinh linh mang đến một chút khốn nhiễu, đó chính là quá an nhàn, một đời một đời càng ngang ngược kiêu ngạo. Những long tử long tôn này, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, xem thường nhân tộc, xem thường yêu tộc, xem thường Tây Hoang. Trên thực tế bọn hắn ai cũng xem thường. Chính là nhìn người khác đau khổ tu hành, nhìn người khác vì đoạt một đạo thần thông điện tạng, đánh nhau vỡ đầu, bọn hắn cũng chỉ cho là cho cười. Dù sao cùng phổ thông người tu hành so ra, bọn hắn cũng xác thực quá tiêu dao, huyết mạch trời sinh. Thần thông từ lộ ra, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng lấy, bản sự liền đến trên người mình, thử hỏi thiên hạ, còn có ai nhà cuộc sống tạm bỡ, có thể so sánh long tộc con cháu qua tốt hơn. Long tộc nhất mang thủ, đắc tội một cái, liền chờ nếu là đắc tội một tổ. Cùng nói là tính cách, chẳng nói là bọn chúng lòng tự trọng muốn mệnh kia tại làm quái. Bởi vì cảm thấy tự thân huyết mạch xa cao hơn người, cho nên mới không tha thứ những người khác mạo phạm huyết mạch của mình, nếu có dám can đảm mạo phạm, vậy liền nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách đem hắn đánh chết, nhất định phải tiết ngụm đoán khí này mới có thể tiếp tục trở về qua thoải mái cuộc sống tạm bỡ. đương nhiên, trong đám long tộc con cháu cũng tịnh không phải người người như vậy, trong đó tự nhiên cũng có giống ngao tâm bực này không muốn đơn thuần nằm tại tự thân huyết mạch phía trên sống bằng tiền dành dụn, cũng là bốn chỗ cầu học, ma luyện thần thông võ pháp, có thể dạng này dù sao cũng là số ít, phần lớn liền đều là như tây hải ngao cường loại kia, bản lĩnh không tốt, tính tình lại rất lớn, bây giờ ngao tâm thay bọn hắn lo lắng sinh khí. Kỳ thật cũng là lo lắng đem bọn hắn có một. Ngay chọc phải người không nên chọc, sẽ giống Tây Hải Lão Tam cùng Lao kiểu như vậy, chật có một ngày, chết oan chết uổng. Bất quá đối với việc này, Phương Quý hào hứng lại là không cao. Đánh người lời nói Phương Lão ra cũng không bài xích, hiện tại chính mình cũng học được bản sự, càng không sợ những Long tử lòng tôn này. Nhưng vấn đề là, chính mình là lại cuồng, cũng không thể tại người ta dưới mái hiên đánh người ta hải tử à. Vừa mới hắn còn cho mượn con quốc phân thân cảm thụ một chút long chủ uy áp kinh khủng này sẽ trái tim nhỏ còn bịch bịch này đâu vạn nhất chính mình đánh nhỏ chọc giận già đương nhiên lời này ngược lại không có thể nói ra đến tiểu mẫu long này mặc dù nói là muốn mời mình hỗ trợ tựa như thiếu ân tình của mình đúng vậy nhưng trên thực tế nàng lại chẳng khác gì là tới cho mình mật báo bằng không mà nói chính mình lại còn coi là giết ngao cùng sự kiện kia bỏ qua đi không có phong bị như thế nào nghĩ đến bây giờ trong lòng cung thế mà còn có mấy cái Long Tử Long Tôn đang âm thầm tính lấy chính mình. Long mày hơi nhíu lại, nói: người mấy huynh đệ kia chuẩn bị làm sao khó xử ta? Long nữ ngao tâm lắc đầu, nói: cái này ta cũng không biết, ta chỉ là trông thấy bọn hắn tại nói nhỏ, thỉnh thoảng nghe đến cái gì đệ tử Thái Bạch Tông kia loại hình lời nói, liền lập tức đi qua quát lên bọn hắn một trận, để bọn hắn không cần nhiều sự tình, nhưng bọn hắn mặt ngoài đáp ứng, có thể theo ta đối bọn hắn hiểu rõ, trong lòng nhất định đang đánh mặt khác như ma trước quỷ cho nên mới tới nhắc nhở ngươi. Nói đi, nắm chặt lại, nắm đấm. Nói, phương tiên sinh không cần có lo lắng, hung hăng đánh, xảy ra chuyện cũng có ta đỉnh lấy, mà lại chuyện này ta đều đi đi tìm phụ vương, phụ vương cũng chỉ là nói, nếu là trọt sự tình, vậy ăn thiệt thòi cũng là bọn hắn chính mình. Huống hồ bây giờ ta là muốn bái phương tiên sinh vi sư, long cung coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, ngươi đánh bọn hắn xem như giáo huấn văn bối, không có việc gì. Nguyên lai lão long chủ cũng biết, phương quý nghe được nơi này mới trong tâm giật mình, nhẹ gật đầu, nói, vậy ta ngày mai nhìn kỹ hắn nói đi. đa tạ phương tiên sinh. long nữ ngao tâm gặp hắn đáp ứng, lập tức nở nụ cười, sau đó liền lại cùng phương quý nói chút nàng mấy đệ đệ kia tính danh cùng bộ dáng các loại, đây là sợ phương quý tại bọn hắn dưới tay an phải cái lô vốn, bất quá phương quý trong lòng kỳ thực nghĩ đến, nếu được nhắc nhở, đó còn là cẩn thận một chút tốt, có thể tránh thoát đi liền tránh thoát đi, chờ đại yến sau khi bắt đầu, bọn hắn còn dám ngay trước mặt lão long chủ tìm phiền toái. Không hổ là kiếm tiên chuyên nhân. Nhìn xem Vương Quý tựa hồ là chẳng hề để ý dạng, Long nữ lại đang trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm trước đó chính mình cũng đi tìm một chút ngoại tộc tu sĩ, mời bọn họ xuất thủ giáo huấn một chút chính mình mấy huynh đệ không biết trời cao đất rộng kia, kết quả mỗi một cái đều là nói liên tục không, dám, cho dù là tu vi rõ ràng muốn so các nàng huynh muội cao hơn, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc bọn hắn, vô luận đối bọn hắn hay là đối với mình, đều chỉ biết liên khẩu tán thưởng, mọi chuyện lấy lòng. Ngược lại duy có vị này kiếm tiên truyền nhân, nghe chút việc này, liền lập tức đáp ứng xuống, mà lại phong thanh vấn đạo, mà lại hồn nhiên vô sự, giống như là căn bản không thèm để ý điểm ấy con việc nhỏ. Đây mới thực sự là có đảm khí biểu hiện nha. Cảm thấy vui vẻ, liền cũng không vội mà rời đi, cao hứng bừng bừng cùng phương quý bản về kiếm đạo. Cái gì đông thổ tứ đại kiếm tông, cái gì nam cương yêu vực kiếm thần, cái gì thiên nguyên chính đại kiếm đạo, nàng thế mà đều là thường quen thuộc, nói chuyện lên, đều là đạo lý rõ ràng nói chuyện vui vẻ, sẽ còn đứng dậy, trực tiếp ở trước mặt Phương Quý phô bảy mấy chiêu. Nhưng Phương Quý làm sao biết nhiều như vậy a? Mặc dù Phương Quý cũng đúng là đường đường chính chính kiếm tiên truyền nhân, nhưng truyền nhân là truyền nhân, cùng kiếm tiên có quan hệ gì? Hắn chỗ hiểu kiếm đạo, cũng chỉ là đi theo Mạc Cửu ca học kiếm thời điểm, ngẫu nhiên lấy được như vậy vài câu chỉ điểm, coi như tiền tam kiếm hiểu nhiều lắm chút, trung tam kiếm cũng có thể nói lên một chút, về phần bây giờ thành tiểu Mạc Cửu ca kiếm tiên tên hậu tam kiếm. Vậy đơn giản chính là hoàn toàn không thông, lúc này lo lắng tại long nữ trước mặt lộ e sợ, liền cũng nhiều nghe mà không nói, ngẫu nhiên mới chen vào một câu mà thôi. Lời ít mà ý nhiều, câu câu tính nghĩa. Long nữ ngao tâm nghe những cái kia cơ hồ là Phương Quý Nguyên thoại quay tới Mạc Cửu Ca lời nói, lại là một bộ rất được kỳ diệu bộ dáng. Nghe hiểu được, chính là nói đến chính mình trong tâm khảm, nghe không cần, đó chính là sâu xa khó hiểu. Nhất là nghe được Phương Quý nói tâm kiếm nhất mạch, coi trọng tâm kiếm hợp nhất, trọng ý khinh pháp lục càng là nhịn không được tán thưởng, nói, phương tiên sinh lời nói này quá đúng. bây giờ thiên nguyên kiếm đạo lưu phái đều là trọng tu vi mà khinh kiếm ý, chính là đông thổ tứ đại kiếm tông, cũng nhiều là lấy tu vi căn cơ làm chủ, kiếm chiêu mặc dù diệu, kiếm khí tuy mạnh, nhưng thủy trung thiếu chút chân ý. năm đó mặc tiên sinh tại đông thổ cầu đạo lúc liền đã từng nói, hắn đến đông thổ vốn là vì cầu lấy kiếm đạo chân ý, nhưng bây giờ đông thổ đã không có kiếm đạo chân ý, mặc lao cửu còn nói qua lời này. Những lời này phương quý nghe đều có chút mộng, đối với mạc cử ca năm đó ở đông thổ sự tình, hắn hiểu rõ là thật không nhiều. Lúc này gặp ngao tâm nói đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng là đông nhiên lên chút ý động. Chẳng lẽ lại, tiểu mẫu long này mới thật sự là thích hợp mạc cử ca kiếm đạo truyền nhân? Nếu thật sự là như thế, vậy mình tùy tiện dạy nàng bài kiếm, lan lộn cái long nữ sư phụ tên tuổi, tựa hồ cũng không tệ nha. Đúng rồi, phương tiên sinh, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Lúc này long nữ nói vui vẻ. Nhịn không được nói, ta từng nghe người nói, Mạc tiên sinh đã từng trong thái bạch tông, phế đi đạo tâm, phí thời gian trăm năm, nhưng một khi xuất quan, đến viễn châu trừ ma, liền lập tức thành kiếm tiên trên trời, hắn là thế nào làm được? Cái này sao? Phương quý nghe chút cái này, ngược lại là vui vẻ, cười nói, người muốn minh bạch, vậy trước tiên cần phải đàm luận cái yêu đương mới được. Long nữ ngao tâm nghe lời này, mặt đều đã đỏ lên. Phương quý ngược lại là nhìn lấy làm kỳ, nghĩ thầm cái này thật tốt nói chuyện. Ngươi đỏ cái gì mặt nha? Tới ban đêm đưa tiễn Long Nữ, Phương Quý liền lại chơi một hồi con cốc, sớm đi nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, cũng đã là thất hải thịnh yến tổ chức thời điểm. Phương Quý sáng sớm dậy, cực kỳ rửa mặt trang điểm một phen, đi ra cùng tức đại công tử bọn người gặp nhau. Chỉ gặp trong hai ngày này, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Nghĩ đến kiện kia Long Cung dị bảo tới tay, xác thực cho bọn hắn trợ giúp không nhỏ, mà bởi vì lấy Long Cung thị yến này là đại sự, cũng đều là đặc biệt chuẩn bị một phen nhìn xem tức đại công tử hình dáng kia, mặc vào một bộ lộng lây háo bào tím, trên đầu mặc vào mặt ngọc nghe văn, còn chuyên chọn lấy hai sợi tóc dài ở bên ngoài, trên tay mang theo to lớn ban chỉ, bên hông thả xuống một khối chạm thấu linh lung ngọc bội màu xanh, trên eo treo lấy dài dài nặng eo dài xuyên tơ vàng, trong tay còn đong đưa một thanh quạt xếp, phương quý thậm chí hoài nghi trên mặt hắn bôi phấn, nếu không làm sao trong trắng lộ hồng, đơn giản quá tao khí, nhìn xem chính mình, trưởng thành, ngũ tròn nhỏ dài ra châu, đơn giản, thể diện còn lộ ra phú quý. Trước đó tại gần biển tiếp bọn hắn quý tướng, sáng sớm liền đã đi tới Cửu Châu điện chờ lấy, lúc này thất công chúa ngao Tâm cũng không có thể tới dẫn đường, Long cung trọng quy củ, nàng dù sao cũng là đường đường long cung công chúa, tự nhiên không thể làm những công việc của hạ nhân này. Gặp được đám người đằng sau, liền dẫn Bắc vực đám này tiểu thánh hướng Thiết Hạ Long cung thịnh yến kính thiên điện đi tới, trên đường đi, chỉ gặp cái này Bắc Hải Long cung đã lộ ra một mảnh náo nhiệt khó phân, toàn cung phía trên đều là dọn lên chân ngoạn dị bảo. Lộ ra châu quang bảo khí, chính là đó là giao nữ nha hoàn, hùng sa lực sĩ, thần giao tướng, hải gia xoa, cũng đều đặc biệt đổi tươi mới y giáp, quý khí bức người. Đám người một đi ngang qua đến, thưởng ngoạn tán thưởng, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Phương quý lại là một đường lưu tâm, để tránh lấy mấy vị kia long tử long tôn đạo nhi, bất quá đoạn đường này chạy đến, ngược lại là không có nhìn thấy phiền phải gì, cảm thấy hơi yên tâm, có lẽ là những long tử long tôn kia chịu huấn luyện, liền đã bỏ đi chủ ý kia cũng khó nói. Phút chốc đi tới Long Cung kính thiên điện trước, chỉ gặp đã là một mảnh cảnh tượng nhật áo, xa xa liền nhìn thấy một giải xinh đẹp nữ hầu, bưng lấy hoa quả tươi chân nhưỡng, như nước chảy đưa vào trong Long Cung, phương quý bọn người cảm thụ được cái này tiên ra khí tượng, cũng làm thật cảm thấy thất hại thịnh yến, quả thực cùng phàm tục khác biệt, đang muốn đi vào, đột nhiên nghe nơi xa một trận ồn ào, nhao nhao trông mong hướng nơi xa nhìn lại. Bàn Sơn Lực Sĩ như Thánh Chủ đến, khu phong chân nhân hoa thanh tử đến, Dạo. Cái kia bạch tượng thánh chủ đến, đã thấy tới mấy người, đạp sóng mà đến, đằng trước là nhục thân hùng trắng nửa người man như đại yêu, phía sau là dáng người mảnh khảnh nam tử thon gầy, phía sau còn theo một cái lô mũi đặc biệt dài, trắng trắng mập mập đại hán, lại là nam cương yêu tộc mấy vị đại thánh tới, phía trước hai cái tên đại thánh còn dễ nói, vị cuối cùng bạch tượng thánh chủ, ma hào chính là rào hải thần vương, cái này nói ra có thể không tốt đẹp. Bây giờ biển cả đều ở trong biển, ngươi nhất định phải quấy làm gì? Nguyên lai Nam Cương Đại Yêu là như vậy. Phương Quý nhìn, trong lòng thầm nghĩ, còn không bằng chúng ta phía sau núi Hát Sơn Đại Tôn Uy Phong. Đợi đến mấy vị yêu tộc Đại Thánh đi qua, lại gặp từng đoàn từng đoàn thanh vân tung bay đến, đã thấy lần này tới, đại bộ phận đều là chút khí chất không tầm thường trẻ tuổi nam nữ, nghe được một bên quy tướng tán thưởng, mới biết được những người này đều là bây giờ đông thổ tri địa, nổi danh nhất người tuổi trẻ, trong đó có không ít đều là cổ thế gia thiên tiêu, nhất thời người chung quanh tán thưởng thanh em nổi lên. Ngược lại là so những nam cương đại thánh kia càng nhiệt tình. Nam cương yêu thánh, đông thổ thiên tiêu, những này đều là bình thường khó gặp đại nhân vật ta. Tức đại công tử bọn người, lúc này đều là đã mặt lộ hỷ khí, chúng ta bây giờ lại có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau dự tiệc, nghĩ tới đây lên, thậm chí có loại như trong ngộng cảm giác. Lát nữa đại hiến sau khi bắt đầu, cũng không biết có cơ hội hay không kính bọn họ một chén. Những người khác cũng đều là gật đầu, lộ ra sắc thực từ đấy lòng cảm thấy vinh hạnh. Đang muốn đi vào. Lại chợt nghe đến phía trước lại là một trận tiếng động lớn bài trừ, có người cao giọng hô lên. Nguyệt Châu huyền nhai ú chân công tử đến. Thính Châu thương nhật bạch công tử đến. Đông ưu châu thanh vân quy cửu công tử đến. Nghe được thanh âm này, bác vực chúng tiểu thánh giống như là bị từ đầu rót buồn nước lạnh, đều là kinh hãi, ngẩn đầu nhìn lại. Thinh linh liền nhìn thấy xa xa đi tới, thế mà đều là người mặc áo bào rộng, khí cơ trầm ngưng một đám người, cũng nhiều là trẻ tuổi bộ dáng, nhìn rất là biết lễ. Không ngừng hướng người trùng quanh hành lễ mỉm cười, còn chưa đi tới gần, liền đã có người hướng phương quý bọn người xem ra, ánh mắt bình thẳng, nhưng lẫn nhau ở giữa, lại giống như là đan dệt ra lấm ta lấm tấm hỏa hoa, thế mà đều là tôn phủ tới tu sĩ trẻ tuổi. Làm sao người tôn phủ cũng tới. Trước kia Long Cung Thịnh Yến, cho tới bây giờ không nghe nói mời qua người tôn phủ. Cái này, không nghe nói người tôn phủ cũng được mời à. Tức đại công tử bọn người đều là sắc mặt đột biến, vừa rồi vui mừng, đã trong khoảnh khắc biến mất. Sắc mặt đều mười phần thâm trầm, Long Cung Thịnh Hội mời bọn hắn bắc vực Tiểu Thánh, vốn là trước nay chưa có việc đại hỉ, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Đồng dạng cũng là trước kia cho tới bây giờ cũng không có từng chiếm được Long Cung mời tôn phủ huyết mạch, cũng tại lần này xuất hiện ở Long Cung nữa tiệc. Mấu chốt nhất là bọn hắn trước đó, thế mà một chút tiếng gió cũng không có được. Hừ, chúng ta đi vào trước đi. Trong tâm bỗng nhiên liền cảm giác có chút buồn bực, kiềm chế, xem náo nhiệt tâm đều phai nhạt, Phương Quý gặp. Liền không vui nói một câu, đám người liền đều là gật đầu, cũng không đợi những người tôn phủ kia đi vào trước mặt, liền dẫn đầu hướng về trong kính thiên điện đi tới, bọn hắn vốn là tại cạnh cửa, lúc này tự nhiên sẽ đuổi tại tôn phủ đám người kia đằng trước nhập điện, lại không nghĩ rằng, cửa điện bỗng nhiên có người ngăn cả tới. Không có gặp tôn phủ bằng hưu tới a, thế mà không biết nhường đường. Nói chuyện chính là một cái vóc người mập lùn, trên đầu mang đầu một chiếc tử kim quan nam tử, ngẩng đầu nhìn đám người. Ha ha, tu sĩ bắt vực vốn cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, lần này thật là không nên mời bọn họ mới là, không duyên cớ rơi chúng ta Long cung uy nghi. Bên cạnh lại đi tới một cái, dáng người đơn bạc, mặc lỏng lỏng lẻo lẻo kim bào, một mặt men say. "Giết ta Tây Hải ngao cuồng ca ca chính là ai?" nhanh đứng ra, an ta một thương lại nói. Khác một bên có người lớn tiếng ồn nào, nổi giận đùng đùng, xuất một đội người vọt thẳng đến bọn hắn phụ cả tới. Bất thình lình màn, khiến cho Bắc vực chúng tiểu thánh đều là không khỏi khẽ giật mình, không biết chỗ đã. Ngược lại là phương quý, đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn trước người cản đường những long tử long tôn này một chút, sau đó lại ánh mắt lánh đạm hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp những tôn phủ kia người tới, lúc này đều là đã đứng tại cách đó không xa, chính cười nhạt một tiếng hướng bọn hắn nhìn lại. Nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đây. Chương 599, một đám đồ ngốc Chư vị điện hạ, chúng ta thủ long cung ngợi mà đến, đi thịnh yến, chẳng biết tại sao muốn ngăn cản đường đi. Chợt thấy đến đột ngột một màn này, bác vực thập nhị tiểu thánh đều có chút không biết chỗ đã. Bọn hắn đều là nhìn ra được, bây giờ tới cản đường mấy tên này, khí huyết trầm ngưng, áo bào tôn mỹ, mặc dù nhìn ngang ngược vô dáng, nhưng thấy một lần bọn họ chạy tới, Trung quanh nha hoàn lực sĩ đều xa xa trốn đến đi một bên, đại khí cũng không thở một ngụm, rõ ràng chính là trong long cung địa vị cao nhất nhóm người kia, lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình, hướng mấy vị kia long tử chắp tay. "Ha ha, các ngươi Bắc vực là cái gì gặp quỷ địa phương, lại không tự biết?" cũng có tư cách đến Long Cung dự tiệc nhưng mấy Long Tử kia lại rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng cầm đầu Long Tử mập lùn kia ưỡn lấy bụng đẩy tức Đại Công Tử một thanh cười lạnh nói thiếu cho điểm nhan sắc liền trèo lên trên mũi mặt chúng ta Long Cung mời đều là trên đời này tu hành kỳ tài Đại Tông đạo tử dù gì cũng phải là bộ tộc vương tôn cái gì các ngươi bắt vực từng người này chính mình ngó ngó tới đều là thứ gì người xa cơ thất thế bên cạnh Long Tử giống như thủy xà mặt lỏng, lỏng lẻo lẻo kim bảo kia cũng khoanh tay nói Không sai, có thể vào lòng cung, tối thiểu đều được là có bản lĩnh, các ngươi muốn đi vào, cũng được, đến, qua qua tay, để cho ta xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Thấy bọn hắn vô lễ như thế, tức đại công tử bọn người, đều không cho phép đỏ bừng ra mặt. Bây giờ chính là đại yến sắp mở thời khắc, kính thiên điện bên ngoài, nha hoàn, tân khách, không biết tới nhiều lời, có thể nói là vạn chúng chú mục mà bọn hắn thân là người thụ lòng cung mời, đến đây dự tiệc, lại bị người ngăn ở trước điện, như vậy khinh thường. Đó là cỡ nào khí mượn, lại cứ đối phương đều là Long tử Long tôn, đắc tội không được, lúc này lại thành tiến thoái lưỡng nan chi thế, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Hôn trướng. Tại ngay miệng này, ngược lại là Tiêu Tiêu tử bỗng nhiên sinh giận, tiến lên một bước quát, "Chúng ta tới dự tiệc là thụ Long cung mời tới, cũng là Long cung khách nhân, các ngươi lại ngăn đón không cho vào điện, nói những này vô lý lời nói, chẳng lẽ đây chính là Long cung đạo đại khách?" Ý Mấy Long tử kia gặp Tiêu Tiêu tử nổi giận, đều có chút sợ hãi. Bọn hắn ngày bình thường bị ngao tâm đánh mấy lần, tiềm thức đối với loại tiên tử trẻ tuổi này đều có chút sợ. Nhưng ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lên, cùng tôn phủ mấy người kia đúng rồi một chút, liền có một cái khiêng trường thương lòng tử phản ứng lại, đi lên phía trước, hừ lệnh một tiếng, nói, đừng muốn cầm những này khoác lác tới dọa chúng ta, bây giờ chúng ta tới cũng không phải vì cho các người tu sĩ bắc vực khó xử tới. Các người thân phận gì, đáng ra chúng ta cho người khó coi. Chúng ta tới, là vì việc tư. Vừa nói. Vừa đi đến phụ cận, ánh mắt quét qua, liền rơi xuống phương quý trên thân, quái nhãn lập tức lật lên, trường thương trùng điệp hướng trên mặt đất một trượng, quáp, chết tiểu tử kia, ngươi chính là phương quý a. Thật to lớn gan, giết ta Tây Hải ngao cuồng đường đệ, thế mà còn dám tại ta Long cung hiện thân, hôm nay như dạy ngươi luân hốt cái đi ra, người bên ngoài còn chỉ coi chúng ta Long tử Long tôn dễ ức hiếp. Mặt khác mấy cái Long tử nghe vậy, lập tức tìm đúng phương hướng, đều là nắm giữ tiến lên đây, quáp, đi ra nhận lấy cái chết. Tức đại công tử bọn người gặp bọn họ đang đằng, đằng sắc khí, lập tức càng kinh, gấp tiến lên đây, kêu lên, việc này nhất định có hiểu lầm. Có cái cái dám hiểu lầm. Những long tử kia quát lớn, việc này chỉ là thủ riêng, cùng các ngươi tu sĩ bắc vực không quan hệ, các ngươi như muốn tiến điện, cái này liền đi vào, ăn no rồi lại lan, nhưng nếu là không biết tiến thối, không quản tới chúng ta nhàn sự, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này, tức đại công tử đám người sắc mặt càng là vì khó khăn đứng lên. Trước đây những long tử long tôn này vô lễ, cố nhiên để bọn hắn phẫn nộ, nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên sửa lại nói miệng, chỉ tìm Phương Quý một cái, lại càng làm cho bọn hắn khó xử. Phương Quý trước đây giết Tây Hải Cửu Thái tử Ngao cùng sự tình, bọn hắn cũng đã nghe nói, này cũng đúng là việc từ một kiện, nhưng hôm nay, Phương Quý dù sao cũng là bọn hắn Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, bọn hắn lại sao có thể trực tiếp đem Phương Quý lưu tại nơi này? Nếu như Phương Quý ở đây chịu nhục, vậy cùng bọn hắn Bắc vực thập nhị tiểu thánh chịu nhục, có gì khác biệt? Hốn hồ bọn hắn nếu thật đem phương quý lưu tại nơi này, một mình nhập điện, vậy bác vực thập nhị tiểu thánh lại trở thành cái gì? Đầu này vừa nói cùng tiến cùng lui, quay đầu liền đem đồng đạo vước. Nhất thời người người biến sắc, đầy bụng kinh sợ. Ngược lại là trong bọn họ bạch thuật, lắc đầu cười cười, đã dự định trực tiếp nhập điện đi. Nguyên lai like bọn hắn là đánh cái chủ ý này. Ngay tại Long Tử Cản Đường, người chung quanh kinh ngạc, phía sau chuyển đến mấy đạo xem náo nhiệt cười lạnh ánh mắt lúc, phương quý đã là trong tâm giật mình. Hôn Qua nghe được tiểu mẫu Long Ngao tầm cho mình báo tin lúc, trong lòng của hắn còn có chút không muốn quá rõ. Long tộc mang thủ cố nhiên là thật, nhưng nếu ngay cả Tây Hải Long chủ đều đã không có ý định tìm chính mình phiền phức, bọn hắn Bắc Hải Long tử Long tôn, lại thế nào như thế nhớ mãi không quên. Lại bây giờ, chợt thấy Tôn phủ huyết mạch hiện thân ở đây, trong lòng như thế nào còn có thể không rõ. Chính mình truyền gia Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, bên cạnh mình phiền phức liền không có từng đứt đoạn, không biết bao nhiêu người vọt đến nhọn cả đầu muốn chiếm một chỗ cắm rùi nhất là cuối cùng đến đây đoạt danh tu sĩ nam cảnh rõ ràng chính là có tôn phủ trong bóng tối suối rủ chỉ tiếc những người kia mặc dù chuẩn bị đầy đủ nhưng lại đánh giá thấp chính mình những người này cuối cùng tên không có đoạt đến nhưng lại từng cái tống táng tính mệnh mà bắc vực thập nhị tiểu thánh tên đổ bởi vì trận chiến này xa xa truyền ra ngoài mờ mờ ảo ảo đạt được bắc vực chúng tu tán thành tôn phủ trong lòng có thể hài lòng đây quả thực là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất của diện bây giờ bắc vực muốn nhất hủy cái này thập nhị tiểu thánh thanh danh chính là tôn phủ chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn đã đi tới Long Cung những tôn phủ huyết mạch này cũng không tiện làm những gì hẳn là bởi vậy, bọn hắn liền không tự mình động thủ mà tìm tới Long Cung mấy đồ ngốc này làm sơ ngôn ngữ treo chọc bọn hắn liền đần độn tới khó xử chính mình không phế chút sức lực liền đem chính mình những người này đẩy lên cực lúng túng vị trí mà bọn hắn ngược lại ở phía sau không nhanh không chậm nhìn lên trò cười tới Bây giờ vạn chúng chú mục phía dưới, chính mình làm sao bây giờ? Đánh những long tử long tôn này, vậy liền quả nhiên là trọc giận tới long tộc. Bây giờ người ta đang muốn ăn cơm, người ngay ở trước mặt tân khách mặt đánh nhà hắn hải tử, người ta mặt để nơi nào? Không đánh đi, ai biết mấy tên long cung đồ ngốc này có thể làm ra chuyện gì đến. Thậm chí lúc này bọn hắn không hề làm gì, trải qua như thế nháo trò, bác vực tiểu thánh tên, cũng gần thành chê cười. Vương bắt đạn, chính ở chỗ này giảng ngu Cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nhưng cũng tại phương quý trong tâm nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ lúc, Long tử dáng người mập lùng kia, đã không kiên nhẫn, thế mà vọt thẳng tiến đám người, đưa tay hướng phương quý trên cổ áo vô tới, mặt khác Long tử cũng đều là nắm giữ tiến lên đây, tựa hồ chuẩn bị tại chỗ đối với hắn vây đánh. Tức đại công tử bọn người, thấy thế đều là kinh hãi. Cầm giang tán nhân thấy thế, liền đã nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh ra tại một bên. Nhưng trong đám người mạnh đà tử, cũng không để ý mọi việc Đồng nhiên tiến lên, trực tiếp bắt lấy đối thủ cổ tay. Mặt xấu nở nụ cười âm u, nói, đối với phương đạo hưu khách khí chút. Một bên khác hải sơn nhân không nói một lời, đưa tay để xuống bên hông trôi kiếm. Phản phản. Vị tiêu long tử gặp có người lại dám ngăn cản chính mình, lập tức giận dữ, cho thể diện mà không cần, loạn đao chém chết bọn hắn. Một câu kêu đi ra, mặt khác long tử cũng đều là giận dữ, liền muốn vọt thẳng tiến đến động thủ. Tức đại công tử, tiêu tiêu tử, Việt Thanh. Đều đã thần sắc âm chầm tức giận, tiến lên đón tới. Mạnh đa tử cùng hải sơn nhân hai cái, thì một thân pháp lực tạo nên, đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một bên khác, bạch thuật đầy mặt cười lạnh, đã quay người đi vào trong kính thiên điện. Cầm giang tán nhân thì như mày, chỉ là tránh ra tại một bên, lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngược lại là những tôn phủ huyết mạch kia, lúc này đều nhanh cười ra tiếng. Dừng tay cho ta. Nhưng cũng liền tại lúc này, đống nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Bị người ngăn tại sau lưng phương quý, đồng nhiên thân hình hướng về phía trước một chen, đi tới người trước, đưa chân nhấc câu, liền đem Long Tử mập lùn kia câu ngã trên mặt đất, sau đó một cước đạp ở hắn trên lưng, ánh mắt hướng ra phía ngoài quét qua, một thân hung y nở rộ, đang đến chung quanh dòng nước dầm dầm rung động, đánh lấy xoáy mà hướng bốn phương tám hướng tản mở đi ra. Tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác nhìn bị hắn giẫm tại dưới chân Long Tử. Đây chính là tại Long Cung, làm sao có thể đối với Long Tử làm bực này bất kính sự tình thật muốn đánh đi lên A. Mấy vị kia tôn phủ huyết mạch nhìn thấy một màn này, đã có người hưng phấn đến hai mắt đều tại tòa ánh sáng. Tại ta trong long cung, còn dám hành hung. Mà mấy vị khắc long tử long tôn, càng là sau khi ngẩn ngơ, càng thêm giận không kèm được, xông lên liền muốn cùng phương quý liều mạng. Nhưng cũng liền vào lúc này, phương quý một tiếng quát trói thai, là ai sai xử các ngươi tới vu hoàn ta sao. Trong một tiếng hét lớn này, đã tối trở ma sơn quái nhãn chi huy, nương theo lấy pháp lực khiến cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Mấy vị kia long tử cũng động tác dừng lại, trong vô thức quát, cái gì vô hãm, người giết ngao cuồng đường đệ không phải thật sự. Đón chung quanh vô số ánh mắt, phương quý bằng phẳng hét lớn, dĩ nhiên không phải thật. Cái gì? Mấy vị kia long tử long tôn đều là ngây ngốc một chút, rõ ràng dự kiến chưa kịp. Tây hải cửu thái tử ngao cuồng, đó là nhân vật nào? Phương quý nhìn xem mấy vị kia long tử, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn chút giận lại đạp dưới chân long tử mập lùn kia hai cước. Tức giận nói, các ngươi những tên ngu xuẩn này, cũng bất động đầu góc nắm lại, vị kêu kiểu thái tử ngao cùng, thế nhưng là đường đường chính chính Long Tộc huyết mạch, một điện thái tử, mà ta chẳng qua là tiểu tiên môn đi ra đệ tử, khi đó thậm chí còn không phải kiếm tiên truyền nhân, giết thế nào được hắn. Càng nói càng là tức giận, mắt thần đao tí nhất giống như quét qua mấy vị kia Long Tử mặt mũi. quắc, các ngươi nói ta giết hắn, đây chẳng phải là nói hắn cái này Long Tộc huyết mạch, vẫn còn so sánh không lên ta cái này bắt vực tiểu tiên môn đệ tử Tương lai truyền ra ngoài, chẳng phải là để người khắp thiên hạ đều nhìn các ngươi những long tử long tôn này trò cười. Các ngươi long tộc mặt mũi, đến tột cùng có còn muốn hay không muốn à nha. Cái này, mấy vị long tử nháy nháy mắt, nhất thời ngay cả lời cũng nói không ra ngoài. Phương quý cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, tất nhiên là có người âm thầm ở trước mặt các ngươi châm ngòi, vu oan tại ta, chỉ là à, các ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn đây là muốn hại ta sao. Hắn căn bản chính là đang cố ý dở cho xấu. Muốn hủy các ngươi Long tộc thanh danh a." Lời vừa nói ra, phía sau những tôn phủ huyết mạch kia, đồng nhiên đều là sắc mặt đại biến. Chương 600, đi qua tỉnh lại. Phương Quý lời nói này vừa nói ra, liền ngay cả đám kia Long tử Long tôn đều mộng. Trong lúc nhất thời, trung quanh vắng vẻ im mắng mỗi người đều ngốc suy nghĩ. Trước đây tại Kính Châu Di địa, Phương Quý là Đoạt Âm Dương đang trản, đem cái kia Tây Hải Cửu Thái tử Ngao cùng giết, còn rút gân rồng, tự nhiên là gắt gao đắc tội Tây Hải Long cùng, vì việc này Tây Hải Long Cung còn đã từng dòng chống thua triều, dẫn binh tiếp cận, muốn hủy diệt Thái Bạch Tông cho hạ dẫn tới, mà thế gian người nghe nói một chút truyền ôn, kỳ thật cũng là tại thời điểm này truyền tới, nhưng ngay cả như vậy, Long Tộc Tử cũng sẽ không đem nhà mình Thái Tử bị phương quý. Giết chi tiết truyền đi, muốn báo thủ, báo là được, làm gì tự bộc lộ chuyện xấu. Lại về sau, Tây Hải Long Chủ đống nhiên thu binh, bỏ đi tiếp tục ý niệm báo thủ, càng là trực tiếp truyền tin cho mặt khác vài biển, nói rõ việc này có ẩn tính khác Không cần trả thù, liền càng đem phương quý giết ngao cùng sự tình, đệ xuống dưới, không khen người truyền. Cái này cũng liền dẫn đến, liên quan tới phương quý giết ngao cùng sự tình, chỉ có chuyên ôn, lại không chứng thực. Cho dù là mấy vị này bác hải long tử, cũng chỉ biết đại thể có như thế sự kiện mà thôi, lại cũng không biết thật giả. Bây giờ phương quý người trong cuộc này đông nhiên như vậy nói chuyện, liền lập tức để bọn hắn đều ngậu. Có. Có đạo lý A. Trong một mảnh vắng vẻ, đông nhiên có một thanh âm mở miệng lại là bị Phương Quý dẫm tại dưới chân Long Tử kia, hắn cũng là một mặt ngộng, nhưng từ từ đem sự tình suy nghĩ minh bạch, đống nhiên kêu lên, không thể nào là hắn giết Ngao Cuồng Đường đệ, Ngao Cuồng Đường đệ dù sao cũng là chúng ta Long tộc huyết mạch, nho nhỏ Tiên môn đệ tử này, sao có thể có bản lĩnh giết hắn, chúng ta bị lừa, đáng chết! Mặt khắc Long Tử cũng đống nhiên phản ứng lại, ánh mắt hung hăng hướng về phía sau lưng những tôn phủ huyết mạch kia nhìn sang, Vương Bất nguyên lai là người đang lừa gạt chúng ta, Long Tử thân hình như thủy xà một mặt tiểu sắt chi khí, một thân kim bảo mặc lên người, thậm chí đều nghiêng nghiêng ngả ngả kia, tính tình lại là lớn nhất, kịp phản ứng điểm này đằng sau, đột nhiên liền trong lòng tức giận, một bước vọt tới người trong đám tôn phủ huyết mạch kia, bắt lấy ở giữa một cái chính một mặt lo lắng, muốn nói cái gì lại tới không kịp thanh thiếu niên, đi lên chính là hai cái trái phải bạn thái mạnh. đánh tốt, hung hăng đánh, phương quý dưới chân dẫm lên vị long tử kia, luôn miệng khen hay, đập lên tay tới, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Nguyên lai ngươi là cố ý hỏng chúng ta Long tộc thanh danh tới. Mà Long tử gầy giống như ma can kia, càng la tới hào hứng, vừa đánh vừa mắng. Người tuổi trẻ Tôn phủ kia bị đương chúng đánh cái tát, đã là vừa sợ vừa giận, hắn cũng không phải không có khả năng hoàn thủ, chỉ là đến một lần vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai bị nắm chặt cổ áo đằng sau, cũng không quá dám dãy rựa, lúc này gặp Long tử kia đưa tay lại phải đánh, đã là nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng cũng liền tại lúc này, Trung quanh Tôn phủ huyết mạch đều xuống lại, ngăn lại Long tử vội vàng khuyên đem đứng lên, bát điện hạ, trong này nhất định có hiểu lầm, đúng đúng đúng, chư vị điện hạ lại nghe ta tới nói hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm? thấy đám tôn phủ huyết mạch kia vừa sợ lại loạn, phương quý bắt lên tay háo, lạnh giọng quá to, tốt, quả nhiên là các ngươi đám này không biết xấu hổ ra hỏa đang gây sự, ngươi nói hiểu lầm, vậy ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm sao dám bịa đặt là ta giết tây hải long tử? ngươi, một đám tôn phủ huyết mạch hung hăng nhìn về hướng phương quý. Cái gì bịa đặt hay không, rõ ràng chính là người giết. Thật muốn cho bọn hắn chút thời gian, bọn hắn thậm chí có thể tìm ra chút chứng cứ đến. Thế nhưng ngay tại lời này sắp ra miệng thời điểm, bọn hắn thấy được phương quý khuôn mặt bình tĩnh kia, trong lòng không khỏi run lên. Đúng a, bây giờ có thể nói thế nào? Đây chính là tại trong lòng cùng, chẳng lẽ mình muốn cùng cái thằng kia ở Mỹ lên? Làm cho thua, chính là chính mình châm ngòi lòng tử tìm người phiền phức, làm cho thắng, đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người. Đem long tộc tử tôn bị một cái tiên môn đệ tử giết sự tình ngồi vững, vậy không phải là là đem long tộc giấu đi vết sẹo lại bóc sao? Nhất thời tả hữu không phải, sắc mặt đều đã thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới, lúc này mới đại hội công phu, tình thế khó xử liền thành chính mình. Nhưng bọn hắn trong những người này, đều là trong nam cảnh các châu tôn phủ nổi bật nhân vật, tự nhiên cũng không thiếu người tầm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền có người phản ứng lại, vội vã tiến lên một bước, quá to, lớn mật. Ngươi cuồng đồ vô lý này, long tử điện hạ, là bực nào thân phận, ngươi từ đâu tới lá gan, dám can đảm hắn đạp tại dưới chân. Chư vị, người này đối với long tử bất kính, còn không mau mau cầm xuống. Ừm. Hắn nói sang chuyện khác bản lĩnh không kém, chung quanh chúng tu đều là khẽ giật mình, vội vã quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới, còn có một vị long tử bị người dẫm lên đâu. Đúng a? Liên ngay cả vị kia mập lùn long tử, đều lúc này mới kịp phản ứng, chính mình còn bị dẫm lên lúc. Nhất thời ra sức dãy ruột, mà chung quanh tức đại công tử bọn người, cũng không khỏi đến âm thầm kêu khổ. Phương quý vừa rồi một phen rào biện, ngược lại để bọn hắn trong tâm hô to gọi tốt, có thể chỉ trước mắt, liền lại mắt tròn váng, giết long tử sự tình, cố nhiên có thể rào biện đi qua, có thể đem long tử đạp ở dưới chân sự tình, vạn chúng chú mục lại giống nhau muốn rước lấy đại phiền tài A Lúc đầu đi, Phương quý nếu là không có giấm long tử này một cước, chuyện này liền đã đi qua. Tôn Phủ cũng không dám tại trong Long Cung một mực chắc chắn Phương Quý chính là giết Tây Hải Long Tử, những Long Tử này cũng sẽ không thừa nhận. Có thể mấu chốt là mấy con hàng này quá phách lối, Phương Quý trong lòng có khí. Có khí không tung ra đến sao được. Mặc dù không dẫm một cước này mới là hóa giải phiền phức tốt nhất pháp, nhưng Phương Quý chọn là nhất hạ giận. Gặp người chung quanh rục dịch, ngay cả một bên tiên giao binh đều từ từ vây quanh, như muốn động thủ, Phương Quý mặt không đổi sắc, ngược lại quỷ linh kiếm bay ở trong tay, hướng phía dưới một chỉ. "Trên phía dưới chân Long tử quát, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn giáo huấn ngươi." Trung quanh chúng tu kinh hãi, sợ hắn bị thương Long tử, nhất thời không dám vọng động. Mà Phương Quý dưới chân Long tử mặt hướng dưới, nhìn không thấy cái kia quỷ linh kiếm, ngược lại kêu to lên, "Ngươi dám giáo huấn ta, ngươi?" Phương quý ánh mắt đảo qua đám người, "Tốt để ngươi biết, ta giáo huấn ngươi là có người mời ta tới." Long tử mập lùn giận tím mặt, "Tên Vương bắt Đản nào dám để cho ngươi?" "Chính là các ngươi thất công chúa ngao Tâm." Phương quý một câu nói ra, mấy vị này long tử lập tức đều khăn rộng ngẩn ngơ hắn nói tiếp thất công chúa trước đó liền nói với ta các ngươi thân là thượng cổ di tộc chính thống huyết mạch các ngươi lại không nghĩ tới tiến thủ tự cao tự đại không chịu hảo hảo ma luyện tu hành liền biết trời đất bao là người lớn nhất không hảo hảo giáo huấn một trận làm sao được một đám long tử nghe được lời ấy lập tức đều là thầm giận bút lên lời này có lẽ là lời nói thật nhưng bọn hắn lại thế nào nguyện ý thừa nhận nhất là nghe ngoại nhân nói đi ra trong tâm giận quá nhưng ta kỳ thật đối với lời này cũng không tán đồng, chỉ bất quá, phương quý còn không đợi bọn hắn phản bác lối ra, liền lại cung một câu, nói, long tộc kiêu ngạo, cũng có tư cách kiêu ngạo, người ta thân là long tử, trời sinh thần thông, vốn là xa so với mặt khác người tu hành mạnh chút, hảo hảo chờ đợi mình thức tỉnh thần thông, làm sao có thể gọi là không muốn phát triển? lại nói, cũng có khả năng các ngươi bí mật chăm chỉ học tập tu hành, chỉ là không có bị người trông thấy đâu, đúng hay không? chư long tử nghe được lời này. Ngược lại là chính xác gây người, nghĩ thầm làm sao đem chúng ta lời nói nói ra. Đón phương quý một câu cuối cùng kia, rất có không ít đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Có thể phương quý thấy một lần bọn hắn gật đầu, trận nộ khí càng tăng lên, lại dùng sức trên người lòng tử mập lùn kia đạp một cước, máng, nhưng là các ngươi huyết mạch cố nhiên cường hành, tu hành cũng chăm chú, cái này còn còn đỡ, có thể các ngươi thân là lòng tử, thế mà tin vào người khác châm ngòi, dễ dàng như vậy liền bị người lợi dụng, cái này nhưng như thế nào được. Hiện nay liền bị người lợi dụng, tương lai còn không phải bán long cung này. Nói cầm kiếm vô vô dưới chân đầu của long tử kia, long cung có thể hay không bán. Bị phương quý khép quấn, dưới chân vị long tử kia đều choáng chỉ vô ý thức kêu lên, đương nhiên không có khả năng. Vậy ngươi liền liền cho ta hảo hảo tỉnh lại. Phương quý không nói cho hắn những lời khác cơ hội, bay lên một cước, liền đem long tử mập lùn này đá ra ngoài. Trung quanh chúng tu bị lời hắn nói chân trụ, ngược lại là trong lúc nhất thời, không ai kịp phản ứng. Ngược lại là có Long Tử chợt thấy đến Long Tử mập lồn bị đá bay, lập tức lửa giận chỉ lên trời, kêu lên, ngươi dám đá ta ngũ ca. Nói còn chưa rơi, Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quát to, ngươi có phải hay không Long Tử? Long Tử này bị Phương Quý thân pháp giật nảy mình, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Phương Quý hét lớn, ngươi có phải hay không cũng nghĩ bán Long Cung. Vị Long Tử kêu lập tức ngộng, không biết trả lời thế nào, lắc đầu liên tục. Vậy liền đi qua tỉnh lại. Phương Quý bay lên một cước đem hắn cũng đá ra ngoài, quay người ở giữa, lại đi tới một long tử khác trước người. Ngươi có phải hay không long tử? vị long tử kia cũng lập tức ngây ngốc một chút, cứng cổ nói: ta thật không nghĩ bán long cung. Phương Quý Quát cũng không muốn bán, làm sao dễ dàng như vậy bị người lừa? vị long tử này lập tức cũng ngộng, đi qua tỉnh lại. Phương Quý gặp hắn nỗ chí, cũng là một cước đá bay đi qua. giữa hoàng thân này, liền không chỉ là một vị long tử bị đạp, mà là một cái tiếp một cái cũng bay đi ra. Trung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ khó mà tin được trước mắt một màn này, đây chính là đường đường Long Tự A, mới vừa rồi còn diêu võ dương ai không ai bị nổi mấy người, bây giờ lại từng cái bị đá bay ra ngoài, đùng ở trên tường, sau đó một đầu một đầu từ từ trượt xuống. Mấu chốt nhất là, trượt xuống đằng sau, bọn hắn thế mà cũng không có lập tức nổi giận, thậm chí không có lên tiếng. Chỉ là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao làm bộ dáng. Giống như là muốn nổi giận, nhưng lại nhất thời không có lực lượng chẳng lẽ đường đường Long Tử, cứ như vậy bị người. Mà tại cả đám đều không dám lên tiếng thời điểm, tôn phủ một phương, có người nhíu lông mày, liền muốn mở miệng. Phương quý biết hắn chuẩn bị nói cái gì, cũng biết mấy vị này Long Tử chỉ là tạm thời bị chính mình hù dọa nhưng một hồi tỉnh táo lại mà đến, không chừng vẫn là phải không buông tha, thế là dứt khoát cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, thôi thôi, ta cái này đi tìm thất công chúa đi, nàng mấy huynh đệ này, chính là dạy dỗ cũng vô dụng, nói đều nói đến phân thượng này còn từng cái chấp mê bất ngộ. hừ Hắn xoay người, ưỡn ngực thân chắp tay sau lưng, nhanh chân hướng kính thiên điện đi đến, chỉ có thanh âm chuyển trở về, thân là đường đường long tử, chủ yếu là thân là nam nhân, không đúng, thân là một sinh linh được bị người lừa, kỳ thật cũng không có gì, đã lớn như vậy ai không có bị tiểu nhân hô qua nha thế nhưng là bị người lợi dụng đằng sau, lại ngay cả tìm người báo thù cũng không dám, cái này coi như thành chuyện cười lớn đi. Tại hắn trong thanh âm này, Mấy vị long tử quả nhiên trên mặt nộ khí dần dần sinh. Chỉ là lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng, đều hướng một bên Tôn phủ huyết mạch nhìn sang. Chương 601: Bằng hữu bình thường. Đi kính tiên điện về sau, phương quý bọn người liền nghe bên ngoài vang lên một mảnh vương bắt đạn dám gạt ta, điện hạ lại nghe ta giải thích, các huynh đệ vớ giao, điện hạ xin nghe ta giải thích, mấy ca cùng tiến lên, đánh chết hắn, điện hạ xin nghe ta giải thích loại hình mà nói, sau đó chính là lộp bộp lộp bộp, gà bay chó chạy vang động chắc hẳn lúc này bên ngoài chính náo nhiệt, phương quý khỏe miệng không khỏi câu lên, lồng ngực cũng rất cao mấy phần, mà đi theo hắn tiền đến, Tức đại công tử bọn người lúc này đã đủ mắt đều là khâm phục, có thể tại mấy long tử kiều hành này khiêu khích bên dưới toàn thân trở ra cũng đã rất giỏi, thế mà còn có thể mượn đao giết người, phương đạo hưu quả nhiên là không tầm thường, bên cạnh mấy cái ngón tay cái dựng lên, đầy mặt tán thưởng, đúng thế, nếu không làm thế nào được các ngươi lão đại, phương quý nhìn không chớp mắt. Chắp tay sau lưng, nâng cao bụng hướng trong điện đi, chính mình cũng có chút tự đắc. Việt thanh bọn người suy nghĩ chúng ta trong thập nhị tiểu thánh đứng đầu này lão đại, nói cho ngươi lão đại hắn không phải là một cái ý tứ, bất quá gặp hắn lúc này dương dương đắc ý, lại xác thực bội phục hắn vừa rồi mưu kế, liền cũng dứt khoát không nói để hắn không vui. Ha ha, ta lão đại này làm hợp cách, nhưng bọn thủ hạ lại không được. Phương quý chính mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Vừa rồi tại bên ngoài bị các long tử tìm phiền phải lúc, hắn nhưng là đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt. Tức Đại Công Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử ba người biểu hiện là không tệ, cho dù là bọn họ cũng rõ ràng không muốn treo chọc những long tử long tôn này, nhưng lại vẫn đứng tại bên cạnh mình, giúp mình nghĩ đến hóa giải chi pháp, làm được ngay từ đầu nói cùng tiến cùng lui bốn chữ. Mà Mạnh đa Tử, Hải Sơn nhân hai cái, làm càng tốt hơn. Mạnh đa Tử trực tiếp đi lên ngăn lại long tử, Hải Sơn nhân lặng yên không tiếng động rút nào phương quý đều nhìn ở trong mắt. Đây mới là bằng hưu A, không nói hai lời hỗ trợ đánh nhau. Mà cầm giang tán nhân, một mực chính là tính tình chết kia, mỗi ngày đỉnh lấy một tấm mặt chết, cho ai nhìn đâu. Hứa Lưu Hoan à, người này ngay từ đầu phương quý rất chán ghét hắn, bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tên này giống như xuất hiện tại Lâm Giang Thành đằng sau, liền cùng trước đó có chút không giống với lúc trước. Nên chán ghét hắn, hay là chán ghét, nhưng là người này nhìn tôn phụ huyết mạch ánh mắt, giống như có chút sắc bén. Còn cái kia bạch thuật. Phương quý hư lạnh một tiếng, ánh mắt ở trong đại điện quét qua, rất nhanh liền thấy được hắn. Lúc này, Bạch Thuật kia thình lình liền đã ngồi vào vị trí, đang ngồi ở một chỗ góc tường án nhỏ trước. Lúc này cũng đúng lúc kỳ hương cửa đại điện xem ra, khi hắn nhìn thấy phương quý bọn người không bị thương chút nào đi đến. Mấy vị Long tử ngay cả bóng dáng cũng không thấy lúc, rõ ràng hiển lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu lộ. Sau đó hắn liền thấy phương quý ú lánh nhìn về phía mình ánh mắt, nào nào, không lên tiếng vừa quay đầu. Tên vương bắt đàn này ngươi đừng nghĩ tốt. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, đã đem người này ghi tạc trong lòng. Vừa rồi người này len lén chạy vào trong điện, Phương Quý cũng không phải không có chú ý tới. Mặc dù nói, hắn chỉ lo thân mình, không muốn nhiều chuyện, trên đạo lý cũng giảng được thông, nhưng Phương Quý chính là trong lòng không thoải mái. Bác vực tiểu thánh quân tới, mời tới bên này. Ngay tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc, vị kia bộ dáng ôn hòa quý tướng, đã xuất quỷ nhập thần đi tới trước người bọn họ, hướng bọn hắn ôn hòa cười, dẫn đường đi thẳng về phía trước. Phương Quý không vui nhìn hắn một cái, cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn, ngược lại là không nghi tới, cái này quy tướng thế mà một đường dẫn bọn hắn hướng về phía trước, lại tại khoảng cách Long ỷ không đủ 30 trượng địa phương ngồi xuống, mời bọn họ nhập tọa. Nhìn một chút vị trí của mình, tức đại công tử bọn người đều là cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong kính thiên điện, lúc này đã dọn lên một tấm một tấm án nhỏ, tả hữu bảy hàng, hoành bình dọc theo. Tại vị trí cao nhất, có một phương ngọc đài, trên đài bảy cái án nhỏ, chính là thất hải long chủ vị trí. Mà ở phía dưới, thì một hàng bày ra ra ngoài, không biết có bao xa, sợ là mấy trăm châu ngồi là có. Cái này kính thiên điện vốn là một cái lợi hại pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, ngược lại là hoàn toàn bày ra đến dưới, có thể trọng điểm ở chỗ. Bây giờ Phương quý đám người vị trí, thế mà ngay tại trước một bộ phận, khoảng cách Long Vương chi ghế, cũng gần vô cùng. Tại trước mặt bọn họ, cũng chỉ có Nam Cương tới mấy con đại yêu, cùng đông thổ tới trường bối, cùng một chút thất hại đại yêu tu các loại. Liền ngay cả đông thổ mấy vị kia trẻ tuổi thiên tiêu, lúc này cũng bất quá cùng bọn hắn cân bằng, trên chỗ ngồi thế mà trên lệnh không xa. Nay cũng khiến cho bác vực mấy vị tiểu thánh có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn trên là lần thứ nhất tham gia bực này lòng cung thịnh yến, thế mà còn có thể ngồi cao như thế vị trí. Hiếm lạ, hiếm lạ. Phương quý không cảm thấy có cái gì, coi như để hắn ngồi lòng chủ bên người, hắn cũng liền ngồi, thế là không nói hai lời liền nhập ngồi, nhưng tức đại công tử bọn người đều là tán thưởng không thôi cũng đi theo ngồi xuống, trái chú ý phải nhìn, liền ngay cả cầm giang tán nhân cùng hứa lưu hoan đều nhập tọa. bất quá đến lúc này, đổ lập tức khiến cho vị kia bạch thuật có chút lung túng. hắn nhập điện đằng sau, cũng không có người dẫn dắt, liền tự chọn lấy chỗ dựa vào sau vị trí ngồi, xem trưởng phương quý bọn người tiền đến, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, lại không nghĩ rằng, phương quý những người này, thế mà bị quy tướng kia trực tiếp dẫn tới trước mặt, thế là chỉ còn hắn một người ngồi ở phía sau, theo tới cũng không phải, lưu tại đây cũng không phải. Nhất thời mặt đều có chút nóng, liền túi đầu không nhìn người. Không lâu sau, liền có mấy cái lưng hổ hùng yêu, nửa người là lông tráng hán bị quy tướng dẫn tới, ngồi xuống, lẫn nhau nha ba uống năm, hoang hoang tán dương lấy lông cung khí phái, sau đó bọn hắn cũng chú ý tới bạch thuật như thế cái trong bọn hắn dị loại. Cái kia hùng yêu nhiệt tình mở miệng, huynh đệ, người cái xóa nào. Bạch thuật một cái đầu trôn thật sâu xuống dưới, nói đều không muốn nói nhiều một câu, như ngồi châm châm. Lại không lớn một hồi. Đám tôn phủ huyết mạch kia cũng cùng ba tên ngốc long tử kia tiến đến, chỉ gặp mấy cái kia tôn phủ huyết mạch sắc mặt đều khó coi, một người trong đó mặt còn sưng, trên thân cũng có mấy cái dấu chân, những người khác tốt hơn hắn không đến đi đâu, mặc dù áo bào rõ ràng đã chỉnh lý qua, nhưng vẫn là đó có thể thấy được có kéo kéo vết tích, long tử phía trước, bọn hắn ở phía sau, đều là túi thấp đầu đi đường. Ngoài dự liệu, bọn hắn cũng bị dẫn tới hơi gần phía trước vị trí, khoảng cách bắc vực tiểu thánh chúng ghế ngược lại là cách không xa túi thấp đầu nhập tọa đằng sau liền đều giữ im lặng chỉ có mấy đạo âm lanh đến cực điểm ánh mắt hung hăng hướng về phương quý nhìn bên này đi qua ha ha phương quý tâm tình cực kỳ vui mừng bưng chén rượu lên hướng bọn hắn xa xa ra hiệu tự đã uống một hớp mấy vị kia tôn phủ huyết mạch sắc mặt lập tức càng khó coi hơn mà mấy long tử kia nhập điện đằng sau nhìn thoáng qua phương quý bên này sắc mặt cũng đều có chút không dễ nhìn túi đầu thương lượng vài câu liền cất bước hướng phương quý đi tới cầm đầu tên mập lùn kia Một cước dẫm tại phương quý trên bàn, hung ác cơm thanh mắng, tôn phủ tên vương bắt đẳng kia, đã bị huynh đệ chúng ta dạy dỗ, nhưng là người lời nói vừa rồi, ta cũng muốn, ha ha, người đánh ta. Ngao hung, ngao lệ, ngao bá, các người đang làm gì? Không đợi hắn nói cho hết lời, đồng nhiên cách đó không xa một thanh âm rõ ràng quát đứng lên. Ba tên long tử này giật nảy mình, cũng quýt sửa sang lại một chút áo bào, đứng lên, kêu lên, thất tỷ thất muội Tiểu mẫu long ngao tâm lúc này cũng thân mang màu bạc áo tràng đi vào đại điện trực tiếp hướng về mấy người bọn hắn đi tới theo nàng khoảng cách càng gần mấy cái long tử rõ ràng có chút run rẩy từng cái trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười nhìn cùng ba cái đồ đần giống như chẳng lẽ các ngươi lại muốn đối với phương tiên sinh bất kính ngao tâm đi tới gần hai tay xin eo giữ dằn mà hỏi không có không có long cung ba ngốc đồng thời cúi đầu không lưng liên thanh phủ nhận bọn hắn nào dám cùng ta bất kính a phương quý thanh âm lười biếng vang lên cười nói như ngươi lời nói Ta hảo hảo dạy dỗ bọn hắn một trận, ra tay cũng không có lưu tình, biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ, lập tức liền nhận thức được chính mình vấn đề, đang chạy nơi này chịu tội đâu. Nói ngẩn đầu nhìn về phía mấy vị Long tử, đúng hay không? Long cung ba ngốc hai mặt nhìn nhau, mập lùn Ngao hung đẩy có ngoài hai người một thanh, đồng thời gật đầu cười nói, đúng thế đúng thế. Bọn hắn thái độ ngược lại là biến dạng. Ngao tâm hơi kinh ngạc nhìn mấy người bọn hắn một chút, thầm nghĩ, chính mình mấy huynh đệ này, bình thường ở trong thất hải Đều là nổi danh lại ngốc lại cứ thế Còn đặc biệt hoành Liền ngay cả phụ vương đều bắt bọn hắn không có cách Bình thường làm gì đều theo ba người bọn hắn đi Chết để không để ý tới Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn hiểu Từng chiếm được đến cùng người chịu tội Xem ra chính mình phương pháp kia rất tốt nha Ánh mắt của nàng cũng không khỏi sáng lên mấy phần Kiếm tiên truyền nhân quả nhiên là không tầm thường Thật sự là đa tạ phương tiên sinh Ngao tâm phất phất tay mấy ba tiên ngốc huynh đệ này cút sang một bên Chính mình thì ngồi xuống cười mỉm cho phương quý rót rượu, nàng ngược lại là nghĩ đến đơn giản, chỉ là rót một ly rượu, biểu thị lòng biết ơn, nhưng một màn này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt, lại lập tức từng cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhất là tôn phủ bên kia, nhìn thấy thất công chúa ngao tâm thế mà cùng phương quý như vậy thân cận, càng là kinh hai trận tròn cả mắt, từng cái mặt lộ kinh hoàng, âm thầm nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này lòng cung thất công chúa cùng hắn có cái gì đặc biệt giao tình. Phương quý thản nhiên nhận lấy ánh mắt của mọi người, còn cười khanh khách vô vô ngao tâm bả vai, không cần khách khí như vậy. đang đắc ý rào rạt, muốn bưng rượu lên đến uống cạn, đong nhiên đã nhận ra một đạo khác biệt ánh mắt. quay đầu nhìn lại, thần sắc hơi ngạc nhiên. đã thấy tại đông thổ trong một đám thiên tiêu, chẳng biết lúc nào thêm một người, không phải người bên ngoài, thế mà chính là tần gia giáp công tử. hắn cũng không biết là vừa tới, hay là tới sớm, bị người chặn lại, vừa rồi ngược lại không có phát hiện hắn, lúc này hắn cũng chính quay đầu hướng phương quý nhìn bên này đi qua, mày nhân lại. Ánh mắt khinh thường, ẩn ẩn có thể nhìn ra chán ghét chi ý ở trên cao nhìn xuống kia. Ai nha? Phương quý lấy làm kinh hãi, vội vàng cách ngao tâm hơi xa một chút, cuống quýt đứng dậy, sắc mặt lúng túng hướng tần giáp vái chào thi lễ, nói, anh vợ, ngươi nghe nói ta, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta cùng thất công chúa chỉ là bằng hữu bình thường. Bá! Trung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt đỗng nhiên tập trung đến phương quý cùng tần giáp trên thân, vừa sợ lại kỳ. Bên cạnh tiểu mẫu long ngao tâm. Hai con mắt đều trợn tròn. Mà tại trong vô số ánh mắt sẽ lẫn, tần giáp khuôn mặt đã tức đỏ bừng, tay khẽ run rẩy, chén chén đều đổ. Chương 602, bán ta mặt mũi. Vị này bác vực thập nhị tiểu thánh người thế nào, thế mà ngay cả đông thổ tần gia giáp công tử đều là hắn anh vợ. Mấu chốt nhất là, ngay trước anh vợ trước mặt, hắn thế mà còn cùng long tộc công chúa như vậy thân đâu. Không tầm thường, không tầm thường A. Mà tại vô số người trong ánh mắt, tần giáp sắc mặt đã từ đỏ chuyển xanh Nửa ngày mới quát lên, chớ có loạn trách móc. Cái gì gọi là loạn trách móc nha? Phương quý có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, đếm trên đầu ngón tay nói, ta cùng xỉu ngư nhi đính hôn, chính là cặp vợ chồng, ngươi là nàng đường huynh, ta không cứ gọi ngươi anh vợ lại kêu cái gì, ha ha, anh vợ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm những sưng hô này. Tần giáp đã giận không kèm được, quát lên, vậy như thế nào có thể làm đến số? Xính lễ các ngươi đều thu. Phương quý nghe được tần giáp nói như vậy, cũng lập tức có chút bất mãn. Chẳng lẽ còn không phải? Lời này càng làm cho tần giáp tức giận tăng vọt, mặt đều đỏ bừng, chỉ là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng tần gia lão tổ tông xác thực còn không có minh sắc bắn tiếng cự tuyệt, hắn lúc này tự nhiên là cực hận phương quý, càng bởi vì lấy phương quý trước mặt mọi người tiếng xưng hô này, khiến cho hắn cảm giác đến một loại khó chịu khinh thường, thế nhưng là hắn lại vô luận như thế nào, cũng không dám ngay trước mặt mọi người thay lão tổ tông tỏ thái độ bởi vậy sắc mặt mặc dù càng khó coi, lại là thật. thấy tần giáp nhất thời nói không ra lời, trong từng đôi mắt nhìn xem phương quý kia, liền không biết não bổ ra bao nhiêu cố sự. Chậc chậc chậc, đều đã cùng tần gia tiểu thư đính hôn, lại tới thông đồng lòng cung công chúa. thật đúng là để cho người ta không ngừng hâm mộ vô sỉ a. trong mắt bọn họ, phương quý thân ảnh tựa hồ cũng cao lớn lên. người có tài học bên người tổng không thể thiếu phong lưu vẩn sự, càng có tài học, trong phong lưu vẩn sự liên lụy đến nữ tử cũng càng tôn quý. Còn có cái gì dạng nữ tử so long cung thất công chúa điện hạ cùng đông thổ tần gia tiểu thư càng tôn quý, cái này không khó nghĩ đến, xem gia vị này bắp vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, cũng tuyệt đối không phải là một phạm nhân đây này. Đông đông đông, cũng liền tại tần giác bị phương quý câu này xưng hô khí tâm lý khó chịu, muốn trách cứ cũng không biết như thế nào mở miệng lúc, chợt nghe đến điện hậu trống vang, sau đó một trận tiên nhạc hợp ấu sau đó liền thấy một đám tiên phong đạo cốt lão nhân từ điện hậu cười cười nói nói, đi ra chỉ gặp trong đó có bảy vị đầu đội châu quan tồn tại, đám người thấy một lần liền có thể biết đó là thất hải long chủ, trong đó bốn vị tuổi hơi lớn chút, đầu rồng thân người, áo bào lộng lẫy, mặt khác ba vị lại có chút kỳ quái, một vị chính là áo bào đen nam tử trẻ tuổi, một vị là cái đầu có hai sừng nữ tử, cái cuối cùng nhìn trái ngược với hài tử, mặc dù khuôn mặt non nớt nhưng một thân khí độ lại không thua mặt khác long chủ, cùng hắn một đạo đi ra thì đều là chút đã có tuổi lão tu, hẳn là đông thổ tới đại tu sĩ. Thấy bọn hắn xuất hiện, trong kính thiên điện, liền một mực can tính, người người đứng dậy, hướng về bọn hắn hành lễ, tần giáp tuy là trong tâm phẫn ước, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một hơi này, chỉ là hành lễ thời điểm, cũng chưa quên hướng về phương quý phương hướng hung hăng khoét một chút. Bảy tên kia chính là Thất Hải Long Chủ rồi. Phương quý lúc này lực chú ý đã bị mấy cái Long Vương hấp dẫn. Gặp cái kia bốn vị Lão Long Chủ, cùng mình trong tưởng tượng dáng rất một dạng, ngược lại cũng thôi, mặt khác ba vị lại rất hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói Bây giờ thất hải, chính là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải, trong đó Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, vốn là thượng cổ cũng có, truyền thừa đến nay, mà Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải, lại là gần vạn năm mới từ trong Tứ Hải phân đi ra, nhất là Vụ Hải, Phong Long Chủ tên, cũng bất quá mới 700 năm thời gian mà thôi. Mà vị kia Vụ Hải Long Chủ, chính là nam tử bên ngoài thoạt nhìn như là hài đồng đồng dạng kia. Ha ha! đến mời thiên hạ kỳ tài nhập ta long cung, nhìn thiên kiêu kia vô số, đại đạo phồn thịnh, quả thật thiên hạ chuyện may mắn. mấy vị long chủ đều là vào trong án, thân là chủ nhà bắc hải long chủ liền cười ha hả mở miệng, xin mời chúng tu tòa hạ, mà thấy chúng tu ngồi xuống, đã sớm ở một bên chờ đợi hồi lâu bắc hải long cung lão quy tướng liền cũng tại lúc này đứng dậy, lắc đầu ngâm nga, cao giọng nói, thiên quyến bắc hải, huyết mạch kéo dài, hiện có châu phi lại dựng một con, ít ngày nữa xuất thế, để bụng vui chi, thiết kế đến này cầu phúc tăng thọ. Chúng tu đều là đã tòa hạ, nghe được lời ấy, nhưng cũng không khỏi đều là khẽ giật mình. Thất hải thịnh yến tổ chức, từ trước đến nay là thiên nguyên thịnh sự, chư tộc tu giả, ai cũng xu thế chi như lộ. Nhưng thất hải thịnh yến mỗi một lần tổ chức, cũng tốt xấu đều sẽ có cái cớ, có thể là cái nào đó long chủ ngàn năm thọ nguyên, có thể là cái nào đó long tử lại hôn, mà lại chẳng lẽ sớm mấy năm, liền đã bắt đầu thủ xử lý, bây giờ lần này thất hải thịnh yến, nhưng thật ra là cổ quái nhất một cái. Một là thời gian ngắn, một tháng trước, mới vừa vận chuyển ra tin tức, sau đó một tháng sau, liền đột nhiên cử hành đứng lên. Cả hai, thì là tổ chức cuộc thịnh yến này nguyên nhân, một mực không có chuyển tới. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai là bác hải lòng chủ lại tăng một vị tử tứ, mới làm được kiến này. Có thể lý do này, lại làm cho chúng tu trong lòng càng thêm cổ quái. Long cung tử hệ đông đảo, đó là người người đều biết, trên mặt nổi có 9 cái, trên thực tế không biết bao nhiêu đâu mà dựa vào lòng cung lệ cũ, bình thường tới nói, cũng chỉ sẽ ở vị thứ nhất Thái tử xuất thế thời điểm, xử lý lớn thịnh yến, mà khác Thái tử xuất thế, cũng bất quá chỉ là mời chút thân hữu làm sơ an mừng thôi. Bây giờ cái này bác hải lòng cung đản sinh cái này, trên mặt nội giảng cũng muốn xếp hạng tại cái thứ 10, dựa vào dòng sinh 9 con truyền thống, phía trước 9 cái, mới có tư cách xưng Thái tử, công chúa, cái này lao thở, sợ là ngay cả cái danh hiệu này đều lăn lộn không lên, làm. Sao đổ đáng ra Bắc hải đại yến thiên hạ, thậm chí mặt khác lục hải Long chủ, đều tụ tập tại một chỗ. Trong lòng lộ ra cổ quái, chúng tu nhưng cũng không cách nào hỏi ra lời tới. Ngược lại là có người âm thầm suy đoán, có lẽ Long cung có khác việc cần hoàn thành, chỉ là tìm việc này làm cái cơ à. Chúc mừng chúc mừng. Bác hải Long chủ già nhưng vẫn cường mãnh, bội phục bội phục. Hai từ đâu, ôm ra để mọi người nhìn một cái. Trong các loại suy đoán, nhất thời cung uống thanh âm nổi lên, người người đầy mặt tươi cười. Trước do Long Chủ nâng chén kính chúng tu, sau đó một trận thịnh yến, lập tức bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Phương Quý tại bữa tiệc này, tả hữu nhìn lại, chỉ gặp các nơi mà đến tu sĩ, coi là thật không ít, nhận lấy Long Cung Mời, liền có mấy trăm người, đã có Nam Cương Đại Thánh, cũng có Đông Thổ Đại Tu, mà những người này hay là mang theo con cháu truyền nhân, có thể là đến đây kiến thức hào hữu, thế là mấy trăm người lại biến thành hơn nghìn người, đều là tại trong kính thiên điện này, nâng ly cạn chén, tán phiếm nói giỡn, bầu không khí ồn ào. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thất hại thịnh yến, trọng điểm cho tới bây giờ đều không tại một chữ yến, càng quan trọng hơn ngược lại là sự tình khác. Thất Hải thịnh yến, nói ít cũng muốn tổ chức ba ngày, mà tại trận này chính yến đằng sau, còn sẽ có đại tu luận đạo, tiểu bối diễn võ, các loại kỳ chân dị bảo biểu hiện ra các loại, an bài bao nhiêu, toàn bằng lòng cung tâm ý, mà lòng cung cũng chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Ngoại trừ bắc vực tiểu thánh cùng tôn phủ huyết mạch bên ngoài, rất nhiều người đều là đã sớm tới qua tự nhiên đối với mấy cái này hiểu rõ vô cùng uống đến vài vòng đằng sau liền đã có người bắt đầu rời ghế đi tìm người khác uống rượu ngươi tới ta đi hàn huyên giới thiệu trong đại điện liền nhất thời lại náo nhiệt hơn rất nhiều nhất là đông thổ tiểu bối thiên tiêu nơi đó chính là lúc nào cũng có người đi qua đầy mặt khinh mạc chi ý tức đại công tử bọn người lúc đầu cũng thương lượng có hay không muốn đi qua kính đông thổ thiên kêu một chén chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có khởi hành lúc liền thấy tôn phủ một phương đã có người rời tiệc tiến đến cùng Đông Thổ Thiên kêu mời rượu, sau đó cùng bọn hắn ngồi cùng nhau, cười cười nói nói, đầy mặt thân mật, tựa hồ quan hệ thân mật lên, khó hiểu, tức đại công tử bọn người liền đột nhiên không nghĩ tới đi, cho nên bọn họ chỉ ở nơi này cô linh linh ngồi, ngoại trừ thất công chúa ngao tâm đến kính qua một chén bên ngoài, liền không còn động tĩnh, bát vực tiểu thánh bàn này xung quanh, giống như là thành một tòa đảo hoang, tại trong bầu không khí náo nhiệt này, càng lộ ra cô tịch mà quặn cuể, cũ nay cũng khiến cho bọn hắn những người này trong lòng sinh ra chút cực kỳ cảm giác kỳ quái, trước khi đến, lòng tràn đầy chờ mong, hướng về không thôi. Nhưng sau khi đến, chợt cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không thích hợp nơi này. Bắc Hải Long chủ ở trên, Vạn Bối tính Châu thường nhật bạch, cảm ơn Long chủ mời, gặp được Thịnh Yến, cảm kích khôn cùng. Không biết qua bao lâu, trong một mảnh náo nhiệt, chợt có một người trong tôn phủ đứng dậy, tiến lên hướng về Long chủ chi ghế không mình hành lễ, thanh âm hắn sáng sủa, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong điện ngược lại là thoáng an tĩnh. Trước trước sau sau, đều hướng về hắn nhìn lại, sau đó liền nghe được hắn nói, chúng ta tiểu bối, sơ phó thịnh yến, kinh sợ, không hiểu quy củ còn xin chư vị long chủ cùng tiền bối thứ lỗi, chớ coi cho cười, bây giờ lòng tử xuất thế, chính chính là khác Trốn mừng vui thời điểm, ta tôn phủ hơi chuẩn bị lễ mọn, chỉ vì bác hải thập thái tử trúc. Ha ha, tôn phủ tiểu Hữu không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Thượng thủ bác hải long chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay hơi ép, trong điện thanh âm lập tức lại nhỏ rất nhiều. Chỉ gặp trong tôn phủ kia, liền có ba người đứng dậy, lấy ra một phương hộp màu đồng, do một người nâng, hai người ở phía sau, chậm rãi đi lên phía trước, trực tiếp đi tới mấy vị lòng chủ ngồi vào trước đó, sau đó cung cung kính kính, đem hộp nâng quá mức đỉnh. Trong đại điện, mọi người đều có chút hiếu kỳ. Long tộc thiết tiến tương thỉnh, tồn tại chỉ là tạng đồ, lại không gặp bọn họ thu hành lễ. Một số thời khắc, long tộc thậm chí sẽ cảm thấy, người khác đưa chính mình hạ lễ, là coi thường chính mình, ngại chính mình nghèo đâu. Điều bối tôn phủ này, cũng là lần thứ nhất dự tiệc, hẳn là không hiểu quy củ này. Tôn phủ có lòng, mà không để cho người ta ngờ tới chính là, Bắc hải long chủ, thế mà cũng không nhiều lời cái gì, chỉ cùng mấy vị khác long chủ mắt ý từng giao, liền bắt đầu, mệnh lao quy tướng nhận lấy, lao quy tướng kia tiến lên, mở ra hộp, có người liếc mắt nhìn, đã thấy là một đôi ngọc như ý, cũng không tính là gì đồ tốt, trong lòng càng thêm cổ quái, bực này phá ngoạn ý nhi, có thể đáng mấy đồng tiền, cũng cố ý đưa ra đến mấy vị kia tôn phủ huyết mạch dâng lên như ý đằng sau liền đứng tại chỗ cũ cũng không có lui về mà vị kia bắc hải long chủ nhìn bọn hắn một chút suy nghĩ một chút liền cũng cười đứng lên nói tôn phủ biết lễ ngược lại là nhiều những lễ nghi này lao hủ ngược lại nên thưởng ban thưởng các ngươi vài thứ mới là chư vị tiểu chết không biết các ngươi có gì nhìn chúng đồ vật nha mấy vị kia tôn phủ huyết mạch liếc nhau một cái tất cả đều lắc đầu có người cười nói kỳ chân dị bảo long cung sớm có ban thưởng Chúng ta nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều, chỉ là bây giờ, đổ một mực có chuyện khốn nhiễu ta tôn phụ trường bối, từ ta tôn phủ chi chủ đế tôn đại nhân thiết đạo thống tại bác vực, thiên hạ ninh thanh, phân tranh không thấy, bác vực mở giới bách tính an khang, tu hành có thứ tự, nhưng bây giờ, lại bởi vì giã tâm hạng người nhiều lần ra, khiến bác vực dung Chuyện không yên. Hắn nói, trầm giọng thở dài, đế tôn đại nhân bế quan, chúng ta hoảng sợ, cũng muốn thỉnh giáo long chủ, chỉ điểm đường sáng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trung quanh đã lập tức lặng ngắt như tờ. Vô luận đông thổ, hay là Nam Cương, đều đầy mặt kinh nghi, hướng về bọn hắn nhìn lại. Bác vực chi tranh, thiên hạ chung nghe, đó vốn chính là tôn phủ cùng tu sĩ Bắc vực chi tranh, tránh đều tránh không xong. Ngươi một tôn phủ tử đệ, tới hướng Long Chủ cầu cái gì đường sáng. Căn bản không đắp bên cạnh nha. Mà càng khiến người ta kinh nghi chính là, vị Tiêu Bác Hải Long Chủ nghe lời ấy, có chút chìm nghi, sau đó cũng thở dài, nói. Tôn phụ cùng Bắc Vực Tiên môn sự tình, Ta Long cung cũng sớm có nghe nói, kỳ thực có chút năng giải, tu hành chi đạo, vốn là coi trọng cái vui vẻ lâu dài thanh tĩnh, lấy tham trường sinh đại đạo. Bây giờ Bắc Vực bất an, đại chiến nhiều lần lên, sinh linh đồ thán, Ta Long tộc cùng nhân tộc giao hảo, cũng thực sự không nhìn nổi bực này thảm họa liên miên. Đã có tôn phụ, tiểu bối xét ra, Bắc Vực mấy vị tiểu thánh cũng đúng tại nơi đây, vậy Lão Phu liền bàn cái ra đi. Nói, Thưỡng quý bọn người nhìn lại, cười nói. Hoan gia nghi giải không nên giải, người trong tu hành đấu đến đấu đi, chịu khổ chỉ là bắc vực bất tính, tử thương thảm trọng, tranh luận miễn làm đất trời oán giận, nếu Tôn phủ đã có ngưng chiến chi ý, vậy lấy lao long ý kiến, các ngươi hai phe không bằng liền ở chỗ này bắt tay giảng hòa, quyền đương bán ta con rồng già này mặt mũi, hóa giải vụ ân oán này như thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện đống nhiên lặng ngắt như tờ. Chương 603, Tôn phủ hòa đàm. Hóa giải vụ ân oán này, Bắc Hải Long chủ một câu đem phương quý các loại một đám Bắc Vực tiểu thánh đều nói đến ngậu. bọn hắn không biết làm sao tôn phủ cùng Bắc Hải Long chủ chủ đề sẽ đột nhiên chuyển rời đến chính mình trên thân những người này càng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Bắc Hải Long chủ đối với tôn phủ huyết mạch nói ra vấn đề này làm sao lại đột nhiên muốn sung làm người khuyên can giúp đỡ tôn phủ cùng tu sĩ Bắc Vực ở giữa hóa giải ân oán Bắc Vực cùng tôn phủ ân oán đây cũng là có thể hóa giải bởi vì Bắc Hải Long chủ lời nói ra thực sự quá mức đột nột lại thật đáng sợ, cho nên tại thật lâu không người lên tiếng. Không chỉ có là bọn hắn những bác vực tiểu thánh này, liền ngay cả đông thổ cùng nam cương một số người, đều có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Thật tốt thật hại thì yến, làm sao lại bỗng nhiên nói đến đây cái vấn đề. Trong hoàn toàn tĩnh mịch, Tức đại công tử đầy mặt thần sắc lo lắng cùng Phương Quý liếc nhau một cái, giống như là nghĩ tới điều gì, đã là đầy mặt vẻ sợ hãi, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng Bắc Hải Long chủ hành lễ, cao giọng nói, "Long chủ tại hạ, van bối không hiểu rõ lắm." Ngài nói bắt tay giảng hòa. Nhìn qua phương Bắc Long chủ con mắt, hắn một hồi lâu mới nói đi ra, đến tột cùng là ý gì? Ha ha, có lẽ là lão phu chưa hề nói được rõ ràng. Bắc Hải Long chủ gặp cái thứ nhất mở miệng nói chuyện không phải sắp xếp tiểu thánh chủ vị phương quý, càng là Tức Đại công tử, tựa hồ có chút kỳ quái, nhìn phương quý một chút, mới hướng Tức Đại công tử nói, ngươi là Bắc vực thần phu tức gia tử đệ đi, ngược lại là tuổi trẻ tài cao, bất quá, càng ngươi bực này tiền đồ vô lượng trẻ tuổi tiểu bối. Liền càng nên lòng dạ từ bi mới là, không thể lệ khí quá thịnh, để tránh cùng đại đạo vô duyên. Bây giờ Lao Phu lời nói sự tình, vốn là rất là đơn giản, bây giờ bắc vực loạn tượng đã lên, hai họa liên tiếp phát sinh, trước có Vĩnh Châu ma loạn, sau có ngươi tức ra cùng tôn phủ liên chàng tiên chiến, thực sự đã không biết đem bao nhiêu địa vực, hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá, lại càng không biết có bao nhiêu phàm nhân sinh linh, vì vậy mà đến một mệnh ô oh hô, oh, Lao Phu ta đem xem bắc vực, đều có thể phát hiện bắc cảnh trên trời. Oan hồn Phiêu đã như mây, Bách Quỷ Dạ khốc tựa như biển. Thật sự là không đành lòng, tiếp tục xem thảm trạng này, lúc này mới có ý này, nhìn ngươi Bắc vực tiêu di chiến hỏa. Hắn không giải thích còn tốt, vừa giải thích này, càng khiến cho Bắc vực chúng tiểu thánh triệt để tròn váng. Cũng liền vào lúc này, trong đám tôn phủ huyết mạch kia, tên gọi Thương Nhật Bạch nam tử thản nhiên nói, "Ta tôn phủ vốn là Bắc vực cộng chủ, chỉ hạ tiên môn yên tĩnh, Bách tính an khang, chỉ tiếc trong giới tu hành, luôn có chút tâm bừng bừng hạ người, là tranh quyền đoạt tích." Không tiếc nhắc lên liên miên chiến hỏa, bây giờ Bắc vực Cửu Châu đã bị các ngươi giày xéo không còn hình dáng, ta Tôn phủ huyết mạch, lại càng không biết bị các ngươi giết hại bao nhiêu, vốn nên nhắc lên đại quân. Vì trời trừ hại, đem bọn ngươi Bắc cảnh Cửu Châu những hạ người lòng lang dạ thú kia đều chu diệt, lấy an ủi vong linh, nhưng hôm nay chúng ta vừa nghĩ tới, đại chiến bắt đầu chỗ, chịu khổ chỉ sợ đầu tiên là vô chi vô tội bách tính, lúc này mới chỉ có thể tạm ép tức giận. Hiện có 7 vị long chủ ở trên, có thể chiêu công nghĩa? Nhưng vì ta tôn phủ chứng, hắn nhẹ nhàng hướng về Thất Hải Long chủ phương hướng chấp tay, sau đó nói, là bảo đảm Bắc vực thanh tĩnh, là không để cho chiến hỏa tác động đến toàn bộ Bắc vực, ta tôn phủ nguyện ý tản lửa giận, cùng ngươi Bắc Cảnh Cửu Châu hòa dam, từ đó cửu thập phân lập, ai cũng không thể lại khẽ mở chiến sự. Cái gì? Thương Nhật Bạch lời nói nghe lọt vào phương quý bọn người trong tai, càng lạ như sống quanh đỉnh, lòng tràn đầy lo sợ không yên. Tôn phủ bây giờ thế mà thật phải hướng Bắc Cảnh Cửu Châu giảng hòa. Đây cũng là con đường gì? Bây giờ Bắc vực phản kháng Tôn phủ thủy triều, mới bất quá vừa mới nhấc lên, Bắc vực thập cửu châu chi địa cũng chỉ mới có cửu châu tự lập, đem Tôn phủ lực lượng đuổi ra ngoài mà thôi, còn lại Nam cảnh thập châu vẫn một mực khống chế tại Tôn phủ trong tay, mà bây giờ, thừa dịp đế Tôn bế quan không ra, tu sĩ Bắc cảnh cũng chính phòng lên lực lượng, y đồ cầm xuống càng nhiều địa vực, làm đối kháng đế Tôn chi tư. Nhưng tại dưới loại tình huống này, Tôn phủ bỗng nhiên tới nói, không đánh Tôn Phủ lại để cho cầu hòa, quái thai quái thai. Đúng thế, Tôn Phủ cố nhiên ăn chút thua thiệt, nhưng thực lực tổng hợp còn tại, nhất là Nam Hải Vị kia Đế Tôn còn một mực không có xuất quan. Theo lý thuyết lúc này trong tâm lo lắng, hẳn là bắc vực Tiên môn mới đúng à? Vì sao ngược lại là Tôn Phủ đưa ra muốn giảng cùng? Tôn Phủ thuyết pháp như vậy, chẳng phải là thừa nhận Bắc cảnh Cửu Châu không còn là chỗ của mình, tặng cho những Tiên môn kia? Không chỉ có là Phương Quý bọn người nghe những lời này đều mộng, như là Đông Thủ, Nam Cương chi tu cũng đều là nhao nhao nghị luận. Tuyệt đối không thể. Trong một mảnh tiếng nghị luận, tức đại công tử đã nghĩ đến rất nhiều đáng sợ chỗ, đông nhiên nghiêm nghị hét lớn. Ồ, nghe được hắn một tiếng này hét lớn, tôn phủ huyết mạch, đều là cười lạnh một tiếng. Bác Hải Long Chủ cười nhìn về hướng tức đại công tử, nói, tức tiểu hữu vì sao không đồng ý. Tức đại công tử trước đây không có chút nào chuẩn bị, ngược lại là nhất thời yên lặng, không đồng ý lý do nhiều lắm, trong lúc cấp thiết thì như thế nào nói. Người tiểu bối này vá không hiểu sự tình. Cũng liền tại lúc này, một cái khác người mặc cẩm bảo lão long chủ, xác nhận Nam Hải Long chủ, nếu mày nói: "Tôn phủ bây giờ cùng các ngươi hòa đàm, đó là tiện nghi các ngươi bắc cảnh Cửu Châu, nếu không người ta thật muốn đánh tới, đã có 800 quỷ thần, lại có 100 không không không tiên quân, thậm chí còn có một vị tu vi cao thâm mật chắc đế tôn, các ngươi bắc cảnh, lại chỗ nào thật có thể ngăn cản được? Lúc này hòa đàm, liền chờ nếu là đem bắc cảnh Cửu Châu chắp tay nhường cho cho các ngươi." không cần lại nơm nớp lo sợ, an tâm hưởng các ngươi phú quý, chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Nghe được hắn kiểu nói này, tức đại công tử không dám nói thẳng phản bác, lại vội vàng ở giữa ly không rõ đầu mối, lập tức khẩn trương. Mà phương quý vào lúc này, cũng đã thật nhanh xoay lên tâm tư. Tôn phủ vì sao đống nhiên muốn hòa đàm? Bọn hắn làm sao lại tìm tới chính mình những người này? Long cung vì sao đống nhiên muốn ở giữa làm người khuyên căn này? Từng cái từng cái vấn đề, tất cả đều sông lên trong lòng của hắn. Khiến cho hắn vội vã xoay lên tâm tư Tôn phủ muốn cùng đàm luận Là bởi vì hiện tại tôn phủ thiếu nhất chính là thời gian Chính phương quý trong lòng vội vã nghĩ đến lúc Trong thức hải đột nhiên vang lên tiểu ma sư thanh âm Hắn nói Lời này là nữ nhân kia chuyển cho ta Làm ta giật cả mình Nàng nói hiện tại tôn phủ Đế tôn bê quan Việc lớn việc nhỏ Đều là bỏ mặc Mà vụ đảo tam đại tổng quản Nam phượng đã chết Còn lại quỷ vương cùng tuyết nữ hai cái Lại thường hay bất hòa Định không xuống đối sách. Cho nên bây giờ tôn phủ nhưng thật ra là ở vào rắn mất đầu trạng thái. Đây cũng là vụ đảo đối với bắc cảnh tiên môn thừa cơ mà lên. Triều tiên tông lòng lang dạ thú thật lâu không có phản ứng nguyên nhân. Như vậy, tuy là tôn phủ trên mặt nổi thực lực cao hơn bắc cảnh, nhưng đối với bây giờ thế cục, cũng có chút bể đầu sức chán. Cho nên bọn hắn cần ngưng chiến, tối thiểu mặt ngoài ngưng chiến, kéo thời gian càng lâu càng tốt. Tốt nhất một mực kéo tới đế tôn xuất quan, rồi mới quyết định. Nghe tiểu ma sư truyền đến bạch quan tử mà nói. Phương quý trong tâm giật mình. Hắn nhìn vấn đề có lẽ không giống đệ tử kỳ cung kia đồng dạng rõ ràng sáng tỏ, nhưng hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, một mực thân ở trong vòng xoáy, nhưng cũng minh bạch. bác cảnh Cựu Châu Tiên môn quật khởi, đối kháng tôn phủ, kỳ thật vẫn luôn là chiếm một chữ nhanh tiên cơ. Lúc trước Thái Bạch Tông bị An Châu tôn phủ đại quân áp cảnh lúc, Bác vực còn cơ hồ không có người đối với phản kháng tôn phủ có lòng tin, cho là song phương lực lượng cách xa quá lớn. Về sau Thái Bạch Tông đông nhiên hiển lộ nội tình. Các châu tiên môn cùng nhau bạo, mới đưa tôn phủ đánh trở tay không kịp. Có thể nói, bác vực tiên môn có thể đoạt lấy cửu châu chi địa, sát lại chính là chữ nhanh này. Nếu là thật sự bước lên đại quân, lẫn nhau công phạt hiện tại bác vực chỉ sợ còn không thấy đến có thể chiếm tiện nghi. Tựa như tức châu, cùng tôn phủ đại quân đánh hồi lâu, cũng mới chỉ là hơi chiếm ưu thế mà thôi. Kể từ đó, tôn phủ cách làm, phương quý liền minh bạch. Nếu là bác vực cầu được là nhanh, như vậy tôn phủ cách làm tất nhiên là cầu chậm. Bọn hắn chỉ muốn tạm thời cùng Bắc Cảnh Cửu Châu ngưng chiến, vì thế không tiếc trước đem Bắc Cảnh Cửu Châu chắp tay nhường cho, rơi cái hào phóng, dù sao Bắc Cảnh Cửu Châu, vốn là đã không tại bọn hắn trưởng ngự phía dưới, chính là muốn đoạt, cũng đoạt không trở lại, ngược lại là ở trước mặt người ngoài bàn cái đáng thương, kéo dài một chút thời gian, liền có thể cho bọn hắn đoạt đến lớn nhất cơ hội thở dốc, thậm chí có khả năng kéo đến đến đế tôn xuất quan. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tu sĩ vực. Nếu là đối kháng chi ý này, đông nhiên bị đánh gãy, lại muốn nâng lên dung khí này đến, nói nghe thì dễ. Nói không chừng, thậm chí bọn hắn đều không cần đợi thêm đế tôn xuất thủ, bác cảnh bên này, lời đầu tiên mình náo đi lên. Đến lúc đó, tôn phủ liền ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lần này hòa đàm, bản thân liền lộ ra rất nhiều không đáng tin tuệ, long tộc bây giờ phải làm người khuyên can, cam đoan tôn phủ cùng tu sĩ bắc vực cựu thập phân lập không nói đến kể từ đó, bác vực liền sẽ bị phân nam bác hai cảnh vấn đề. Mấu chốt nhất là, coi như tôn phủ lúc này bảo đảm không còn hướng bắc cảnh xuất thủ, có thể đế tôn sau khi xuất con đâu, Tuy tiện tìm cớ đánh tới, ai có thể có biện pháp? Long tộc đến lúc đó cam đoan, hữu dụng không? Nhưng bọn hắn như hòa đảm, làm sao lại tìm chúng ta? Tuy là nghĩ thông suốt vấn đề thứ nhất, phương quý vẫn cảm thấy có chút hồ đồ, trong tâm không hiểu. Nam bác hòa đảm sự tình, trọng đại như thế, Long cung như thế nào chọn lấy bọn hắn bọn tiểu bối này? Các người đã có thể đại biểu bắc cảnh thái độ. Tiểu ma sư vẫn tại truyền lại bạch quan tử mà nói, cũng không biết nữ nhân này bây giờ ngay tại chỗ nào, nhưng nàng giống như chính xác minh bạch phương quý trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì, từ khi có long tộc mời bắt đầu, tu sĩ bắc cảnh, liền một mực tại tranh tên tiểu thánh này, trọn vẹn hơn tháng, xuất hiện bao nhiêu đại chiến, các người tên tiểu thánh này, bây giờ đã đạt được phần lớn tu sĩ bắc cảnh tán thành, trình độ nào đó tới nói, thậm chí chính là đại biểu bắc cảnh, nếu như các người đồng ý cùng nam cảnh hòa đàm, còn có bao nhiêu người nguyện ý tái chiến. Cho nên đối với Tôn Phủ, đối với Long Cung tới nói, hòa đàm có thành công hay không, làm không đếm, lúc đầu liền không trọng yếu. Bạch quan tử lời nói thông qua tiểu ma sư chuyển tới, bọn hắn đi thông Long Cung con đường, tại trên thịnh yến này ném ra ngoài hòa đàm sự tình, lúc đầu liền không cầu thật có thể ngưng chiến, chỉ cần thái độ của các ngươi nhận lấy ảnh hưởng, mục đích của bọn hắn, liền đạt đến. Ngay cả bắc vực thập nhị tiểu thánh đều không muốn đối địch với Tôn Phủ, những người khác lại còn liều cái gì mệnh. Chương 604 Bắc vực tiểu thánh, chúng ta, cái này đại biểu Bắc cảnh à nha. Nghe bạch quan tử lời nói, phương quý trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác mười phần kỳ dị. Tên bác vực tiểu thánh này, hắn ngay từ đầu là lấy ra chơi. Đương nhiên tức đại công tử lúc trước hàng tên tiểu thánh này, lúc đầu cũng là lấy ra chơi. Cho dù là về sau cùng người tranh danh, không tiếc liên tràng đại chiến, phương quý cũng chỉ là bởi vì nhìn đối phương không vừa mắt, bị người khí đến mà thôi. Hắn bảo vệ tiểu thánh tên, cũng đã nhận được tu sĩ Bắc cảnh tán thành nhưng xưa nay không có cảm thấy mình có thể đại biểu bắc vực. Giống bực này tu sĩ bắc vực cùng tôn phủ hòa hay chiến đại sự, khi nào đến phiên chính mình đến quyết định. Từ nhận được long tộc mời đến bây giờ, tu sĩ bắc vực đã trải qua một cái đối với phương quý thanh danh công nhận quá trình, ngay từ đầu bọn hắn bất quá cảm thấy phương quý chỉ là kiếm tiên truyền nhân, thái bạch tông tiểu đệ tử, có thể sau luân phiên đại chiến, đã bắt đầu tán thành phương quý chính mình, nâng lên hắn lúc, cũng đều đang nói thập nhị tiểu thánh đứng đầu phương quý mà càng ngày càng ít người một mực đem hắn coi là Thái Bạch Tông tiểu đệ tử. Đối với sự biến hóa này, Phương Quý cảm nhận được, vẫn rất vui vẻ tới. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình mới là một mực đem mình làm Thái Bạch Tông tiểu đệ tử. Mình đã không nhỏ. Bây giờ Bác vực, thập nhị tiểu thánh tên đã càng truyền càng thịnh, mà lại đi qua Long cung một lần nhi, càng là sẽ truyền khắp Bác vực, thậm chí truyền đến Đông thổ, nhưng cái kia Nam Cương đại yêu, Đông thổ thiên tiêu đều giống như là trận này chứng kiến. Bọn hắn đã thành danh, khắp nhìn toàn bộ bắc vực, so với bọn hắn càng có tiếng hơn nhìn, ngoại trừ thái bạch tông chủ một đời kia giải rác mấy người, còn có thể lại tìm ra mấy cái đến. Bọn hắn đã là kim đàn cảnh giới tài năng suất chúng nhất, đã là bắc vực lực lượng trung kiên. Cho nên tôn phủ mới có thể tìm tới bọn hắn. Bọn hắn lúc này thái độ, đã có thể ảnh hưởng đến trận này đại thế. Nghĩ đến vấn đề này, phương quý đột nhiên cảm giác được trên bờ vai chịu nặng, giống như là đè ép một ngọn núi. Tôn phủ tiểu bối đưa ra việc này đến đã là rất có thành ý, các ngươi cũng nên có cái trả lời mới là. Cũng liền tại phương quý trong lòng vội vã đổi qua vô số suy nghĩ, thậm chí đột nhiên minh bạch chính mình bây giờ thanh danh cùng tại bắc vực chúng tu trong suy nghĩ địa vị lúc ngồi ở bên trên phương ngọc trên đài bảy vị long chủ thấy không có người trả lời, đã không khỏi nhíu mày. Vị kia người mặc hắc bào u Minh Hải long chủ nhẹ nhàng gõ trước người bàn ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: Ta long tộc từ trước đến nay tại thất hải tiêu giao bất quá nhiều hòa trộn nhân tộc sự tình bây giờ nguyện vì các ngươi làm người khuyên can này cũng là không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán xuống hồ bàn về bây giờ bắc vực đại thế bắc cảnh nho nhỏ mấy chỗ tiên môn cũng thực sự không phải tôn phủ đối thủ chẳng lẽ các ngươi cũng phải liều chết đến cùng nghe được lời ấy trong đại điện một mảnh yên tĩnh cũng có không ít người âm thầm gật đầu tối thiểu trên mặt nổi nhìn bắc cảnh đối đầu tôn phủ thật là không chiếm tiện nghi long chủ ở trên xin thứ cho văn bối nói thẳng mà tại trong mảnh bầu không khí kiềm chế này, Tức đại công tử ngược lại là đã làm rõ trong tâm suy nghĩ, hướng Long chủ chắp tay, quay người nhìn về hướng Tôn phủ thương Nhật Bạch, ngưng mi cười lạnh, nói: "Ta cũng không biết các ngươi vì sao bỗng nhiên đưa ra cái gọi là hòa đàm đủ loại này, nhưng ở ta xem ra, cũng bất quá là trò cười." Ha ha, nói cái gì tâm lo bất tính, không đành lòng gặp sát phạt lại nổi lên, lời này ai nói đều có thể, các ngươi Tôn phủ có tư cách gì tới nói? Tôn phủ ư? ta Bắc vực 1500 năm, Bóc lột đến tận xương thủy, bây giờ ngược lại nhân tử đi lên. Cái kia thương nhật bạch nhìn xem Tức Đại công tử biểu lộ, mặt lộ cười lạnh. Mà Tức Đại công tử thì là càng nói càng giận, cười lạnh nói: "Ngươi nói nhân tử, ta cũng phải hỏi ngươi. Quỷ thân ăn sống Bắc vực Bách Tính lúc, các ngươi tôn phủ nhân ở đâu?" Bắc vực tiên môn bởi vì môi tiếng nói cử động không hợp tôn phủ chi ý, bị đồ diệt cả nhà lúc, các ngươi từ ở đâu? Bây giờ ta Bắc vực tiên môn, cuối cùng cũng có lòng phản kháng, đối kháng chi ý Các ngươi cũng phải đến cùng chúng ta nói cái gì hòa đảm? Ha ha, thực không dám dấu dếm, Chúng ta Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, đầu nguồn liền tại Vĩnh Châu trừ ma, sớm đã gặp nhiều tôn phủ quỷ thần tàn phá bừa bãi một phương, bạch cốt trải đất thảm đạo, bây giờ chính là lòng tràn đầy oán giận, muốn thay trời hành đạo lúc, 1500 năm trăm thâm niên thù huyết hận chưa báo, ăn thịt người quỷ thần chưa giết hết, 1500 năm, năm. Huyết cửu còn chưa báo, đừng trách tức mộ không nói gì, bây giờ nói không ra cùng các ngươi hòa đảm lời nói đến. Nghe được hắn những lời này, người chung quanh ngược lại không cho phép âm thầm gật đầu. Liền ngay cả Vi Thành, Tiêu Tiêu tử mấy người cũng cảm thấy, Tức đại công tử ngược lại không thẹn thế ra xuất thân, phản ứng cũng coi như cực nhanh. Mấy vị kia tôn phủ huyết mạch nghe Tức đại công tử lời nói, lại đều là mặt không biểu tình, vị kia Nguyệt Châu huyền nhai u chần cười nhạt một tiếng, nói: "Đừng muốn nói cái gì Vĩnh Châu trừ ma, tự bộc lộ nó ngắn, Tôn phủ quỷ thần, vốn cũng là một loại sinh linh, mặc dù hưởng cung phụng, cũng có thể phù hộ một phương." chính là bởi vì các ngươi những này lòng lang dạ thú bắc vực tiên môn không biết nặng nhẹ phá hủy tế tự quỷ thần tế đàn lúc này mới làm hại quỷ thần đoạ ma chọc tới như thế một trận đại loạn vĩnh châu bách tính bị hại chết trách nhiệm thủ tại các ngươi trên đầu những người này tước đại công tử gầm thét chẳng lẽ quỷ thần tế đàn kia dùng không phải người sống đừng muốn nói bậy huyền ngai u chân hất lên tay háo cười lạnh nói không có bằng chứng liền hướng ta tôn phủ trên thân rội nước bẩn a ngay trước long chủ cùng chúng tu trước mặt Ngươi đổ môi hồng răng trắng rào biển, vô sỉ chi rất. Tức đại công tử đã khí thất khiếu phú lửa, lạnh giọng quát khẽ, cái gọi là hòa đảm sự tình. Ngươi rốt cuộc đừng nói. Nghe được lời ấy, tôn phủ mấy vị kia huyết mạch, đã là sắc mặt tâm trầm, liền kết nối lại thủ ngồi ở trên đài ngọc mấy vị kia long chủ, lúc này cũng không khỏi đến nhíu mày. Tức đại công tử lời ấy sai rồi, nhưng cũng liền vào lúc này, tôn phủ cùng long chủ chưa mở miệng, liền bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Liên gặp nói chuyện chính là bác vực thập nhị tiểu thánh một trong kính châu tu sĩ Bạch Thuật, hắn chậm rãi từ một đám cao lớn thu cạnh bán yêu trong đám người đi ra, chậm dãi hướng về phía trước, vừa đi, một bên hướng về trên đài ngọc long chủ bọn người hành lễ, sau đó lại nhìn qua tức đại công tử cùng phương quý bọn người, nói, tôn phủ mấy vị đồng đạo, có thể không rửa cường thế, đưa ra hòa đàm chi nghị này, thậm chí còn mời mấy vị đức cao vọng trọng long. Chủ tơi chứng kiến, có thể thấy được rất có thanh ý, ta lại cảm thấy, không phòng nói chuyện. Ngươi, tức đại công tử bọn người thấy hắn như thế nói, lập tức vừa sợ vừa giận, ngươi đang nói bậy bạ gì. Bạch thuật khe như mày, lắc đầu nói, ta cũng không phải là nói bậy. Nói hướng chung quanh chúng tu vái chào thi lễ, ngẩng đầu lên nói, chư vị, ta đã từng một lòng vì bắt vực bách tính, tại Vĩnh Châu sinh ra ma họa thời điểm, không tiếc thân này, lắng lại ma loạn, cứu chữa bách tính, ta cũng thấy một mảnh thê thẳng kia, tâm lo lắng nặng, nhìn lên thương thiên, ta gặp được những bách tính kia số khổ dãy rua, chỉ vì sống sót tình ảnh. Bởi vậy ta cũng biết rõ, bọn Hàn muốn cũng bất quá là giống trước đây cấp độ kia an ổn sinh hoạt mà thôi, bây giờ Vĩnh Châu đã. Hủy, Bách Tính trăm không còn một, còn nếu là quả nhiên là Nam cảnh Bắc cảnh ở giữa, đại chiến lại nổi lên, vậy chỉ sợ bước Vĩnh Châu theo gót, liền không chỉ là Vĩnh Châu một chỗ mà thôi, trong thập cửu châu lại có bao nhiêu người gặp nạn. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, thanh âm nghiêm trọng, nhìn về hướng trong Tôn phủ huyết mạch Huyền Nhai Trần, nói, nếu như Tôn phủ có thể cam đoan Từ đó liền đem Bắc vực Cửu Thập phân lở, lẫn nhau không tương phạm, vậy đối với ta Bắc vực tiên môn, bách tính mà nói, đều là một kiện đại hành sự. Hoa. Nghe được hắn nói như vậy, Trung quanh lập tức lên một mảnh nhau nhau nghị luận. Thân là Bắc vực thập nhị tiểu thánh một trong, Bạch Thuật nói ra lời này đến, đã là đại biểu Bắc cảnh nào đó một bộ phận thái độ. Mà Tức đại công tử cùng Việt Thanh bọn người, nhìn xem Bạch Thuật thì đều đã đầy mặt âm trầm tức giận. Tức đại công tử quát, đời đời huyết cửu, vô tận xương khô thật chẳng lẽ cứ như vậy quên rồi bạch thuật mặt không biểu tình thản nhiên nói tôn phủ nhập bác vực trước đó ta bác vực nhất đế tam thánh ở giữa cũng là ma sát không ngừng đại chiến không ít cũng không biết nhượng xuống bao nhiêu huyết dụ lại càng không biết trôn xuống bao nhiêu xương khô sợ là cùng tôn phủ so sánh không có gì khác biệt theo bạch mô cùng chuyện xưa nhắc lại lời nhằm hay chẳng thấy tốt thì lấy sớm tức chiến loạn tốt tức chiến loạn tức chiến loạn người nói nhẹ nhàng linh hoạt tức đại công tử khó thở gầm thét Tôn phủ nói như vậy há có thể khinh thị, như lúc đầu cùng ngươi hòa đàm, phía sau liền lại đánh tới, ngươi thì như thế nào? Bạch! Tức đại công tử một câu nói kia lối ra, đồng nhiên không biết có bao nhiêu ánh mắt sen lẫn tại trên người hắn. Tôn phủ huyết mạch, cùng kính châu bạch thuật trên mặt, đều là đã mặt lộ cười lạnh. Mà tức đại công tử cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Tức tiểu hữu, ngươi cảm thấy tôn phủ không thể dễ tin. Ngọc đài trên, vị kia U Minh Hải Long chủ chậm rãi mở miệng vậy ta thất hải cũng không thể tin a trung quanh trong lặng ngắt như tờ tĩnh mịch không khí ngột ngạt kỳ thật tức đại công tử nói ra được chính là cái gọi là hòa đàm này nhất quan khiếu chỗ đó chính là tôn phủ bây giờ nói muốn hòa luận kỳ thật rõ ràng chính là kéo dài thời gian đợi đến đế tôn xuất quan có thể là bọn hắn thông thả lại sức đống nhiên muốn đánh vậy làm sao bây giờ có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ lần này hòa đàm là long tộc chủ trì tức đại công tử đưa ra hoài nghi này cũng liền giống như là đang chất vấn Long tộc uy nghiêm cùng tín nghĩa bình thường. Đón mấy vị Long chủ trên thân uy áp như kinh thiên động địa đồng dạng kia, cũng nhìn xem trong điện này vô số người hướng mình đầu tới, hoặc đồng tình, hoặc thương hại, hay là có chút chê cười ánh mắt. tức đại công tử bàn tay đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, hắn tự nhiên là không quá tin tưởng Long tộc, bởi vì hắn không cảm thấy có Long tộc cam đoan tôn phủ liền thật sẽ từ đây ngưng chiến, lại không hướng Bắc cảnh xuất thủ. Nhưng bây giờ là tại Thất Hải trên thành Yến, hắn lại đối mặt với Thất Hải Long chủ. Lời này lại nói không ra miệng tới. Tức đại công tử, cũng liền tại lúc này, cảnh châu bạch thuật ngược lại là mở miệng, phá vỡ trong sân xấu hổ cùng trầm ngưng, nhàn nhạt hướng về tức đại công tử nói, đến bây giờ, không ngại nói thẳng, có Long tộc tiền bối làm chủ, lại có Tôn phủ chủ động cầu hòa, bây giờ đúng là ta bắt cảnh Cửu Châu tu sĩ tốt nhất một cái cơ hội, ta không biết ngươi không chút nghĩ ngợi, liền như thế mâu thuẫn hòa đảm, đến tụt cùng là vì cái gì? Ha ha. Có lẽ là thân phận địa vị, tự có khác biệt. Ngươi là Đường Đường Tức gia thiếu gia, quyền cao chức trọng. Nếu là Bắc Vực đại loạn, đánh xuống cương thổ sớm muộn cũng sẽ là của ngươi. Mà ta chỉ là nho nhỏ tu sĩ một cái, chỉ cầu có thể an ổn tu hành, không có lớn như vậy dạ tâm. Nhưng ta muốn hỏi ngươi là, chỉ vì bản thân tư tâm, liền không tiếc đem toàn bộ Bắc Vực lôi cuốn trong đó, đạo tâm thật không có bóng ma à? Ngươi, Tức Cửu chiêu bị hắn một bộ lời nói trong tâm lửa giận bừng bừng, đỏ ngầu cả mắt. Mà Bạch Thuật thì hất ra tay tháo, thẳng đón ánh mắt của hắn thậm chí còn quay đầu hướng chung quanh chúng Bắc vực tiểu thánh nhìn sang, cười lạnh một tiếng, há miệng liền cự tuyệt hòa đàm, cứng rắn muốn cùng Tôn phụ khai chiến, đánh nhau chết sống, ta chỉ hỏi, ngươi đại biểu được Bắc vực tiên môn a. Chương 605, đầy sạch sẽ. Bạch thuật lời nói vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ có là tức đại công tử tức giận như nước thủy triều, liền ngay cả mặt khác tiểu thánh cũng đều là sắc mặt đại biến. Chỉ là dễ dàng mấy câu, hắn liền đã đem và nói chuyện cùng không sự tình, nói thành là tức đại công tử bọn người vì tranh đoạt quyền lợi tài nguyên, mà bắt cóc bắc vực vô số tiên môn, bồi tiếp bọn hắn đi chịu chết tư tâm tiến hành, nôn tử không thể làm không ác độc, mà mấu chốt nhất là, những lời này, nếu là người trong tôn phủ nói ra được, hắn còn sẽ không để ở trong lòng, dù sao tương hố là cựu địch, không lời nào để nói. Nhưng hôm nay, lại là cùng là thập nhị tiểu thánh bạch thuật chỉ trích tự mình làm đây hết thảy, chỉ là vì tư tâm, lại làm cho tâm hắn ở giữa bị đè nén, thậm chí lên chút nhận khinh thường chi ý, nếu không phải bây giờ trường hợp này sợ là muốn trực tiếp cùng hắn đao bình gặp nhau tiêu tiêu tử, việt thanh bọn người lúc này đều đã sắc mặt tâm trầm khí cơ trầm lãnh mà mạnh đà tử nhìn xem bạch thuật trong quái nhãn, đột nhiên lóe lên một vòng sát cơ hải sơn nhân nhắm mắt lại tựa hồ không muốn lại nhìn hắn cầm giang tán nhân vào lúc này thì những mày, tựa hồ là đối với những sự tình này có chút chán ghét mà hứa lưu hoan vào lúc này vẫn là giữ im lặng, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nhìn hai bên một chút mặt khác như là đông thổ, nam cương các nơi tu sĩ, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm lên. bọn hắn nhìn xem từng cái sắc mặt tái xanh, thần sắc lúng túng bát vực tiểu thánh, có người trầm thấp nở nụ cười, cũng có người lặng lẽ cùng đồng bạn đưa lỗ tai nói vài câu, sau đó cùng một chỗ bất đắc dĩ cười lắc đầu. đủ loại này lại khiến cho trong điện bầu không khí càng thêm biến lúng túng một chút. bác vực tiểu thánh bọn họ trên mặt đều hình như có lửa tại đốt, bạch thuật ngôn từ cử động, thực sự giống như là có chút tự buộc nó xấu đồng dạng. Khó trách, khó trách bác vực sẽ rơi vào bị tôn phủ thống nhất quản lý 1.500 năm hạ tràng, thật sự là Đông thổ có mấy vị thiên tiêu, đang chậm rãi lắp đầu. À, bác vực quả nhiên không quá mức anh hùng, đều là một đám nhuễn đản, còn cùng tôn phủ liều cái gì. Nam cương mấy con đại yêu, hơi âm thanh cười nhẹ, đầy mặt khinh thường. Chính mình tâm đều không đủ, thì như thế nào cùng người đánh nhau. Khác một bên, liền ngay cả lòng tộc ba ngốc cũng tại gật gù đã ý, đầy mặt đều là khinh thường. Ha ha. Kính Châu Bạch Thuật phải không, ngược lại là cái người có kiến thức. Ngọc Đài trên Bắc Hải Long Chủ, tại lúc này bỗng nhiên mở miệng cười, tán thưởng một tiếng. Bạch Thuật đại hỉ, thi lễ nói, đến được Long Chủ quá khen, tại hạ không thịnh sợ hãi. Bắc Hải Long Chủ nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu, sau đó nhìn về hướng những người khác, nói, các người Bắc Vực thập nhị tiểu thánh, lúc đầu liền đều là trong tu sĩ Bắc Vực đỉnh tiêm tiểu bối, tương lai sợ là toàn bộ Bắc Vực đều muốn dựa vào các người, cùng tôn phủ hòa hay chiến Thái độ của các ngươi cực kỳ trọng yếu, bây giờ Bạch Thuật Tiểu Hữu đã biểu lộ thái độ, ngược lại không biết các ngươi vài người khác, trong lòng nghĩ như thế nào đó à. Nghe Long Chủ mà nói, Việt Thanh cùng Tiêu Tiêu tử bọn người, đều là đã thần sắc đóng băng. Bọn hắn cái này cái gọi là Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh, hết thể cũng chỉ có 9 người, bây giờ đã có người đứng tại khác biệt lập trường. Bọn hắn những người còn lại, nên lựa chọn như thế nào? Như cự tuyệt cái gọi là Hòa Đàm này, vậy hoặc là chính là không tin Long Tộc hoặc là chính là bản thân chi tư, cứng rắn muốn khai chiến. Bọn hắn lại thế nào ứng đối cục diện này? Thậm chí lui một bước giảng, lúc này tôn phủ mục đích, trình độ nào đó đã đạt đến. Lúc này, cho dù là bọn họ tất cả đều cự tuyệt, chuyến ra ngoài, cũng chỉ là thập nhị tiểu thánh ý kiến không hợp mà thôi, mà bọn hắn 12 người, lúc đầu chính là muốn dựng thẳng lên biển chữ vàng, thậm chí muốn dẫn dắt bắc vực chúng tu đối kháng tôn phủ, bây giờ lại la hó, chính bọn hắn trong đám người, liền có nguyện ý cùng tôn phủ hòa đảm Người không muốn tái chiến, thì như thế nào còn có thể giống như trước đó như vậy, làm cho người đối kháng tôn phủ. Thì ra là thế, Nguyên Lai Long Cung cùng tôn phủ, đã sớm đang đánh lấy cái chủ ý này. Mà tại Bạch Thuật mở miệng, lập tức đem bắc vực thập nhị tiểu thánh đều đẩy lên một cái cực lúng túng vị trí lúc, phương quý cũng trong tâm giật mình. Bây giờ, hắn còn không biết Long Tộc vì sao đống nhiên muốn làm người khuyên căn này. Bởi vì trước kia Long Tộc, thế nhưng là cùng tôn phủ cũng không giao tình thậm chí còn duy trì Bắc Phương Thương Long nhất mạch đối kháng Tuấn phủ, từ trên lập trường này nhìn, tối thiểu là tâm hướng Bắc vực, nhưng hôm nay bọn hắn cách làm này, lại là trực tiếp liền muốn hãm Bắc vực tại trong tuyệt cảnh. Nhưng những chuyện khác, Phương Quỳ đã đều nghĩ thông thấu. Trước kia Long cung chưa từng có giống mời Đông Thổ Thiên Kiêu đồng dạng, mời qua Bắc vực tu hành kỳ tài, bây giờ bỗng nhiên tới phần này mời, dĩ nhiên chính là vì chuyện này, lúc trước Nam thập cảnh tiên môn, tại Lâm Hải thành bố trí Chi xuống chiến trận lớn như vậy, muốn đoạt tiểu thánh tên chỉ sợ cũng là vì chuyện này nếu như lúc ấy thật bị bọn hắn đoạt đi mấy cái tiểu thánh tên vậy chỉ sợ lúc này cục diện chính là một nửa tiểu thánh phản đối hòa đàm một nửa tiểu thánh đồng ý hòa đàm hòa luận sự tình này muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được chính mình lúc ấy đem nam thập cảnh tu sĩ giết sạch sạch xanh cũng coi là bóp tắt tôn phủ đối với chuyện này vẫn tưởng chỉ bất quá chính mình xem ra cũng không có bóp quá sạch sẽ a hiển nhiên một đám tiểu thánh tại long chủ ánh mắt phía dưới đều đã tâm thần hơi loạn Phương quý trong lòng, liền cũng có suy nghĩ. Ai? Hắn gãi gãi lộ thai, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, chợ ở giữa liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mặc dù bây giờ tức đại công tử cùng bạch thuật hai người, đều cầm một từ, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, nhưng nếu bản về nói chuyện phân lượng, tự nhiên hay là phương quý lớn hơn một chút, đến một lần hắn dù sao cũng là thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Lại một tháng qua, chiến tích vô số, cũng khiến người chú mục nhất, thanh danh vang nhất chính là hắn Thứ hai hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, kiếm tiên truyền nhân, bản thân cũng tại cơn báo táp này trong trung tâm. Không chỉ có là phía trên long chủ, một bên tôn phủ huyết mạch, bên trái đằng trước đông thổ thiên tiêu, liền ngay cả Bạch Thuật cùng tức đại công tử bọn người, cũng đều là hướng Phương Quý nhìn lại, có người là muốn nghe Phương Quý nói thế nào, cũng có người là nghĩ đến hắn có lẽ có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Ta cảm thấy vị này Bạch Thuật đạo Hữu nói có đạo lý. Phương Quý mới mở miệng, chợt dẫn tới đám người kinh hãi đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhất là Bạch Thuật đã chuẩn bị kỹ càng cùng Phương Quý biện luận, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lập tức ủng hộ chính mình. Cái này cái quỷ gì? Hắn như thế nào giúp đỡ chính mình? Mà tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu, hướng tức Đại công tử nói: Ngươi muốn a? Hắn nói ngươi đại biểu không bắt vừa, chúng ta cũng sát thực đại biểu không được a? Có người cùng tôn phụ thâm cửu đại hận, có người muốn làm tôn phụ chân chó, có người muốn đem tôn phụ trục xuất bất vừa cũng có người còn chỉ vào ôm tôn phủ đuổi vất chỗ tốt đâu nhiều người như vậy chúng ta lại thế nào đại biểu được tức đại công tử nghe hắn lời này lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng ngược lại là một bên bạch thuật mặc dù nghe phương quý mà nói giống như ám chỉ cái gì để hắn có chút không thoải mái nhưng vẫn là tính toán thừa dịp hắn miệng nói thứ gì nhưng không ngờ phương quý bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại nói nếu đại biểu không được vậy ngươi lại dựa vào cái gì muốn đại biểu bắc vực cùng tôn phủ hòa đàm ai cho ngươi lớn như vậy mà ta Đổ có thể cùng tôn phủ bình khởi bình tỏa rồi. Ngươi. Bạch thuật bị hắn miệng mai, sắc mặt đột biến, âm thanh lạnh lùng nói, bạch mỗ nói chuyện, vốn là một người góc nhìn. Đã là một người ý kiến, vậy chính ngươi cùng tôn phủ đàm luận đi thôi, còn nói cái gì bách tính không bách tính. Phương Quý cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, mà là quay đầu tôn phủ đám người kia nhìn sang, gại gãi lô thai, nói, các ngươi những người này cũng thật có chút kỳ quái, ta chính là đến Long Cung ăn cơm làm sao đột nhiên liền muốn cùng ta hòa đảm, Ta lúc đầu cùng các ngươi tôn phủ cũng không có thù gì, trước kia còn trong tôn phủ lăn lộn qua cơm ăn đấy. đương nhiên, các ngươi còn thiếu ta một tháng đồng lộc, ta liền không nói. Nghe hắn ngôn ngữ này, Long chủ cùng tôn phủ một phương nhất thời không người mở miệng, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhịn. Nhìn ra trong lòng của hắn có chuyện ẩn ở bên trong, đều là đang âm thầm phỏng đoán hắn muốn làm cái quỷ gì. Ha ha, Phương tiểu hữu lời ấy cũng không như cái một phương tiểu thánh. Sau nửa ngày. Trên đài Ngọc Bắc Hải Long chủ cười khẽ một tiếng, nói: "Ngươi đã bị người tôn làm một phương tiểu thánh, từ cũng là danh vọng sở quy, bây giờ Bắc Cảnh Cửu Châu chính là đại loạn, không có điều lệ, thái độ của ngươi cũng có thể đại biểu rất nhiều người, bây giờ đã vừa lúc mà gặp, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nói một chút, tại trong lòng ngươi cảm thấy là hòa đảm tốt hay là không nói hòa hảo thôi." Lời ấy dẫn một cái, lập tức lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tại phương quý trên mặt. Tức đại công tử bọn người đều đã biểu hiện rất là lo lắng. Ha ha, ta đương nhiên nghĩ đến để Tôn phủ xéo đi nhanh lên, bất quá ta nói vô dụng a. Phương Quý cười ha hả, nói, hiện tại tiên môn cùng Tôn phủ đánh nhau nhiều như vậy, nào có người nghe ta, huống hổ coi như thật đem chúng ta cũng làm thành một nhóm người, trên đỉnh đầu có nhiều như vậy trưởng bối tại, ta không hỏi bọn hắn, cũng không thể ngay ở chỗ này làm chủ a, vạn nhất ta thuận miệng đáp ứng, kết quả các trưởng bối lại không nghe, ngươi nói cái này khiến lão Long Vương mặt hướng chỗ nào đặt, đúng hay không? Hắn nói, hướng lên phía trên long chủ nhìn thoáng qua, cười rất thành khẩn. Mấy vị long chủ cũng không khỏi đến nhíu mày. Nếu không vẫn là như vậy đi. Phương quý khổ não lắc đầu, nói, ta có thể đem ta thái bạch tông tông chủ sư bá mời đi theo, có thể là đem sư phụ ta mời đi theo, các ngươi trực tiếp cùng bọn hắn đàm luận như thế nào. Thực sự không được, ta có thể đem sư tôn ta địa chỉ cho ngươi, các ngươi đi qua hỏi một chút hắn. Nói vô vô ngực, nói, các ngươi yên tâm, bọn hắn nói hòa đàm, ta nhất định không còn hai lời. Mọi người chung quanh ngay vậy, đã đều là sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ của ngươi, đây chính là đương thời kiếm tiền, ai nguyện ý đi tìm hắn ở trước mặt đàm luận. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra phương quý ý tứ, chính là đẩy sạch sẽ, dẫn lửa thiêu thân. Mà tức đại công tử bọn người lúc này chợt thấy mọi người chung quanh phản ứng, cảm thấy cũng không khỏi đến vui mừng. Đồng nhiên liền hiểu rõ ra, lúc ấy bọn hắn nghe chút việc này, liền cảm giác hoang đường, trực tiếp cự tuyệt, nhưng trên thực tế, vô luận là cự tuyệt hay là đáp ứng Đều vào trong bộ này, muốn cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói ra lý do cự tuyệt, bất kể nói thế nào, Long Cung cùng tôn phủ đều có biện pháp kẹp lấy cổ của bọn hắn. Ngược lại là duy có phương quý dạng này, trực tiếp đẩy 456, làm cho đối phương không thể nào ngậm ăn, tới càng lanh lẹ hơn chút. chương 606, Bác Phương Thương Long Trong Thừa thiên điện này, vô luận là Long Chủ, hay là tôn phủ huyết mạch, lúc này đều đã nhíu mày tới. Liên ngay cả phía bên kia bạch thuật, cũng đáy lòng vội vã tính toán. Tựa hồ đang nghĩ đến đối phó thế nào Phương Quý việc này. Bây giờ Phương Quý cái nổi này bỏ rơi sạch sẽ, cũng làm cho bọn hắn trong tâm đều có chút không vui, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này để bọn hắn có chút khó khăn, bây giờ hắn đã đem nói được mức này, những người khác chính là lại buộc hắn nói cái gì hòa đảm không hòa đảm, lại có ý nghĩa gì, thậm chí nói, hắn ngay cả mặt khác tiểu thánh khốn cục cũng hóa giải, dù sao hắn mới là bắt vực tiểu thánh đứng đầu, bây giờ hắn đem việc này đẩy sạch sẽ, chỉ nói chính mình không có tư. Cách quyết định, như vậy những người khác chẳng phải là càng không có tư cách nói chuyện này. Đều đã là tu sĩ Kim Đan, liền nên là trong giới tu hành trụ cột vững vàng, gặp chuyện lại vẫn chỉ nghe trưởng bối nói như vậy, không có chút nào chủ kiến. Cũng liền vào lúc này, đồng nhiên có người bật cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Đám người nhìn lại lúc, liền gặp nói chuyện chính là một cái đông thổ tới tán tu, tại lúc này chính là đầy mặt ý cười. Phương Quý trực tiếp quay đầu nhìn về hướng hắn, nói, Các ngươi bên kia kim đan liền có thể tự mình làm chủ à nha. Vị kia đông thổ tán tu cười nhạt nói, Người trong tu hành tử nên có ma luyện đảm đường, Kim đan cảnh giới, còn chưa đủ à. Phương quý thở dài, ta chỉ đồng tình trong nhà ngươi ngay cả một trường bối đều không có. Ngươi, đối phương ngẩn ngơ, mới phản ứng lại, Đây không phải tại móc lấy con mắng chửi người à, lập tức giận dữ. Ta làm sao rồi? Phương quý bỗng nhiên cũng bạo nộ rồi đứng lên, bắt lấy tay hào nói. Ngươi xem thường nhà ta trưởng bối hay là tại sao, muốn ăn đòn. Vị tán tu kia lập tức đẩy mặt thịnh nộ, chỉ nói là không ra nói tới. Hắn thật đúng là không dám nhìn không dậy nổi đương thời kiếm tiền. Cái kia chúng tôn phủ huyết mạch, đều là nhìn ra phương quý lúc này là đang cố ý quấy đục nước, nhãn thần đều lạnh xuống. Ha ha, không cần ồn nào. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia cao cao tại thượng long chủ, nhìn xem phương quý ở phía dưới gây chuyện muốn đánh nhau, đem cục diện quấy thành một bãi vũng nước đủ. Rõ ràng là không muốn tiếp lời này miệng bộ dáng cũng tỉnh không thèm để ý, không nhanh không chầm nói, vị này phương tiểu hữu nói chuyện, cũng là không phải không có lý, Bắc vực thập nhị tiểu thánh, mặc dù cũng có chút danh vọng, nhưng dù sao tiểu thánh phía trên, còn có mấy vị lao thánh. Tức đại công tử bọn người nghe, đều là đã trong tâm khẽ buông lỏng. Sau đó bọn hắn liền bỗng nhiên nghe cái kia lão long chủ cười nói, vậy thì mời Bắc vực trưởng bối đến đây đi. Nghe được lời ấy, trong sân tất cả mọi người giật nảy cả mình vô ý thức hướng tả hữu nhìn lại, liền ngay cả phương quý bọn người trong lòng cũng đều lộn bột một tiếng, thầm teo không ổn. Sau đó cũng vào lúc này, chỉ gặp tại thất hải long chủ bên người đứng hầu lấy lao quy tướng, đống nhiên ngẩng đầu hữu giải, xin mời thương long tử. Bạch, phương quý bọn người đều là đã sắc mặt đại biến, mà ngồi ở ngọc đài trên u minh hải long chủ, đống nhiên cười khẽ một tiếng, nói, lần này cho các ngươi tôn phủ cùng bắc vực tiên môn hòa giải, chỉ là ta long cung có ý tốt cũng không muốn bị người cho là ta long cung có mất công bằng, lúc này mới hỏi một chút các ngươi bọn tiểu bối này ý kiến, nhưng đã quyết ý hòa giải, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ hỏi các ngươi, trong Bắc Cảnh luận tượng, lợi dụng Thái Bạch, Thương Long, tức ra ba cái cầm đầu, mặc dù trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đều hỏi qua đến, nhưng Thương Long nhất mạch thái độ, cũng nên có thể đại biểu Bắc Cảnh đi. Nói mỉm cười hướng chung quanh nhẹ gật đầu, nói, ngược lại không phòng trước nghe một chút ý kiến của hắn.